vì bảo an toàn ba người cũng không dám nhích tới gần thật như vậy quỷ dị lục thanh bình trong lòng hút hơi lạnh nhưng lúc này đã thấy ngô lăng mi tâm trợt bắn ra một đầu màu vàng sợi tơ giống như sinh mạng còn sống l ạ i cạch như thiềm thứ hút vào rồi mối、ổi. trong c h ư ớ c mắt kim tiên tử tự thân xuất mã dùng tơ vàng đem cái kia bảo túi hút tới lục thanh bình khẩn trương nhìn xem xung quanh bị kim tiên tử một cử động k i a giật nảy mình liền ngay cả ngô lăng cũng có chút h ù đến Hắn chỉ là để k i một, một có có phen sau khi kiểm tra nô lăng thở phào một cái hai người có chút yên tâm nếu là ngay cả kim tiên tử loại này độc vương cũng không phát hiện được kia tuyệt đối có thể yên tâm muốn hiện tại mở sao mạnh h à n tiến hỏi cái này bảo túi là bọn họ đan hà phúc địa chế thức hơn nữa còn là một vị thần thông pháp tướng tiền bối túi chữ vật nếu muốn đánh mở chỉ có dựa vào nàng đan hà phúc địa pháp quyết thử một chút cứ như vậy t ù y tiện đạt được đồ vật lục thanh bình luôn cảm thấy có chút quá thông thuận nhưng đã đi tới nơi này mở ra trước nhìn xem bảo đảm viên kia thần thông cổ thật ở trong đó như thế đạt được nó về sau chúng ta xử lý có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm nắm chắc sẽ lớn hơn một chút lục thanh bình dưới quyết định này thần thông cổ nhưng lập tức ra thân hóa thành chiến l ư ợ c đương nhiên là mau chóng đem thực lực nắm trong tay lực lượng càng đầy huống chi văn thần đô lúc nào cũng có thể đuổi theo mạnh hàn thiền suy tư về sau đồng ý mà bước nhỏ đắm chìm tâm thần cảm giác trên túi chữ vật bảo cấm trải qua nếm thử sau đó tại lục thanh bình cùng n ô lăng cẩn thận nhìn chăm c h ú chung quanh thời điểm bảo túi lỗ h ở mở lục thanh bình lực chú ý nháy mắt bị hấp dẫn nội tâm cũng có chút da tốc nhảy lên hiếu kỷ viên này từ đan hà phúc địa vị kia nữ tiền bối đưa đến nơi này thần thông cổ bên trong sẽ là như thế nào một loại thần thông năng lực ngay tại lục thanh bình khẩn trương nhìn chăm chú mạnh hàn thiền tâm thần yên lặng sau đó đem cái túi hướng trong tay ngọc khẽ đảo tâm thần dẫn dắt một viên tựa như hổ phách đóng ánh hạt châu xuất hiện tại trong lòng bàn tay mà cái này bị hóng anh chất keo bao trùm chính là cái kia bị luyện vào cổ bên trong yêu ma mà viên này cái này hổ phách bên trong tồn tại cũng không phải là hình thú yêu ma chương một trăm tám mươi một bắt sống lục thanh bình mênh ngông nam cương s ơ n mạch như từng đầu quỳ xuống đất c ử l ò n g liên tiếp ở giữa không ngớt một tuyến siêu siêu siêu đại đ ị a bên trên có một thân ảnh tại phi nhanh trên người màu tím lam miêu cương phục sức lấy khăn đen khăn trùng đầu là một người gầy ốm miêu cương nam nhân dưới chân hắn có một đạo hắc ảnh tiềm phục tại dưới mặt đất cùng hắn đồng hành đây là miêu cương thế hệ này bên trong chỗ tế bái một trăm linh tám đường thần quỷ một trong quỷ thần tôn này x à quỷ lai lịch cực kỳ lớn cùng nó đồng dạng sen lẫn còn có cựu đầu giống nhau lai lịch quỷ thần chính là năm đó viễn cổ đại chiến thời kỳ yêu thần nạ gạ sinh hạ m ộ ư ơ i ba viên trứng hậu duệ cái này m ộ ư ơ i ba viên trứng là m ộ ư ơ i loại nhan sắc về sau dựng dục r a trâu rán hổ rồng lôi con nghê heo lá nước gà m ộ ư ơ i ba loại quỷ thần ban sơ mười vị cường đại yêu thần mười chỉ đã theo viễn cổ đại chiến kết thúc đi theo man hoang đại địa lưu lạc tại vực ngoại tinh không bên trong nhưng lại tại miêu cương bên trong vẫn có cái này mười vị yêu thần con trai hậu duệ không ngừng sinh sôi mỗi người đều mang dị năng thiên phú cuối cùng cùng miêu cương người miền núi đặt thành khế ước quan hệ bây giờ từ miêu cương thánh cốc bên trong phái ra mười vị yêu quỷ chính là cái này năm đó yêu thần nạ gà mười vị hậu duệ đi theo vị này thân hình gầy g ò thánh cốc hộ pháp l á n g ê u quỷ x à thần bên trong xả thần nghe nói cái kia trung nguyên thế tử khi tiến vào miêu cương trước đó dựa vào c h ắ c tuyệt chiến lược tuần tự giết trung nguyên hai đại nhân kiệt cái này đi vào miêu cương về sau lại giết lam tĩnh mà vị này xếp tại bọn họ trung nguyên thanh niên nhân bảng vị trí mười một thân hình cao g ầ y hộ pháp một đường tại ven đường tìm kiếm tung tích trong lòng đồng thời ý nghĩ t r ợ t lóe lên những thứ này đều thuyết minh cái này trung nguyên thế tử chiến lược đã không phải là bình thường thiên nhân cảnh giới tu sĩ có thể địch nếu như bình thường một cái thiên nhân đỉnh phong gặp gỡ sợ là đều muốn mất mạng tại trên tay h ắ n vị này hộ pháp nghiêm túc khách quan đối đãi lục thanh bình thực lực tỉnh táo phân tích nhưng cho dù là lại nịch g h thiên thiếu niên thiên tài gặp gỡ chúng ta thánh cốc mười người tăng thêm mười vị yêu quỷ cũng đều phải ngoan ngoan bị trói để chúng ta khảo vấn đi ra trên người người cái kia thần huyết chi pháp không có khác khả năng mười vị hộ pháp riêng phần mình đều là thiên nhân đình phong lại tăng thêm mười tồn có được các loại dị năng yêu thần hậu duệ cái này hai hai gia tăng sinh ra thực lực biến hóa cũng không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy trên xa trường cho dù là võ đạo đại tông sư đại tướng cũng có thể bị hung hãn không sợ chết quân số m a i chết võ đạo trí cảnh cũng có thể bị hai trăm ngàn đại quân đ ạ chết đầy đủ nói rõ chỉ cần không có thành tiên đến loại kia có thể một người địch một nước siêu nhiên cảnh giới mặc kệ bất kỳ tu sĩ nào cá nhân thiên phú chiến lược mạnh hơn cũng là song quyền nan địch tứ thủ không nói có mười đối với yêu quỷ hộ pháp coi như chỉ có một đôi đều có thể hoàn toàn đem lục thanh bình nuốt vào tiêu hóa lúc này miêu cương thánh q u ố c tăng thêm lam ra trại phái ra số lớn đội ngũ tại xung quanh vạn giảm từng cái sơn trại tìm kiếm lục thanh bình cùng mạnh hàn thiền thân ảnh cũng không có thu được cái này trung nguyên thế tử rời đi miêu cương tin tức như vậy coi như đem miêu cương thôn trại đều lật một cái út sấp cũng muốn đem người tìm ra đây là tới từ miêu cương thánh q u ố c tối cao mệnh lệnh l ụ c thanh bình thể nội chạy xuôi thần huyết chi lực nhất định muốn đạt được lúc đầu làm duy nhất tại lam tĩnh sau khi chết cùng lục thanh bình giao thủ cũng công người suýt nữa thành công văn thần truy sát suýt qua ba đô, lúc à ràng đào nào là vào toàn có lục Coi chân bước cửa con co cuồng nói nói khả khái khả kia kinh nhất thanh bình hiện Nhưng thần thối phòng thân hắn bị mồ hôi thâm mánh liệt kinh hãi như như thủy triều điên thôn phệ hướng hắn. năng năng vong bên người. muốn lên. văn nửa người từng điên tại từ đợt liệt triều rõ rượu lời l sau, bị đại đầu đô vào, về ướp, mồ này một đạo tiếng nói từ tính âm thanh nam nhân từ trong nhà truyền r a phượng hoang máu văn r a người ngươi cùng văn tĩnh là quan hệ như thế nào văn thần đâu nghe được đạo này thanh âm ý thức cuối cùng từ kinh khủng hoàn cảnh rút về vội vàng rút về trước đó bước vào bàn chân kia đứng ở ngoài cửa một mặt cẩn thận kính sợ mà nói van bối không biết nơi này còn có tiền bối loại tồn tại này còn mời thứ tội hắn do dự nói tiền bối nói văn t ĩ n h là ta bác gái trong phòng nhỏ ngô g i a o kinh ngạc đến ngây người nhìn xem lười biếng trần ngọc kinh trị bằng một câu vậy mà liền để ca ca ba người bọn họ đều địch chi bất quá khủng bố thanh niên sợ hãi không dám bước vào cửa nàng r ố t cục tin tưởng ca ca tìm tới cái này phó thác người hoàn toàn có thể bảo hộ nàng trần ngọc kinh trong phòng nói khẽ văn t ĩ n h là ngươi bác gái vậy ngươi cha chính là văn thiên giã văn thần đô tâm đã nâng lên cổ họng hắn một bước đạp sai lúc này tính mệnh có thể hay không nơi tay tất cả đối phương một ý niệm đường đường diêm phủ thế giới có thể xếp thiên hạ trước năm tuyệt đại thanh niên lúc này ở trần ngọc kinh trước mặt khiêm tốn không tưởng nổi tu hành càng cao như văn thần đô dạng này cái thế nhân kiệt liền càng có thể cảm ứng được cái này gầy yếu trung niên khủng bố tiền bối nói chính là gia phụ tiền bối nhận biết gia phụ cùng ta bác gái văn thần đô ánh mắt mập mờ ẩn ẩn bắt lấy một chút hy vọng sống cái này thần bí nam nhân sẽ là trưởng bối trong nhà bằng hữu sao đối với văn thần đô tâm tư trần ngọc kinh thấy nhất thanh nhị sở nhắm mắt nói văn tĩnh năm đó cùng ta có chút giao tình ta không muốn đối nàng chất tử xuất thủ nhưng ngươi nếu là hướng về phía tiểu cô nương này một nhóm mà đến lại không thể cứ như vậy được rồi ta đã lấy đáp ứng hắn bảo hộ nàng chu toàn như giữ lại tính mệnh của ngươi tương đương với cho nàng lưu lại không xác định thai hoàng ẩm ngươi nói ta nên làm cái gì bình bình đạm đạm dăm ba câu lại làm cho thiên hạ nổi danh văn gia phượng hoàng cái chán tất cả đều là mồ hôi lạnh tiền bối ngươi có thể đi nhưng ngươi không được lại đối với mấy người kia xuất thủ trọng yếu nhất chính là hôm nay ngươi nhìn thấy trần mộ sự tình ngươi không phải nói cùng bất luận kẻ nào nếu không tâm ta có cảm giác dưới. đến lúc đó cho dù là ngươi văn gia lão tổ cũng không giữ được trần mỗ tùy thời lấy tính mạng ngươi ngươi có thể tin lúc này thất ý nam nhân trong giọng nói toát ra chính là một cỗ kinh thiên lãnh n ạ o từ mánh khỏe này có thể nhìn ra năm đó hắn nên như thế nào hăng hái văn thần đô sắc mặt k ỳ biến không đem nhà mình lão tổ để ở trong mắt đây cũng là mấy trăm năm trước lão quái vật đi nhưng lại nói cô mẫu là bạn hắn nhận biết mình phụ thân cái này lại giống như là vài thập niên trước người nhưng vài thập niên trước người sao có thể có khủng bố như vậy khí t r ạ n g Trừ phi không phải thông thường trên ý nghĩa tu hành sáu cảnh bên trong người mà là nho môn văn thần đô sắc mặt biến hắn họ trần một nháy mắt hắn hoàn toàn cúi đầu giấu ở nội tâm che lấp nhìn như cung kính nói đã là tiền bối yêu cầu v ă n b ố i thể hôm nay liền ra nam cương không dám không tuân nếu quả thật chính là người đọc sách kia cái kia hoàn toàn chính xác liền xem như nhà hắn lao tổ nho môn không nói đạo lý một đám quái vật mấy chục năm liền có người khác mấy trăm năm khủng bố tu vi tại một vị hoàn toàn có thể so với nguyên thần đại chân nhân người đọc sách trước mặt coi như văn thần đô lại tự cao tự ngạo cũng không có khả năng muốn chết nói rõ chống đối n g à y đó văn thần đô liền dẫn một lời biệt khuất l ử a giận không thể không rời đi miêu cương không nghĩ tới tại cái này miêu cương bên trong lục thanh bình vậy mà còn có thể đi vận khí cất c h o nhận biết loại người này làm cho hắn không thể không rời xa trần ngọc kinh ánh mắt nhưng không đại biểu hắn sẽ buông xuống sát tâm hắn sát tâm sẽ chỉ bị càng mánh liệt liệt tại miêu cương có người che chở tại đại tùy có người che chở nhưng trong luân hồi đâu trong lòng của hắn h o a t tiêu s á t ý lại giống như hàn băng địa ngục càng khủng bố hơn văn thần đô bị đuổi ra miêu cương nhưng miêu cương thánh cốc lại mình đạt được lục thanh bình chính xác hành tung t i ê n vân khe suối t i ê n vân khe suối tòa kia vứt bỏ thần quỷ tư đường có yêu quỷ đại nhân cảm thấy được nơi đó một tòa tản tạ điêu khắc bên trên cộng minh tin tức cái k i a trung nguyên thế t ử ba người là ở chỗ này đi yên vân khe suối bắt sống lục thanh bình hai người khác giết chết bất l u ậ t tội yên vân khe suối bên trong ba người không có phát giác được một tôn tượng bùn pho tượng ánh mắt tại chuyển động lóe ra quỷ dị ánh sáng lúc này lục thanh bình ba người chỉ thấy viên này mạnh hàn thiền đưa tới thần thông cổ trong đó yêu ma hình tượng là một gốc màu xanh bào sen nhưng mà mỗi một cánh sen biên giới đều mọc đầy gai nhọn đây là kính hư yêu liên mạnh hàn thiền giật mình vậy mà lại là kính hư yêu liên kính hư yêu liên loại thực vật này tu thành yêu ma rất tôn quý sao lục thanh bình nhìn thấy mạnh hàn thiền một mặt rung động không khỏi mười phần hiếu kỳ mạnh hàn thiền nhìn xem lục thanh bình ánh mắt toát ra mười phần rung động nói kính hư yêu liên thế nhưng là thời kỳ viễn cổ từng tại chư thiên thần thánh đại chiến đắng kia yêu ma bên trong trong đó một vị yêu thần bản thể cái này sao có thể loại này yêu liên cho dù là tại yêu ma nhất tộc bên trong đều cơ hồ tuyệt tích lại bị hai vị kia tiền bối tìm tới luyện thành thần thông cổ cái này quá mức dọa người một vị cùng viễn cổ yêu thần đồng nguyên yêu ma bị luyện thành thần thông cổ không phải yêu thần hậu đại mà là cùng yêu thần đồng dạng bản thể một cây sen vậy nó thần thông là lục thanh bình hiếu kỳ mạnh hàn thiền dùng ánh mắt ngắm ngô lăng một chút trông thấy ngô lăng cũng không có lộ ra tham lam ý động thần sắc bên này âm thầm thúc giục lục thanh bình nói ngươi ngay ở chỗ này luyện hóa đi liên quan tới kính hư yêu liên ta cũng chỉ nghe nói qua hắn yêu thần danh tự v ề phần thần thông đến cùng là cái gì cần ngươi luyện hóa sau mới có thể biết chương một trăm tám mươi hai đến bao nhiêu ta g i ế t bao nhiêu yên vân khe suối bên trong xương trắng mông lung bao phủ lại hết thảy hô hô hô tiếng gió truyền đến lại thổi không tan nồng vụ đây chính là một mảnh trắng xóa thế giới lục thanh bình nhìn một chút hai người tiếp nhận viên này đã sớm hứa hẹn cho hắn thần thông cổ sau đó nói trước ra cái này yên vân khe suối tìm một cái chỗ yên t ĩ n h đi nơi này rất yêu dị ta cảm thấy chúng ta không nên ở lâu cũng tốt mạnh hàn t h i ê n g ậ t đầu c h ậ t đối với ngô lăng nói cái này trong bảo túi trừ ta đan hà phúc địa tấm kia truyền kỳ đan phương bên ngoài còn có hai vị thần thông pháp tướng tiền bối di tản g lại tăng thêm món này chữ vật bảo túi ta chỉ lấy đan phương trong đó khác vật có giá trị ngươi cùng thế tử chia đ ề u mặc dù ngô lăng vì bọn họ dẫn đường là ở vào nghĩ báo đắc bọn họ cứu mình mội mội tình nghĩa nhưng dù sao cũng không thể thật chỉ coi ngô lăng là cái công cụ người Húng、chi ngô lăng kim tiên tử tại lần này tầm bảo chi hành bên trong phát huy tác dụng không thể bảo là không cực lớn cho ngô lăng t h ủ lao tương ứng là nên ngô lăng cũng không có cự tuyệt mà là hỏi một chút vậy cái kia hai cỗ thi cốt làm sao bây giờ hắn nhìn về phía mạnh hàn thiền ở trong đó một người là các nàng đan hà phúc điệu tiền bối về tình về lý mạnh hàn thiền đều cần vì cái này thi thể thu trôn thúng chi ba người bọn họ được hai vị này tiền bối di tàng nhưng mạnh hàn thiền lúc này lại vô cùng cẩn thận vô luận như thế nào ta đều không nên để hai vị tiền bối chết tha hương nơi xứ lạ nhưng ta càng thêm không thể bởi vì chính mình lô mãng phán đoán đem hai người các ngươi đưa vào càng tình cảnh nguy hiểm hai vị này tiền bối năm đó đều là thần thông pháp tướng cảnh giới cao thủ luân hồi điện cuối cùng công bố chuyện xưa thời điểm lại nói bọn họ ngoài ý muốn chết tại cái này tà dị chi địa lại tăng thêm vừa rồi trùng lưu cũng không dám tới gần cái kiêm màu xanh lá đầu thú phía dưới tổng hợp phía trên điều kiện nhân tố cân nhắc ta rất muốn giúp hai vị tiền bối thu chôn lại không phải hiện tại trực giác nói cho ta nếu như làm như vậy ba người chúng ta người đều sẽ có khó mà dự liệu nguy hiểm ra thân hay là đi ra ngoài trước nơi này chờ nghị cách điều tra rõ nơi đây quỷ dị tri địa chân tướng về sau lại đến làm chưa xong sự tình càng thêm thỏa đáng một chút dựa theo cái ân tình cảm giác đến nói mạnh hàn thiền tuyệt đối là đối với hai người này tình cảm sâu nhất nhưng lại có thể từ trong miệng nàng nói ra lời nói này hiển nhiên là vì lục thanh bình cùng ngô lăng an toàn cân nhắc lục thanh bình cũng không nói thêm gì chỉ là quay đầu đối với cái kia hai cỗ thi cốt thi cái lễ trong lòng nói ngày sau nhất định sẽ trở lại rất nhanh ba người liền dọc theo đường cũ trở về ra khe suối rất nhẹ nhàng cũng không cần tiến đến như thế mỏ kim đáy biển t ì m chỉ là nửa ngày công phu ba người liền đi ra sương mù lượn lờ thâm cốc lớn khe suối bên trong đi tìm một cái nơi tương đối an toàn ngươi trước luyện hóa thần thông cổ hai người chúng ta hộ pháp cho ngươi sau đó lại gặp gỡ cái kia văn thần đô chúng ta liền không chút nào sợ mạnh hàn thiền đạo cung viễn c ủ a một vị yêu thần đồng nguyên cùng mạch kính hư yêu liên sẽ để cho lục thanh bình có một kiện cỡ nào không tầm thường thần t h ô n g mạnh hàn thiền ngẫm lại đều hiếu kỳ một đường trì chạy cuối cùng tại một vách núi dưới tìm được một cái sơn động n à y sơn động ở vào nửa sườn núi rất là ẩn ấp hai người vì lục thanh bình tại xung quanh hộ pháp mà xếp bằng ở trong động lục thanh bình tay nắm lấy viên kia bị hổ phách bao trùn kính hư yêu liên cổ bắt đầu lấy cường đại tâm thần dựa theo mạnh hàn thiền cho phương pháp luyện hóa cầu thông trong sân đậu từng sợi tinh thần lưu quang mập mờ dưới viên tia kính hư yêu liên cổ chậm rãi bồng bềnh mà lên dần dần hướng lục thanh bình mi tâm mà đi hô hô hô t r u n g quanh thiên địa linh khí cũng phi tốc bị tụ lại mà đến như trên trăm đầu dòng suối nhỏ hướng phía lục thanh bình dũng mánh lao tới tại hiệp trợ luyện hóa môn này thần thông cổ cùng lúc đó tại lục thanh bình ba người rời đi sau yên vân khe suối bên trong vị kia mang theo xả thần miêu cương hộ pháp cái thứ nhất đi vào yên vân khe suối bên trong cùng lục thanh bình bọn người tiến vào khe suối bên trong thu được các loại yêu ma công kích khác biệt vị này mang theo miêu cương thập đại yêu quỷ một trong hộ pháp ma phong tiến vào cái này khe sâu bên trong như vào trốn không người những cái kia trong x ư ơ n g ngủ dày đặc yêu ma đều tránh không kịp trốn tránh hắn bởi vì đầu kia xả thần trên thân có đến từ thời đại viễn cổ yêu thần huyết mạch trời sinh tôn quý huyết mạch á p chế những thứ này phổ thông yêu ma nhưng lại tại thánh quốc hộ pháp ma phong tiến vào yên vân khe suối không đến nửa ngày sau hắn nổi giận đùng đùng đứng tại cái này tàn tạ thần quỷ di chỉ bên trong đã liên tiếp tìm kiếm bốn năm lần không ở nơi này làm sao có thể mặc dù cái này yên vân khe suối bên trong thần quỷ từ đường đã hoang phế ngàn năm nhưng vẫn là có một ít thần quỷ linh thức tinh thần còn sót lại bám vào tại những cái kia pho tượng bên trên bắt giữ cái này trung nguyên thế tử thế nhưng là đến từ thú thần chỉ thị những cái kia yêu quỷ linh thức tinh thần không có khả năng có can đảm lừa gạt bọn họ như vậy cũng chỉ có một khả năng bọn họ mới rời khỏi không lâu tại cuối cùng trước khi rời đi hắn ánh mắt rơi vào thú thần đ i ề u khắc dưới cái kia nam nữ thi cốt như có điều suy nghĩ lẩm bẩm nói đây chính là năm đó dẫn đến nơi này hoang phế hai người kia sao ngoài ý muốn xâm nhập nơi này cùng nơi này thần quỷ nhóm đại chiến một đoàn cuối cùng bừng tỉnh một tia thú thần bám vào nơi này đ i ề u khắc bên trên thần nghiệm đem hai người huyết nhục đều nuốt vào hắn đã kinh lại sợ nhìn xem cái kia thú thần điêu khắc dưới thi cốt biết nơi đó ba trượng bên trong là lôi trì mặc dù s á t suất rất nhỏ nhưng năm đó hai người này cũng là bởi vì cùng nơi này quỷ thần đại chiến từ đó kinh động điêu khắc bên trên thần niệm sau bị tàn nhẫn hút khô hắn cũng không dám tới gần những người kia nhất định liền tại phụ cận ma phong trong lòng nhanh chóng ý nghĩ chợt lóe lên sau đó hỏa tốc ra khe suối s i ê u s i ê u s i ê u kinh phong tại sau đầu của hắn gào thét cả người hắn cơ hồn là đang phi hành đó cũng không phải hắn có năng lực phi hành mà là tại dưới chân của hắn đầu kia bị tên là xà thần yêu quỷ sau lưng mọc ra hai cánh hô hô vỗ giống như trong rừng một con chim lớn trở đi hắn ngự không mà đi làm được ngay cả võ đạo đại tông sư cũng không thể làm được sự tình đ ỗ n g nhiên ma phong cảm giác nhạy cảm đến phía trước bốn năm dặm chỗ có sóng linh khí nhất định là bọn họ ma phong trong mắt lộ ra lãnh khóc dáng tươi cười lại đầu tiên là c â y độc gọi đến mặt khác chín người hết thể mười đối với hộ pháp quỷ thần cộng lại hai mươi cái thiên nhân đỉnh phong cấp chiến lược mỗi một đúng hộ pháp cùng yêu quỷ ở giữa đều là có lâu dài chiến đấu a n ý tồn tại tại miêu cương thánh cốc bên trong loại tổ hợp này thường xuyên có thể đ ế m thử khiêu chiến mệnh hỏa thuần dương cảnh tiểu tông sư mười cái tổ hợp cộng lại liền xem như tông sư cũng phải bị bọn họ hai mươi cái cao thủ liên thủ một kích đánh chết bên kia chín đội hộ pháp quỷ thần đều thu được tin tức nhanh đi tìm ma phong cùng xà thần tại bọn họ bên kia nhanh không thể để cái kia trung nguyên thế từ trốn Có Ma phong bên này thông chi chín đội hộ pháp quỷ thần huynh đệ về sau mình thì là cẩn thận nhìn về phía cái kia trên vách đá giữa không trung nơi đó có một cái lỗ nhỏ hắn vẹn vẹn mắt thường liền trông thấy cái kia cửa hàng có hai người chính là lam ra trại một số người nhìn thấy qua giết chết lam tĩnh trong đó một nữ nhân cùng lam ra trại truy nã ngoa ra trại thanh niên ma phong cũng không có gấp cho dù hắn tự hỏi dựa vào mình cùng xà thần đại nhân hai vị hoàn toàn có thể nuốt vào ba người này nhưng cái này trung nguyên thế tử thể nội thần huyết thực tế là quá trọng yếu dung không được hắn lên nửa điểm sai lầm nhất định phải phải đợi mười đội huynh đệ cùng mười vị yêu quỷ đại nhân đều tập hợp đủ về sau mới có tự tin trăm phần trăm hai mươi cái thiên nhân đỉnh phong cao thủ vây c ô n g dưới liền xem như võ đạo tông sư cũng phải bị oanh sát hắn nhưng lại không biết chính là trong sân đ ậ u n ô lăng nhìn xem dưới chân bò lại đến côn trùng đ ỗ n g nhiên biến sắc từ nửa trên sườn núi nhìn về phía ma phong nơi này sau đó cấp tốc đối với mạnh hàn thiền nói có người tới nơi này một cái thiên nhân đỉnh phong cao thủ còn có một cái thiên nhân đỉnh phong quỷ thần ngay tại phía dưới trong rừng cây ẩn giấu đi hẳn là miêu cương thánh cốc bên trong hộ pháp cùng quỷ thần hợp lực phía dưới cho dù là mệnh hỏa thuần dương tiểu tông sư cũng dám khiêu chiến thực lực như thế tổ hợp lại còn tại phía dưới chờ đợi là đang chờ càng nhiều giúp đỡ đến cái này trong chấp nhoáng này hai người toàn thân mồ hôi lạnh đều xuống tới bọn họ phảng phất đồng thời nhìn thấy một chương khổng lồ lưới đang hướng phía nơi này bao tới đây là một chương cho dù là võ đạo tông sư cũng đều không xông phá đáng sợ thu nạp đánh thức tiểu thế tử chúng ta muốn tại trợ thủ của hắn còn không có trước khi đến trước hết giết phía dưới cái này một người một quỷ xông ra vòng vây của bọn hắn mạnh hàn thiền cấp tốc quyết đoán quay người đi vào trong động nhưng mà thanh âm của bọn hắn đã sớm rơi vào lục thanh bình trong thai thiếu niên lúc này mi tâm viên kia thần thông hạt giống đã dung nhập một nửa hắn nhắm mắt lại tại luyện hóa lại mở to miệng nói lại cho ta thời gian một chén t r à ta đã biết môn thần thông này là cái gì chờ ta nắm giữ môn thần thông này cho dù là võ đạo tông sư cũng không đả thương được ta nửa điểm lồng tơ đến lúc đó quản hắn là người hay quỷ đến bao nhiêu ta giết bao nhiêu một đoạn này lời nói lập tức trấn trụ hai người cái gì một chén t r à về sau v õ đạo tông sư không thể gây tổn thương cho hắn tới bao nhiêu g i ế t bấy nhiêu cái này tiểu thế tử đến tột cùng là thu hoạch được một môn thế nào thần thông mới có dạng này lực lượng nói ra dạng này bộc lộ tài năng lại lộ ra c u ồ n g vọng chương một trăm tám mươi ba thế tử xuất quan thuấn sát nửa bước tông sư bốn nghìn chữ trong sơn động hai người đột nhiên nghe được thiếu niên thế tử lời nói này nội tâm nhận chấn động không thể bảo là không lớn đến tột cùng là như thế nào thần thông mới có thể để lục thanh bình có lực lượng nói ra lời như vậy kính hư yêu liên nhất tộc vốn là hiếm thấy trên đời năm đó có thể có một vị đặt chân ở thiên địa đình phong thành cựu thần thánh quả vị đã nói rõ cái này một yêu liên tộc thiên phú đáng tiếc năm đó viễn cổ một trận chiến ghi chép cũng không hoàn chỉnh mạnh hàn thiền chỉ biết là vị này kính hư yêu liên là vì yêu tộc thánh thần nhưng lại không biết hắn thần thông năng lực đến tột cùng vì sao nhưng đã thiếu niên thế tử lực lượng như thế khoảng cách làm vốn là đối với lục thanh bình mượi phần tín nhiệm nữ tử trong lòng nàng nhanh chóng ý nghĩ trợt lóe lên mấy giây lát liền lựa chọn hoàn toàn tin tưởng lục thanh bình vậy chúng ta liền tận lực vì ngươi tranh thủ thời gian một chén trà một chén trà thời gian cũng chính là chừng mười phút đồng hồ nếu như cái kêu bên dưới vách núi trong rừng miều cương hộ pháp chờ đợi viện binh thời gian vượt qua cái này một chén trà thậm chí không cần bọn họ tranh thủ lục thanh bình liền sẽ sớm tỉnh lại nhưng sự tình thường thường cũng không phải là mọi người trong lòng mong muốn nhìn như vậy thuận lợi bên dưới vách núi trong rừng cây sau lưng mọc ra hai cánh x à thần xoay quanh tại một gốc tán cây trên đỉnh âm lành ánh mắt tại chăm chú nhìn chăm chú lên sân đ ậ u ma phong trong tay nắm chặt một viên truyền âm ngọc giản tỉnh táo chờ đợi tin tức thời gian một cái hô hấp một cái hô hấp đi qua trong thời gian này truyền âm ngọc giản bên trên ánh sáng liên tục sáng sáu lần nói rõ đã có sáu cái hộ pháp m i n h đệ mang theo quỷ thần đại nhân đã đi vào yên vân khe suối phụ cận ở sau đó không đến nửa khắc đồng hồ công phu bên trong đều sẽ lần lượt đến ma phong liền ở chỗ này chờ thẳng đến nửa khắc đồng hồ thời gian trôi qua ma phong nháy mắt liền cảm ứng được phía sau quen thuộc mấy đạo khí tức đang nhanh chóng hướng nơi này chạy đến mã t r â n quách hoàng lệ giáng đồng ôn chính du sơn cô nương các ngươi đến n g u quỷ h ổ quái long tinh lôi yêu toàn thần thủy quái sáu vị đại nhân cũng đến cái này mấy thân ảnh ngay tại hắn phía sau không đến ngàn mét khoảng cách mấy hơi thở liền đến bên người hết thể mười bốn vị thiên nhân đỉnh phong cao thủ ma phong hoàn toàn yên tâm trong lòng của hắn cười lớn một tiếng sau đó trong mắt lệ quang trợt lóe lên hét lớn một tiếng xà thần đại nhân xuất thủ một câu rơi gào thét thủ ủ、hủ. tiếng gió mãnh liệt sau lưng mọc ra hai cánh xà thần mở cái miệng rộng vỗ hai cánh một đạo như cơn lốc gió bão từ trong miệng phun ra lập tức dưới vách núi c u ồ n phong gào thét như là mưa gió lớn đến tạch tạch tạch mấy trăm gốc đại thụ lúc này bị gió xoáy lớn muốn đột ngột từ mặt đất mọc lên phát ra cốt k á t h rên rỉ đạo này gió lốc bên trong ẩ n chứa một c ô đáng sợ tà dị lực lượng trực tiếp hướng phía sơn động đánh tới đến rồi trong sơn động mạnh hàn thiền khe kêu một tiếng nàng cùng n ô lăng liếc nhau sau hai người đồng thời hét lớn một tiếng thình lình d ế t ra giống một đầu cơ t h ù n g nước mộc lòng gầm thét sông ra sơn động đón đầu đâm vào cơn lốc kia phía trên lập tức vách đá trước đó không khí phát ra bén nhọn nổ đủng suy suy suy suy hai cỗ kinh khủng khí kình chạm vào nhau bắn nhanh tại quanh mình trên vách đá phát ra kim thiết len k e n thanh âm bắn ra lít nha lít nhít lớn nhỏ cơ nắm tay lỗ nhỏ đ ầ u n à y m ộ t long toàn thân nổ tung nhưng mà lại tại bay múa đầy trời mảnh gỗ vụn bên trong lại lần nữa chặn ngang ra mấy cái thân cảnh hô hô hô hai cái bóng người một nam một nữ tại trên c ả n h cây vội sông riêng phần mình thẳng hướng mượn nhờ xà thần chi lực bay ở giữa không trung ma phong đến hay lắm ma phong nhe răng cười một tiếng trong tay mập mờ khủng bố tia sáng vung ra một kích đánh nổ không khí trực tiếp bổ về phía mạnh hàn thiền thiên nhân đỉnh phong tiên thiên chân khí tựa như hồ nước biển cả vô lượng mang cho mạnh hàn thiền lấy áp lực kinh khủng đồng thời xà thần gầm thét hướng phía ngô lăng đánh tới một người một yêu h u n g manh thiên nhân đỉnh phong mạnh hàn thiền mới chỉ là nhập tam phẩm thiên nhân ngô lăng càng là chỉ có võ đạo trúc cơ viên mãn nhưng lại chính là như thế hai người lại buộc phát ra khiến ma phong kinh hai sức chiến đấu đáng sợ giác mục giao thần thông xuất thủ loáng thoáng có thể thấy được mạnh hàn thiền trong lòng bàn tay xuất hiện một đầu màu xanh tiểu giao hư ảnh nhất thời trong không khí m ộ t linh chi khí lớn gọn ầm ầm quần quận khuấy động ngũ hành m ộ t linh chi khí vậy mà tại ma phong ngày này người đ ỉ n h phong một kích trước mặt trống rông sinh ra vô số đầu gỗ vụn vặt ngang nhiên ngăn trở một kích này mà chỉ có võ đạo trúc cơ viên mãn ngô lăng càng là khủng bố mi tâm một điểm ánh vàng bắn ra lăng lệ tơ vàng nhỏ như sợi tóc lại cứng so đá kim cương giống x à t h ầ n phát ra đau nhức gào giống trong mắt cực kỳ chấn kinh giật dữ nó cứng rắn lân giáp nhận tơ vàng sẽ qua lại bị cắt chém ra đáng sợ một vết thương màu đen máu độc lúc này dâng trào ra để nó phát ra gào thét bạo giống ưu u thanh â m vang vọng x à t h ầ n bên trong thân thể viễn cổ huyết mạch tại quần quận c h ả y xuôi phóng xuất ra thiên nhiên áp bách thậm chí ngay cả nháy mắt liền đem kim tiên tử tơ độc độc tính bức bách ra ngoài phanh phanh phanh ngắn ngủi ba bốn cái hô hấp ở giữa cái này ba người một yêu liền đã lẫn nhau giao thủ mười mấy chiêu không thể không thừa nhận mạnh hàn thiền cùng n ô lăng thực lực để ma phong trong lòng c h ấ n kinh hai người kia tuần tự vượt biên một trận chiến thiên phú vậy mà căn bản không kém cỏi hắn chỗ nhận biết l à m tĩnh lúc đầu coi là chỉ có lục thanh bình một người có chút năng lực lại không nghĩ rằng hai người kia đồng dạng cho hắn một cái to lớn kinh hỷ bất quá hai người cũng chỉ là tại thời gian ngắn ngủi bên trong để ma phong cùng xà thần cảm thấy kinh ngạc sau đó một khắc Ma m Phong cười giận cười dữ ộ tại tiếng. chết. Thánh bắt thanh một thể, thanh trên thiết thân huyết thủ. t người kinh diễm, nhưng, cuối lệnh, lục thanh bình người liền bởi người chi người nhưng, cùng muốn mệnh lệnh, cần sống bình bình bọn cần phần những người khác, căn bản không cần Để lưu khác, cho chỉ họ pháp, Ấm Ấm. Quốc lục có lục có là ra vì về thời khắc này đi qua mười mấy chiêu thăm dò về sau ma phong đã hoàn toàn đối với mạnh hàn t h i ề n cùng ngô lăng chiêu số át chủ bài rõ ràng lại không n g ậ n t à n g s a thân đại nhân cho ta mượn lực ma phong giống to một tiếng cái kia vỗ hai cánh xoay quanh tại ngô lăng đỉnh đầu xà thần nhất thời nghe vậy to như t h ù n g nước mọc ra hai ba trượng rực xà trong mắt p h u lửa toàn thân đều tràn ra quần c u ộ n hắc khí hô hô hô hô đến từ đầu này xa cổ yêu thần hậu duệ rực xà trên người yêu khí lực lượng của nó lấy khó có thể tưởng tượng phương thức hội tụ tại ma phong trên thân một nháy mắt khí thế kinh khủng từ ma phong trên thân sinh ra hắn một quyền quét ngang hướng hai người thân thể bên trên tựa như một vòng mênh mông quần c u ộ n mặt trời từ phía sau lưng dâng lên đúng là khi lấy được tới ăn ý nhiều năm xả thần chi lực về sau khí thế tăng vọt như cái kia văn thần đô kinh khủng sinh trưởng đến tiếp cận thuần dương tông sư tình trạng một q u y ề n này bên trong trí dương trí cương thuần dương huyết khí giống như giữa ban ngày nắng gắt hỏa lò bốc hơi ở giữa tựa như núi lửa phun trào không tốt mau lui lại mạnh hàn thiền nháy mắt phát giác được người này khí thế kinh khủng biến hóa khuôn mặt biến sắc cái này miêu cương thánh cốc yêu m à chi lực có thể phụ thể người khác vì đó mượn dùng một nửa b ư ớ c tông sư nháy mắt từ trước mắt sinh ra liền như là bọn họ lúc trước ba người cũng đỡ không nổi nửa b ư ớ c tông sư văn thần đô một kích đồng dạng hiện tại cũng giống như vậy h ú n g chi hiện tại lục thanh bình cũng không có ở bên người nhưng mà một quyền này phía dưới càn quét quanh mình hai người đường lui chỉ có phía sau vết đá vốn là tại nửa sườn núi phía trên căn bản muốn tránh cũng không được vâng. Vâng. hai người lúc này nhận cái này nửa b ư ớ c tông sư bàng bạc một kích đánh xuyên qua không khí mạnh hàn thiền cùng nô lăng lập tức cảm thấy cự lực tập thể vô tình đánh vào trên người bọn họ cơ hồ đánh nát trên thân hai người xương cốt、Ấm、ẩm ẩm c u ộ n cuộn sóng khí nổ bắn ra bốn hướng phát ra kinh khủng tiếng vang nửa bước tông sư một quyền nhấc lên xung quanh ba bốn trượng không khí đánh nổ trước mặt hai người trước mặt hai người hung hăng ngã tại phía sau trên vách đá nệ nước n nham thạch văng khắp nơi riêng phần mình phun ra một ngụm máu tươi nội tạng chấn động bọn họ chân khí cùng chúc cơ bảo thể hộ thân chi lực hoàn toàn bị phá nửa bước tông sư dẫn trước tại thiên nhân nửa cái đại cảnh lĩnh vực thuần dương huyết khí khủng bố vệ nghệ thiên nhân cảnh căn bản không chịu nổi một kích mau dẫn tiểu thế tử đi mạnh hàn g thiền bị ma phong cái này nửa bước tông sư một quyền đánh vào trên vách đá sắc mặt trắng bệnh thiếu vội vàng lau khoe miệng màu tươi không để ý bên trong bụng trọng thương đối ngô lăng lo lắng thuốc d i ụ c nói ta trước ngăn chặn hắn ngươi mau dẫn tiểu thế tử đi a chỉ cần lục thanh bình có thể mau chóng luyện hóa thần thông như vậy bằng nàng chỗ nhận biết thiếu niên thế tử tuyệt đối sẽ không lừa nàng khẳng định có thể đem bọn hắn từ cái này trong khốn cảnh mang rời khỏi ra ngoài hiện tại duy nhất cần làm chính là vì thiếu niên tranh thủ luyện hóa thần thông thời gian n ô lăng ngây người một cái trước mắt nháy mắt quyết đoán không có kéo dài nói cái gì không thể loại hình trực tiếp nghe theo mạnh hàn thiền mạnh hàn thiền vừa nói nàng mau chóng dán vách đá dưới chân thi triển tuyệt diệu bộ pháp như giống trên đất bằng muốn vì lục thanh bình luyện hóa thần thông tranh thủ thời gian ma phong cho dù là tại đại chiến bên trong lại còn tại phân thần chú ý cái kia động phương hướng lúc này trông thấy ngô lăng thiếp thân hướng trong động mà đi không chỉ có không có khẩn trương ngược lại mặt lộ vẻ cười lạnh muốn đi không kịp ngay tại hắn một câu rơi xuống ở giữa từ sau lưng của hắn riêng phần mình phi thân mà đến mười hai đạo so hắn chỉ mạnh không yếu thân ảnh sáu người sáu yêu ma trước chuyến này đến bắt lục thanh bình chính là vì miêu cương thánh quốc hộ pháp bên trong mã chân quách hoàng lệ giáng đồng ôn trình d ụ sơn phi ngư mười đường quỷ thần bên trong ngưu quỷ hổ quái long tinh lôi yêu toàn thần thủy quái lại tăng thêm ma phong cùng xà thần tổng cộng bảy vị thiên nhân đ ỉ n h phong bảy tôn miêu cương thần quỷ đồng thời mỗi cái đều là có thể câu thông quỷ thần yêu khí phụ thể tăng trưởng chiến lược của mình nói cách khác cái này trong trước mắt vây quanh ở mạnh hàn thiền mấy người trước mặt là mười bốn vị thiên nhân đ ỉ n h phong cao thủ giống như bảy tôn văn thần đô như thế nửa bước tông sư đồng thời ở thời điểm này không xa tại mấy trăm mét bên ngoài cái kia sau cùng ba đội hộ pháp quỳ thần cũng sẽ tại mười cái hô hấp đến giờ khắc này không cần ma phong lại nói cái gì giờ khắc này mạnh hàn thiền cùng n ô lăng tại nhìn thấy cái này mười hai đạo thân ảnh nhanh chóng từ bên dưới vách đá tiếp cận có một ít có thể phi hành yêu ma khoảng cách sơn động chỉ có không đến hơn hai mươi trượng giang giác hai người giống như bị xét đánh trúng sắp mặt trắng bệnh như tờ giấy trong lòng cơ hồ tuyệt vọng vậy mà một lần tính đến nhiều cao thủ như vậy mạnh hàn thiền đã tận khả năng đánh giá cao ma phong tại chờ đợi cao thủ số lượng làm thế nào cũng sẽ không nghĩ đến miêu cương thánh cốc bên trong vì bắt đuổi giết bọn hắn phái ra nhiều người như vậy ngữ quỷ h ổ quái lôi yêu mã chân quách hoàng lệ dáng ba người tam yêu m à tại xuất hiện một nháy mắt liền không có bao nhiêu nói nhảm vội sông hướng lục thanh bình bế quan chỗ sơn động cầm xuống cái kia trung nguyên thế tử ép hỏi ra hắn thần huyết chi pháp giết ma phong vốn là khoảng cách sơn động gần nhất càng là tại nháy mắt đoạt tại sáu vị đồng liêu phía trước phóng tới sân động lục sư đệ mạnh hàn t h i ê n hoàn hồn về sau lúc này biến sắc kêu to nhưng lại chỉ có thể c h ơ mắt nhìn xem nàng căn bản không kịp tại mắt thấy cái kia hết thệ tám tôn thiên nhân đỉnh phong cao thủ thẳng hướng lục thanh bình trong động nháy mắt nàng một trái tim chìm vào đáy cốc vô cùng tuyệt vọng hối hận nhưng lại căn bản không kịp để nàng hối hận không nên mang lục thanh bình đến miêu cương thám hiểm chính nàng đối diện đồng thời xuất hiện một vị miêu cương nữ tử mang theo một đoàn phiêu phù ở trong không khí thủy lam sắc tinh hồn khủng bố đánh tới t i ể u nha đầu còn dám xuất thần sơn phi ngư ra tay g i ế t đến đồng thời giọng dịu d à n g cười lạnh đây là trong bảy người sơn phi ngư cùng thủy quái nô lăng bên kia nhận n h ầ m vào càng khủng bố hơn hết thể bốn tôn cao thủ hợp lực thẳng hướng hắn、Phúc. một nháy mắt nô lăng liền nhận một cái trọng thương kia là một đạo thủ đoạn phẩm chất ánh lửa từ miêu cương toan thần trong miệng thốt ra có sấp xỉ tông sư chi lực kinh khủng huy áp lúc này để ngô lăng căn bản tránh không thể trốn cản lại khó cản phần bụng bị đốt thành một mảnh cháy đen song hết thể mười bốn vị thiên nhân đình phong một khi thần quỷ mượn lực tại người liền càng là bảy nửa bước tông sư đừng nói bảy cái chỉ cần văn thần đô như thế một cái liền có thể truy sát bọn họ bốn phía l o ạ n trốn hiện tại hết thể bảy cái chết chắc hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới miêu cương thánh cốc vậy mà lại phái ra nhiều cao thủ như vậy cùng quỷ thần theo đuổi g i ế t bọn hắn đây cơ hồ đã là thánh cốc bên trong một phần ba thực lực nội tình vâng nô lăng bị trực tiếp đánh xuống nửa sườn núi rơi xuống quá trình bên trong hắn gáy mắt chỗ sâu sinh ra phức tạp tuyệt vọng nhưng mà ngay tại tiếp theo một cái trước mắt hắn đột nhiên con mắt t r ừ n g lớn thình l i n h nhìn về phía lục thanh bình bế quan động phủ ngay một khắc này ẩm âm một tiếng ngàn vạn khí lưu nổ b ắ n ra liên tiếp ba bốn đạo kiếm khí màu đen tiếng gió phá không mà tới â m â m một nổ tính đến ma phong ở bên trong tám tôn hộ pháp quỷ thần tất cả đều tại thời khắc này biến sắc tạm làm lui lại lại một cái trước mắt hang đá đổ sụp rộng vài trượng đất đá s á m xương mù khoáy động lan tán một cái thiếu niên áo xanh rậm chân mà ra chỉ dựa vào trong lồng ngực một ngụm chân khí từ trong sơn động đột nhiên vọt tới trước một tay bóp kiếm quyết một tay bóp quyền ấn khí thế sắc bén thẳng hướng khoảng cách gần hắn nhất ma phong lục thanh bình tại thời khắc mấu chốt này xuất quan thiếu niên khí thế như mặt trời mọc lên ở phương đông thế không thể đỡ nhưng ma phong lại tại một tích tắc kia phát giác được một loại khẩn trương tim đập nhanh cảm giác vẹn vẹn bế quan hơn nửa canh giờ thiếu niên tu vi không có khả năng có thay đổi gì nhưng ma phong lại có một loại bản năng h á i hùng khiếp vía cảm giác nói không ra là vì cái gì nhất nghiệm c h ấ p động ma phong sắc mặt giữ tận động xả thần chi lực phụ thể hắn không nghĩ ra liền không đi nghĩ、Suy. hắn vung lên trong tay c o n lưới đao lên lấy nửa bước tông sư c h i lực hóa thành một đạo đêm khuya tàn nguyệt khủng bố một đao nửa bước tông sư một đao nháy mắt vung ra hai người cách xa nhau bất quá ba bốn trượng cơ hồ là niệm tránh cực trí cái k i a một cái trước mắt tất cả mọi người chừng to mắt khiếp sợ nhìn xem ma phong một đao vung ra xuyên qua lục thanh bình thân thể đao xuyên thân thiếu niên mà qua mã chân quách hoàng lệ giáng lúc này biến sắc chấn động những người này vừa muốn bật thốt lên biến l í n giận muốn chất vấn ma phong làm sao đem người giết chết rồi trong mắt bọn hắn một đ a o kia dưới vậy mà trực tiếp đem lục thanh bình xuyên thân mà qua cái này nhưng làm sao cho thánh cốc b ằ n giao nhưng mà mới tại bọn họ vừa lên cái này một cái ý niệm trong đầu một cái trước mắt a cái gì làm sao có thể một tiếng tràn ngập cùng thê lương cùng rung động kêu rên là ma phong bộ ngực hắn xuất hiện một đạo kinh khủng đ a o kiếm chém bị thương nhưng hắn sợ hãi kinh hãi lời nói còn chưa hoàn chỉnh nói xong phốc phốc h á n thân thể ngực phải thân nổ tung một cái lô máu nơi trái tim trung tâm bị mổ ra một cái miệng lớn máu tươi tôn u trào ra vị này lúc này có được nửa bước tông sư chi lực miêu cương hộ pháp ngoài thân thiếu niên thế tử bóp kiếm quyết quyền ấn thân thể lông tóc không hao tổn xuyên thân m à qua một bước này thoáng qua một cái nửa bước tông sư nháy mắt bị g i ế t một khắc này cái này nửa vách đá bên trên người đều bị trấn trụ tất cả đều không thể tưởng tượng nổi biến sắc biểu lộ cực kỳ rung động đặc sắc bọn họ hoàn toàn cũng không biết chuyện gì xảy ra cái này tình huống như thế nào ba chương một trăm tám mươi bốn đại sát tứ phương lục thanh bình suy kéo mấy đạo máu tươi ngửa mặt lên trời vung ngang ma phong trước khi chết hai mắt hoảng sợ không dứt hắn trước khi chết cũng không biết mình là thế nào chết rõ ràng trong nháy mắt đó hắn một đao đã đối với lục thanh bình vùng thân mạ qua hội tụ xà thần chi lực nửa bước tông sư một đao lục thanh bình chính diện tiếp nhận về sau làm sao có thể lông tóc không tổn hao sau đó lại có thể vọt tới trước mặt mình đánh ra cái kia một vòng khủng bố quyền ý cùng kiếm khí cung tư đồng thời nô lăng lại bắt lấy lục thanh bình cho tất cả mọi người tạo thành rung động trong chớp nhóm này cầm ra chờ mong ánh sáng hưng phấn kích động ra sức trong tay bay ra một đạo kim tiên c h ụ t vào trong núi nham thạch bên trên lôi kéo ở hán lúc này ẩm ma phong thân thể từ trên cao trên vách đá hung hăng nện ở phía dưới đại địa bên trên thi thể bị nã g được máu thịt bé bét tiểu thế tử mạnh hàn thiền vui mừng không thôi nhìn xem vừa rồi một cái trước mắt phát sinh sự tình mặc dù nàng cũng không hiểu tình cảnh vừa n ã y là chuyện gì xảy ra nhưng cũng không ảnh hưởng nàng rõ ràng một điểm đây chính là tiểu thế tử đạt được môn kia thần thông hiệu quả ma phong chuyện gì xảy ra miêu cương mấy người mấy yêu sắc mặt đại biến sợ hãi không thôi nhìn xem lục thanh bình nhìn lại ma phong cái kia rơi phế phẩm thi thể đều cảm thấy thiếu niên lộ ra một c ố quỷ dị lúc này cái kia khoảng cách lục thanh bình không xa xong rực xà thần phát ra rít lên không tốt cùng lên một loạt không thể lưu thủ không muốn bận tâm để lại người sống xà thần không thể có sự tình miêu cương thánh cốc bên trong một trăm linh tám đường thần quỷ đều là đặc thù không thể thay thế cho tới nay đều là những thứ này quỷ thần lựa chọn thánh cốc bên trong người tu hành kết thành khế ước sau đó đáp ứng đem lực lượng cấp cho bọn họ những người này đây là một loại miêu cương từ xưa đến nay cùng yêu ma nhất tộc đạt thành khế ước truyền thống Đi qua mà ấ y đời người kinh nghiệm tổng kết, h t n h tựu vì bởi â y này yêu giờ dạng xưng tăng thiên môn nhập môn. Mà một thể thể tu có lịch cao khí pháp vì b vì những thứ này thần quỷ đều lai lịch không nhỏ đồng thời tuổi thọ muốn so nhân tộc lâu đời nhiều cho nên thường thường có thể tại sinh thời thay xong mấy cái ký chủ m à phong chết chưa biện pháp nhưng xả thần tuyệt đối không xảy ra chuyện gì này sẽ để miêu cương thánh q u ố c bên trong hoàn toàn thiếu một vị quỷ thần thánh q u ố c tuyệt đối không thể tiếp nhận tổn thất như vậy trong t r ớ c mắt tới gần lục thanh bình gần nhất ba người ba yêu ma đồng thời lớn rít gào nổi giận gầm lên một tiếng c u ộ n cuộn yêu khí màu đen trong không khí lăn lộn khuấy động ngữ quỷ h ổ quái lôi yêu cái này ba đầu quỷ thần yêu khí riêng phần mình bám vào lập tức thật quách h o à n g lệ dáng trên thân để ba người bị nồng hậu dày đặc yêu khí bao khỏa lực lượng cường đại bị ba người mượn tới nháy mắt riêng phần mình đều có ẩn ẩn có thể so với thuần dương tông sư tu vi lực lượng ô n oong ngay tại kiếm khí màu đen phá không tập sát hướng đã mất đi mà phong ký chủ về sau chỉ có phổ thông thiên nhân đỉnh phong tu vi s o n g rực x à thần thời điểm ẩm ẩm một cây thương một thanh loan đao một thanh yêu xiên riêng phần mình đều tản ra kinh khủng tia sáng hô hô xung quanh bốn phương tám hướng linh khí trong nháy mắt này bị ba đạo binh khí hấp dẫn mà đến đâm xuyên không khí để không khí phát ra kêu rên r í c lên ba bóng người cùng binh khí nhanh như thiểm điện giống như là ba lượn kinh khủng mặt trời thuần dương chi khí sáng trói hừng hực tam đại tiếp cận tông sư nửa bước tông sư hợp lực xuất thủ đánh ra cường tuyệt d ọ a người liên thủ một kích liền xem như chân chính võ đạo tông sư đối mặt ba người này liên thủ tuyệt s á t cũng nhất định phải cẩn thận mà đối đ ã i tìm kiếm nghị cách hóa giải dù sao võ đạo tông sư cũng là huyết nhục chi thể bị thần binh lợi nhận chém vào trên thân như thường cũng là sẽ chết nhưng mà lục thanh bình đúng là căn bản cũng không có để ý cái này ba đạo công kích chỉ nghe tê minh tiếng hét thảm truyền triệt vách núi đầu kia truyền thừa từ viễn cổ yêu thần huyết thống s o n g rực xa thần phát ra thống khổ một tiếng rít kiếm khí màu đen góc độ xảo trá theo nó đầu lâu phía sau pha suất phốc phốc một tiếng màu đen yêu huyết cùng yêu xà ố c bắn tung tóe giống ô s o n g rực xa thần mắt răn nháy mắt t ảm đ ạ o phát ra cuối cùng một tiếng sợ hãi gào thét chán bị xuyên thủng mất đi hết thể sinh cơ quẳng xuống vách núi phanh một tiếng từ hơn một trăm trượng trên vách đá té xuống đập huyết tương thịt nát văng khắp nơi cái kia hợp lực xuất thủ ba người ba yêu ma nhìn thấy xong d ư ợ c xà thần bị lục thanh bình một kiếm đâm thùng chán riêng phần mình con mắt đỏ bừng tiếp theo một cái chớp mắt bọn họ hợp lực một kích kinh cùng đau thương xiên p h ó n g thích r a màu đen ô quang bị ba người riêng phần mình cầm lấy trong tay liền xuyên thủng lục thanh bình thân thể nhưng mà ba người ba yêu ma ánh mắt lại tại cái kia một cái chớp mắt thích chặt riêng phần mình ra đầu phát lạnh khản cả g i ọ n gầm nhẹ cái gì vì sao động thân mà qua hắn nhưng không có thụ thương một sát na này ở giữa ba người ba yêu ma trong lòng dâng lên ngập trời hoảng sợ đời này cho tới bây giờ đều không có nhìn thấy qua loại chuyện này vì sao bọn họ kinh khủng binh khí chém vào lục thanh bình trên thân lại tựa như đánh thấu chỉ là hư vô mờ ảo không khí cũng không có đả thương được lục thanh bình bản thể mảy may không có khả năng như quỷ phụ thể mã chân giống giận gào thét trong tay màu đen miêu đao quay người lại lần nữa b ổ ngang mà đi mang ra đ a u minh khiến cho không khí rú thảm ô ô ô dưới một đao này tiếng gió giống như là quỷ khóc thần h à o siêu nhưng mà hay là như trước đó ma phong một kích kia ba người hợp lực một kích kia giống nhau như đúc một đao chặt qua t h ư ợ n như chém chúng hư vô m ở mịt huyết ảnh là huyết tượng quan sát đến chiến đấu tất cả mọi người đều tại nội tâm kêu to phân tích phải chăng vì huyết tượng nhưng mà thiếu niên thế tử ngạnh s i n h s i n h tiếp nhận mấy người liên thủ hợp kích cùng mã chân một đao về sau xoay người một cước dẫm tại vách núi t r ê n vách một mặt lanh khóc hướng phía mã chân giết tới đây là huyết ảnh chân thân ở đâu mã chân rõ ràng trông thấy lục thanh bình hướng hắn đánh tới ánh mắt nhanh chóng bốn phía liếc nhìn càng nhiều lực chú ý tại quan sát địa phương khác bọn họ liên tục mấy lần đều đánh xuyên qua hư ảnh lục thanh bình lại lông tóc không tồn hao để bọn hắn bản năng liền coi chính mình là tại cùng một cái hư ảo tàn ảnh đấu chân chính lục thanh bình kinh khủng dấu ở không biết địa phương nào ma phong chính là như thế bị giết nhưng mà ngay tại hắn cùng cái khác mấy cái miêu cương hộ pháp đều dâng lên cái này nhất nghiệm thời điểm mã chân bỗng nhiên phát giác được vô cùng kinh khủng nguy hiểm hắn toàn thân lông mao dựng đứng nội tâm hoảng sợ cái gì là hướng hắn đánh tới đạo này hắn coi là huyễn ảnh đã gần bước trước mắt ầm ầm một q u y ề n đánh tới mã chân choáng váng hoảng sợ gào thét vậy mà hắn chính là chân nhân cái gì hắn n g á y mắt hoành đao hướng phía trước một bổ mà đi nhưng mà một đ a o kia không có chút nào ngoài ý muốn phách không ngay sau đó lại là một đạo trùng trùng điệp điệp quên ý giống như một đạo sông lớn ở trên mặt đất lao nhanh m à qua kéo theo không khí phát ra rầm rầm tiếng vang p h a n h lục thanh bình không nhìn lướt qua thân thể của mình một đao một quyển khắc ở mã chân trên lồng ngực ngươi là thế nào làm được mã chân ngực bị trực tiếp đánh xuyên qua hắn ngửa mặt lên trời phun ra nội tạng cục máu hoảng sợ không thôi làm sao làm được bản thế tử để ngươi chết không nhắm mắt lục thanh bình nhẹ nhàng mở miệng trong mắt lăng lệ rết sạch càng thêm sắc bén một quyền ấn bên trong về sau kiếm chỉ hướng phía trước bên cạnh công mà ra hô một đạo sắc bén kiếm khí nhanh chóng như điện quá nhanh đi ngang qua không khí mà qua không mã chân cái kia một cái chớp mắt sợ hãi kêu to lại một khắc ý thức đã bị màu máu nhiễm trước khi chết trông thấy thân thể của mình đầu của hắn bay xoáy mà ra hung hăng nện ở vách đá phía trên cái này hổ quái phụ thân quách hoàng thấy thế trong lòng tựa như một k i a chớp đánh qua lớn tiếng nói ta minh bạch hắn thân thể có thể xen vào chân thực với hư hảo ở giữa tự do hoán đổi coi là binh khí của chúng ta cùng giết chóc đánh vào trên người hắn thời điểm hắn thân thể chính là hư hảo trái lại muốn ra tay với chúng ta thời điểm hắn lại đổi về chân thực huyết nhục thân thể ma phong song rực xà thần mã chân tuần tự chính là chết như vậy minh bạch thì có ích lợi gì lục thanh bình cười nhạt một tiếng ngược lại bóp quyền ấn kết kiếm quyết hoặc lại trong tay bạch lộc đao đổ ngang mà ra tuần tự đại chiến còn lại mấy người không tốt nhanh đi hỗ trợ nghe được quách hoàng sợ hai giống bạn ở một bên lần giết ngô lăng cùng mạnh hàn thiền lệ giáng trình dục sơn phi ngư ba người ba yêu ma nhanh chóng ý thức được sự tình xuất hiện biến hoa lớn muốn trước cầm xuống cái này kinh khủng trung nguyên thế tử không phải sẽ bị hắn từng cái đánh tan tất cả đều muốn chết cùng lúc đó bên kia giữa núi rừng gào thét mà lên ba đạo hắc khí là càng xảo nơi này lúc chạy tới thập nhân đội ngũ bên trong cuối cùng ba đội thiên la chư yêu phụ thể tương phạm ngũ thải trĩ cây phụ thể hoàng khôn diệp la thần phụ thể trương đảo một máy mắt cái này từ miêu cương thánh q u ố c bên trong ra mười tôn hộ pháp thần trừ bỏ mới vừa rồi bị lục thanh bình thuấn sát ma phong cùng mã chân còn lại tám vị hộ pháp thần tăng thêm ký chủ hai hai tương hợp yêu khí cộng minh phụ thể dưới mười sáu cái thiên nhân đình phong biến thành tám vị nửa bước tông sư cấp cao thủ hợp lực hướng phía lục thanh bình đánh tới ầm ầm tám người một kích khôn cùng huyết khí chân khí hội tụ bốn phía linh khí tuân ra lan lộn một cái miêu cương đặc thù màu máu phủ văn xuất hiện tại lục thanh bình đỉnh đầu giống như một đoàn màu máu bụi gai hướng hắn vào đầu phủ xuống kinh khủng áp bách tám vị nửa bước tông sư lực lượng cái này không có chút nào ngoài ý muốn là võ đạo tông sư một kích đây là một cỗ kinh thiên tông sư năng lượng không khí nổ đủng dư ba chấn động vách núi đất đá dì rào bạo phấn nhưng mà lục thanh bình lại cười ha ha không để ý chút nào bước chân đi bộ nhàn nhã giống như linh hoạt kỳ hảo tiên tử hành tẩu tại chân thực cùng hư hào ở giữa mặc h ắ n mấy đường tới ta chỉ một đường đi thân thể vội x ô n g lục thanh bình không có chút nào không hao tổn xuyên thân đạo này võ đạo tông sư cấp năng lượng mà qua v â anh kiếm quyết quyền ấn song song tích lũy bóp mà ra hội tụ khủng bố giết chóc đổ ập xuống rơi đập h ư ơ n g cái kia hổ quái phụ thể quách hoảng tại tám vị yêu khí phụ thể nửa bước tông sư kinh hãi kinh hại anh mắt dưới Quách hoàng vội vàng còn nghĩ ngăn cản, nhưng quyền còn cản, hoàng nghĩ nhưng thế nặng nghề, kiếm khí vàng ngăn nặng bén. vội vô vô kiếm sắp đồng thời đối với người khác đánh tới giết chóc công kích chiếu đơn thu hết nhưng căn bản không chịu đến tổn thương cái này hoàn toàn là không nói đạo lý vô lại làm sao lại có loại năng lực này làm sao lại có loại người duy nhất nữ tính sơn phi ngư thét lên sợ h ã i hồn phách đều run rẩy bọn họ tông sư đánh g i ế t rơi vào lục thanh bình trên thân lông tóc không tồn hao tựa như đánh vào trong nước bóng trăng không thương tổn trên trời mặt trăng lục thanh bình bản tôn mảy may không nàng sợ h ã i b i ế n sắc bởi vì lục thanh bình đánh chết quách hoàng về sau hướng nàng đến thiếu niên giống như một đầu hiện thế thần ma lấn người mà tới khủng bố huyết khí một quyền vung r a đánh nổ sơn phi ngư chân khí hộ thân lại một quyền bá đạo hành kích bệ nghệ thập phương vị này miêu tộc nữ t ử trong mắt t r ừ n g lớn lồng ngực bị một q u y ề n xuyên thân mà qua nội tạng khối vụn mang máu bắn tung tóe phi ngư trinh dục hoảng sợ kêu to thấy từng cái bằng hữu bị lục thanh bình lấy không nói đạo lý ngang ngược sắc bén giết chóc đánh chết trinh dục lệ giáng đồng ôn những người này sợ bọn họ mặc dù được yêu khí phụ thể về sau tu vi vô hạn tới gần võ đạo tông sư dù sao vẫn là thiên nhân thân thể thể phách đối với ngang nhau cảnh giới dọa đến lục thanh bình khủng bố giết chóc cũng không có bao nhiêu ngạnh kháng tiền vốn càng chết là bọn họ căn bản phá không được lục thanh bình cái kia quỷ dị thần thông coi như hợp lực đánh ra tông sư một kích cũng là không hề có tác dụng ầm ầm ầm vách đá bị thời gian ngắn ngủi mấy người giao thủ đánh thành tường đổ rất nhiều vách đá đều bị đánh gãy tại mã chân quách hoàng sơn phi ngư ba người sau khi chết phụ thể tại bọn hắn quỷ thần yêu ma theo sát tại phía sau bị lục thanh bình quyền kiếm giết chết yêu khí yêu thân đều bị đánh nổ thanh huyết vụ đầy trời quỳ thân khổ gạo lòng người sợ hãi lấy lực lượng một người hoành trọn hai mươi vị thiên nhân đ ỉ n h phòng tuần tự đánh giết mười vị nửa bước tông sư lúc này thiếu niên cảnh giới tu vi mới nhị phẩm thiên nhân lại làm được như thế chuyện kinh thế hai tục hết thể đều là đáng sợ như vậy rung động lòng người thiếu niên sau khi xuất quan lấy một địch hai mươi tại đại sát tứ phương đây chính là môn kia thần thông chỗ kinh khủng mạnh hàn thiền nô lăng đã nhìn ngây người chương một trăm tám mươi lăm mười vị thiên nhân toàn bộ đánh chết trên vách đá mạnh hàn thiền cùng n ô lăng hoàn toàn biến thành người xem ngốc ngốc nhìn xem lục thanh bình khủng bố thân ảnh b ộ c phát đáng sợ s á t lực hắn lúc này tại đại sát tứ phương nhị phẩm thiên nhân lại xem một đám nửa b ứ c tông sư như heo lợn dê bỏ tùy ý chém giết quá dọa người đây chính là cái k i a đạo cổ chi yêu thần nhất tộc kính hư yêu liên thiên phú thần thông thụy nguyện kính hoa trăng trong nước hoa trong gương môn này kinh thiên thần thông tổng cộng chia làm hai cấp độ bây giờ lục thanh bình thi triển chính là trăng trong nước trăng trong nước là trên trời mặt trăng người trước mắt là hư hào người bọn họ chỗ nhìn thấy lục thanh bình tựa như cùng trong nước tình nguyện chỉ là trên trời mặt trăng quăng tại mặt nước hình chiếu kính hư yêu liên nhất tộc thiên phú thần thông chính là có thể để hắn tại chân thực cùng hư hào ở giữa tùy ý chuyển đổi n ă m đó có được thần thông như thế kính hư yêu thần mang cho nhân tộc uy hiếp là thai nạn tính thủy nguyện kính hoa cuối cùng tạo ra một môn đại tiên thuật đem huyễn sinh một cái thế giới nhìn xem lục thanh bình một đường quét ngang giết tới trong chớp mắt đã có bốn năm cái miêu cương hộ pháp bị hắn giết chết tại chỗ thân thể từng cái rớt xuống vách núi đột nhiên mạnh hàn thiền trong lòng hơi động đối với mấy cái này yêu ma sinh ra tâm tư nàng cấp tốc truyền âm cho lục thanh bình thiếu niên thân thể như ảo như thực lúc này cũng động nghiệm những yêu ma này hoàn toàn chính xác có thể giữ lại miêu cương thánh cốc thế hệ tế tự yêu ma có thể đem tự thân yêu khí truyền cho người khác làm người tu hành lâm thời tăng lên huyết khí chiến lực nếu có thể đem tất cả đều thuần phục như vậy đem c ó thể cho mình bồi dưỡng được một nhóm lớn dưới tay hắn tiếp qua không lâu như trở về bắc cảnh trường binh tựa hồ cũng cần sáng lập một chút thành viên tổ chức của mình nhất nghiệm thôi thế tử hạ thủ lúc liền có khác biệt、Ấm、ẩm ẩm l ự c quên y phá không mê ngông h n quần quận hoành kích mà ra giống như một đạo trường hồng vắt ngang tại giữa thiên địa đám mây trống a tên là đồng ôn hộ pháp trong thân thể của hắn t o a n thần yêu khí bị thiếu niên một quyền hoành kích mà ra phát ra thê lương rú thảm lại một khắc hắn sợ hãi nhìn xem trong ánh mắt một đạo kiếm khí màu đen vỡ đầu mà tới phốc phốc cái này một vị nửa bước tông sư đầu góc đống nhiên nổ tan sau đó hoàn toàn chính là một trường giết chóc thiếu niên thân ảnh mỗi qua một chỗ vô địch sắc quyền kiếm khí đều lấy một loại bẻ gãy nghiền nát tư thái xe rách đánh nổ lấy bất kỳ một cái nào địch thủ thân thể mau trốn trốn a không phải đều phải chết tại đây trở về mời đại tế t i còn lại hai ba cái miêu cương thánh quốc hộ pháp phát ra tuyệt vọng gầm rú ở thời điểm này bọn họ căn bản hoàn toàn không có bất kỳ cái gì một trận chiến lòng tin cái kia khó giải thần thông cho dù bọn họ cảnh giới thực lực tu vi cũng cao hơn qua thiếu niên này một nửa nhưng không đả thương được đối phương nửa sợi lông chính là cái gì dùng cũng không đ ỉ n h trái lại cái kia thiên hạ nghe tiếng tiên thiên vô hình vô tượng kiếm khí cùng n ô đạo sát quyền còn có một thanh có thể khiến người ta thần hồn g i ấ y lên xích diễm phi đao ngang nhau thiên nhân thân thể dưới bọn họ không đả thương được lục thanh bình ngược lại lục thanh bình cái này một thân lăng lệ vô tận đến cực điểm thần chiêu riêng phần mình đều có bá tuyệt thiên nhân huyền quan cảnh khủng bố s á t lực lại phối hợp bên trên viễn cổ yêu thần nhất tộc thủy n g u y ệ t kính hoa thần thông để cho mình trở thành vô địch trạng thái chỉ cần thỏa thích chút xuống s á t chiêu căn bản không cần lo lắng mình thụ thương người nào có thể cùng dạng này người đánh nhưng mà bọn họ muốn chạy trốn lại tại lúc này cũng làm không được Thiên thiên vô hình, vô tượng kiếm khí có thể từ bất hình khí kiếm cái luận vô vô gì góc có đại ộ dết t ra, tại ngăn chiến ả n bọn lấy ắ n n bất cứ g ư ờ nào đào tẩu. Tỉnh táo lại mạnh hàn thiền cùng nô lăng, cũng bắt đầu đánh viện binh đào táo đầu tẩu. bắt tay, t h lại ra l h kinh h h c c sát ê u b ọ ọ phải phối hợp lục thiên a n bình đem những thứ này h thứ theo đem đ u ổ dết chiến tất cả người, tại bất trở t bọn mọi hắn người, vĩnh viễn nơi này, không dạy bất cứ người nào trở về. Đại chiến kinh h cả cứ Đại i lưu đều về. dạy lại là cuối cùng tổ ba người thu thập tàn cuộc hình tượng trên vách đá đã không có một khối tốt âm âm ù ù không khí khí lưu tại đại chiến bên trong c u ộ n c u ộ n bốc lên hô hô hô lục thanh bình thân ảnh l ớ n người đến thiên thiên la chư yêu phụ thể tương p h ạ m phúc một vòng q u y ề n ấn đánh xuyên qua hắn bảo đao k e n một tiếng đánh xuyên một lỗ hổng bá đạo vô tình khắc ở hắn lồng ngực a ta không cam lòng hắn tuyệt vọng gầm thét cái này miêu cương nam nhân con mắt n ổ lên ngửa mặt lên trời thổ huyết lồng ngực nổ tung một cái động lớn nội tạng chia năm xẻ bảy lại chết một cái còn lại mấy người đánh không lại trốn không được một mảnh tuyệt vọng hai mươi cái thiên nhân đ ỉ n h phong hộ pháp thần phụ thể sau hóa thành m ư ờ i nửa bước tông sư lại bị một tên thiếu niên mười mấy tuổi liên tiếp giết không lưu tình chút nào trên diêm phù đại địa trước đó nhưng từng có dạng này chiến tích kính hư yêu liên bộ tộc này thiên phú thần thông quá mức biến thái trừ phi là đã bắt đầu luyện thần trên núi người trong trốn thần tiên mới có thể nhằm vào cùng n ụ c thân khu thể chế bên ngoài thần hồn thi triển ra các loại huyền diệu thần hồn sắc chiêu đến cùng lục thanh bình so suy nghĩ nhanh trái lại dưới cảnh giới ngang hàng lục thanh bình gần như vô địch hắn mới phiên tại võ đạo trúc cơ cảnh áp đảo cùng cảnh được vinh dự trên diêm phủ đại địa võ đạo trúc cơ cảnh đệ nhất nhân cùng cảnh không người là đối thủ của hắn bây giờ đột phá đến thiên nhân huyền quan không có mấy tháng tiếp theo lần nữa đem vinh lấy được cái này một vinh hạnh đặc biệt nếu là mười mấy ngày trước văn thần đô bây giờ lại lần nữa gặp được lục thanh bình chúng ta thế tử điện hạ tuyệt đối phải cùng hắn thật tốt bẻ một bẻ cổ tay đây chính là hắn chuyến này đến miêu cương kinh lịch lấy rất nhiều nguy hiểm sau thu hoạch phốc phốc cuối cùng hai tiếng máu tươi âm thanh giống vì sao lại dạng này như thế nào như thế nương theo lấy hai tiếng thê lương kêu trên hoàng khôn trương đào đều cùng nhau lần lượt bị lục thanh bình quyền kiếm giết chết thi thể rơi xuống vách núi hoàn thành thịt nát đến bây giờ thập đại từ miêu cương thánh cốc ra hộ pháp ma phòng mã chân quách hoảng lệ g á n g đồng ôn trình dụ sơn phi ngư tương phạm hoàng khôn t r ư ơ n g đảo tất cả đều bị thế tử điện hạ riêng phần mình tuần tự đánh chết bọn họ ngay từ đầu tự cho là nhân số ưu thế tại nắm giữ trăng trong nước thần thông dưới lục thanh bình trước mặt căn bản cũng không có mặc cho ngươi nhân số lại nhiều công kích rơi không đến trên người của ta lại nhiều người thì có ích lợi gì cuối cùng bị lục thanh bình từng cái đánh tan không có một cái mạng sống bên dưới vách núi lưu lại mười bộ t à n tạ không chịu nổi mơ hồ huyết n h nhưng lại tại lục thanh bình có lòng lưu thủ dưới lưu lại tám đầu những người này mang tới quỷ thần giống tê ngao giống cái này tám đầu viễn cổ yêu thần hậu duệ ở thời điểm này riêng phần mình phát ra sợ hãi têu rên cầu xin tha thứ tiếng tê ư mặc dù bị miêu cương thánh cốc bên trong người xưng là đại nhân nhưng những thứ này cuối cùng vẫn là yêu ma ma pham là yêu ma muốn mở ra như nhân loại linh trí đều là dị thường khó khăn có lẽ bọn họ nguyên tổ tại thiên nhân huyền quan cảnh đã có trí tuệ của nhân loại nhưng đến huyết mạch pha loãng sau những yêu ma này thế hệ này Muốn chân chính hoàn toàn có nhân có lúc o dao Cho phong ạ dạng cạnh dạng tại lại i phải giống cái kia giới, mới hiện tiên riêng đồng đồng đầu đỉnh đánh nhất huyền bên cạnh thổ giao đồng dạng tu thành thần thông pháp tướng cảnh nên còn nhân thanh bình riêng phần mình đánh thành trọng thương. trí tuệ, ít thổ tu thể. tám yêu khổ pháp chỉ có lục ma, bị l này ba người đã rơi vào phía dưới trong núi rừng tiểu thế tử gác tay nhìn xem bên cạnh chân các loại hình dạng quỷ quái có dao long có thanh hổ có toan nghê còn có lôi linh thủy quái tại lục thanh bình bá đạo lăng lệ nắm đấm mới là đạo lý quyết định thuyết phục dưới không có một cái yêu ma không sợ chết huống chi còn là thú tính càng nhiều yêu ma nhìn xem cái này tám đầu yêu ma cái này tám đầu yêu ma muốn làm sao xử trí chúng ta không có nhiều thời gian như vậy đến dạy dỗ hàng phục lục thanh bình lưu lại chúng là nghĩ lấy về mình dùng hóa thành về sau thành viên tổ chức bên trong có thể tăng lên bọn thủ hạ thực lực đồ vật nhưng là không có cái gì thủ đoạn khống chế bọn nó sẽ rất phiền phước không nói trước không xuống thủ đoạn chúng khẳng định sẽ cho miêu cương thánh cốc mật báo không nói lại có còn có thể trên đường thỉnh thoảng muốn nếm thử phản kháng nô lăng khỏe miệng khẽ nhuyết nhìn xem những yêu ma này lộ ra tàn khốc ta có thể cho chúng hạ độc chúng độc không sợ bọn họ còn dám sinh ra dị tâm hắn lúc này cũng thương thế không nhẹ đều là vì những yêu ma này chỗ tạo thành hiện tại rốt cục có thể báo trở về đồng thời rất có thể những yêu ma này còn đem phải vì mình sử dụng lúc nói chuyện hắn nhìn về phía mạnh hàn thiền nếu có mạnh cô nương phối hợp lại càng dễ kim tiên tử vốn là đ ộ c vương n h ư lại tăng thêm đến từ đan hà phúc địa mạnh sư tỷ một thân ý nghệ thuật ngắn ngủi ở giữa liền có thể điều phối xuất trưởng k h ô n g cái này tám đầu thiên nhân huyền quan cảnh yêu ma sinh tử đ ộ c dược giao cho ta đi mạnh hàn thiền nói trong chấp nhóm này trên đất hoặc nằm hoặc bò hoặc trọng thương khó lên tám đầu yêu ma nhao nhao từ sâu trong linh hồn treo lên run rẩy bọn họ tại miêu cương thánh q u ố c bên trong nhận chính là tôn quý cung phụng kết quả bây giờ lại cũng bị người hạ độc lấy bàn tay khống m ệ n h mạch làm nô thúc đẩy loại này nhất thiên nhất địa vận mệnh khiến cái này đã thông chút tính người yêu ma lộ ra bi ai cùng phẫn nộ bất quá cái kia phảng phất là khủng bố hóa thân thiếu niên thân ảnh vẹn vẹn liền đứng ở nơi đó liền dùng một loại vô hình cảm giác c á t bách c h ấ n áp không có một cái yêu ma dám vọng đ ộ n g đã chết mười hai cái thánh q u ố c hộ pháp q u ỷ thần lại chết mấy cái chúng đều rõ ràng là chuyện dễ như trở bàn tay muốn chết mà là muốn sống Đối với yêu u ma h ngay thú đến nói, có đôi khi rất khi đến đôi nói, dàng có dễ l ự chọn, chúng tạm thời cũng còn không có thời không nhiều như tạm v ậ nhân loại tôn nghiêm cảm giác, cuối cùng vẫn là thú tính thú chiếm loại là giác, cuối cảm đa số. Ngay sau ố n g y s a đó mạnh hàn thiền liền bắt đầu điều phối ngô lăng trên người độc y hệ độc không phân biệt đây đều là đan hà phúc địa đệ tử kiến thức cơ bản lục thanh bình ở một bên nhìn xem mạnh hàn thiền một mặt tái nhuận hư nhược điều hòa trưởng k h ô n g yêu thú đang dược lại nhìn nữ tử một thân thương thế trong lòng phức tạp đây đều là cho mình kéo dài thời gian tạo thành khó tránh khỏi có chút đau lòng đồng thời lại nhìn dưới chân tám đầu yêu ma không khỏi sắc mặt lạnh lùng sau đó đ ỗ n g nhiên không khí ông ông tác hưởng thiếu niên mặt lạnh lấy riêng phần mình tại những yêu ma này trên thân riêng phần mình hung hăng lại b ổ một hai đạo kiếm khí rút chúng ra chóc thịt bong ngao giống giống ngao ô tám đầu yêu ma run lẩy bẩy phát ra thống khổ gầm rú lại chỉ dám lạnh mình co lại thành một đoàn đối với cái này kinh khủng thiếu niên sợ chi càng sâu cũng liền tại mạnh hàn thiền bên này điều chế tốt trưởng không cái này tám đầu yêu ma sinh tử độc đan về sau ba người chuyến này kết thúc trở về hướng long tị trại trần ngọc kinh nơi đó cùng lúc đó miêu cương thánh cốc bên trong lấy người đại tông sư kêu miêu cương đại tế ti cầm đầu hơn mười vị tông sư t r ư ở n g lão cùng còn lại hai phần ba hộ pháp thần nội t ì n h tất cả đều sắc mặt cực kỳ đặc sắc mặt của đại tế ti bên trên da thịt run run âm hàn giống như một mảnh địa ngục trái tim tại cấp tốc nhảy lên rung động cùng vừa kinh vừa sợ sắc mặt hắn dị thường dọa người nơi này tất cả mọi người không thể tin được đây là sự thực kia là một đoạn thông qua yêu ma bên trong thủy quái đại nhân trong chiến đấu truyền tới hình ảnh một tên thiếu niên mười mấy tuổi giết bại cùng cảnh bên trong hai mươi cái cao thủ cho dù thập đại hộ pháp mượn yêu khí tăng lên đến nửa bước tông sư vẫn bị hắn rung động giết chết một phần ba thánh cốc nội tình tại thiếu niên kia trên tay một người sống đều không có lưu lại hắn là lấy một cái hai phẩm thiên nhân tu vi cảnh giới làm được đây hết thảy Thánh c ố c bên trong, n ơ i n à y tĩnh g i ố n trong phần g một đồng dạng. Ai cũng Ai i b ế đại trăm ế ti tám mươi sáu nam cương đại biến miều cương thánh cốc bên trong từng sợi độc trướng chi khí tràn ngập bao phủ lại cả tòa thánh cốc những thứ này ưu ám khí lưu phiêu đãng thậm chí mắt trần có thể thấy từng sợi trong không khí nhấp nô lúc này một trăm linh tám đường thần quỷ bên trong trong đó hai tòa đã hoàn toàn vỡ vụn mà ra đây là bởi vì xà thần cùng như quỷ hai tôn quỷ thần triệt để bị lục thanh bình đánh chết tự nhiên ký thắc vào cái này hai tôn trong pho tượng hai tôn quỷ thần khí tức tán đi mà về phần pho tượng nước ra vỡ vụn nhưng miêu cương thánh q u ố c tổn thất làm sao dừng ở hai tôn quỷ thần mà là dòng ra hai mươi tôn thiên nhân cao thủ gần như miêu cương thánh q u ố c bên trong một phần ba nội t ì n h mười cái thiên nhân hộ pháp bị tất cả đều đánh chết mười cái hộ pháp thần hai cái cũng bị diệt khẩu cuối cùng tám cái mặc dù không chết nhưng lại bị trung nguyên thế tử bắt đây đối với miêu cương thánh cốc đến nói cơ h ộ i là so giết cái này tám cái yêu ma đến nói càng muốn vì đó đau lòng cùng chấn nộ một sự kiện đây là tại nhục nhã miêu cương thánh cốc cho tới nay miêu cương thánh cốc lấy c ầ u thông yêu ma nhất tộc bên trong cừng giả dâng lên tế phẩm cũng trường kỳ cúng phụng để đổi lấy những yêu ma này lực lượng giáng lâm đến trên người của bọn h ắ n một đời một đời kéo dài đến nay tôn yêu ma bên trong một ít vì hộ pháp thần đã làm miêu cương thánh cốc đánh dấu tính đại biểu kết quả hiện tại phái ra mười cá nhân bị giết vậy mà còn có tám đầu cung phụng yêu ma bị cái kia trung nguyên thế tử cấp đi giết nhất định muốn giết hắn không giết không đủ để rửa nhục không đủ để tiêu ta miêu cương trong lòng người mối hận giống như chết t h i ê n tĩnh miêu cương thánh cốc bên trong đại tế ti kiềm chế thật lâu cảm xúc hóa thành một đạo như dã thú gầm nhẹ gào thét mà ra đại tông sư huyết khí cuồn cuộn mà lên sông bên trong tòa thung lũng này cục đá đều dì dào mà đậu tuy nói miêu cương thánh cốc bên trong thực lực từ viễn cổ đến nay một đời không bằng một đời nhưng đến thế hệ này như cũ hay là có tuyệt đại đại tông sư cấp đại tế ti toa c h ấ n giết nhất định muốn giết hắn không thể thả lại trung nguyên liền xem như không vì trên người hắn t h ầ n huyết cũng muốn cầm lại cái kia tám tôn yêu ma đại tế ti đen trắng tương tham sợi tóc bay lên nổi giận gầm nhẹ những năm gần đây bởi vì miêu cương bên trong sáng trói hậu bối không quá nhiều dẫn đến yêu ma bên trong một chút trí cừng giả c ũ nhưng g k ô n nguyện hiển lình g ý lại t ớ mà ư lượng, bây giờ tại miều cương đường được mượn lượng. mười người, ợ n thánh、Quốc、bên trong cung phụng thần, chỉ có một nửa có thể vì bọn họ mời được thân trên, mượn tại lực lượng. Bây giờ lập tức liền tổn lực lực lập l cốc chỉ có có tức giờ giờ bây Bây tại miều mời tại một thể thất hết quỷ họ vì m mà sao có thể từ Nhưng bỏ ý đồ. Nhưng mà lúc này trước đó cái kia trà trộn tại miêu cương thánh cốc bên trong tự xưng là l à tổ chức người trung nguyên tạ văn sơn đi ra hắn một mặt ngưng trọng nói thánh cốc bên trong tao nộ trọng đại như thế tổn thất đại tế ti tâm tình bi thống tạ mô có thể lý giải nhưng là như chúng ta thấy lục thanh bình sử dụng thần thông cực kỳ không thể tưởng tượng cho dù là tông sư một kích đều không thể khiến cho hắn lộ chân chính thân thể không có tìm được giải pháp trước đó theo tạ mộ ý kiến hay là cẩn thận là hơn đại tế ti nghe vậy con mắt muốn phun lửa lồng ngực chập trùng nhưng lại không thể không thừa nhận tạ văn sơn lời nói có đạo lý hắn có thể tại năm mươi tuổi ngồi lên đại tế ti chi vị tự nhiên không phải hạ người lỗ mãng nhưng nếu là không có chút nào làm ra hành động liền thật muốn trơ mắt nhìn thánh cốc bên trong một phần ba thần quỷ nội tình muốn bị lục thanh bình mang về trung nguyên dạng này hắn căn bản không có cách nào cùng lịch đại tổ tiên tế ti bàn giao tạ văn sơn lúc này nói khẽ đại tế ti không nên gấp gáp ta lập tức vì các ngươi liên hệ đại nhân nhà ta lấy hắn kiến thức nhiều ưng có thể biết lục thanh bình năng lực lai lịch từ đó cấp cho chúng ta chỉ điểm suy tư phương pháp phá giải sau đó liền có thể đem tổn thương xuống đến thấp nhất thiên hạ thứ mười cao thủ sở thiên môn l à tổ chức phó não một trong nhất là người kiến thức nhiều thấy nhiều nhất định có thể cho ra bọn họ lấy viện trợ nghe vậy thánh cốc bên trong đại tế ti cảm xúc cũng dần dần tỉnh táo lại vị này l à tổ chức đại nhân một mực tại nam cương chỗ sâu thú thần thật sọ、so、chỗ trong cổ động đối với thú thần liên hệ so với bọn hắn thánh cốc còn muốn dày đặc thân cận nếu như có thể đem việc này báo tại thú thần hạ lệnh một hai vị lợi hại quỷ thần giáng lâm thánh cốc cái này liền có hoàn toàn chắc chắn l i ê n theo tạng đại tế ti vừa mới mở miệng lại một câu đều không có nôn ra đ ỗ n g nhiên hắn lao mắt t r ừ n g lớn lộ ra vô cùng kinh khủng cảm xúc liền ngay cả vừa rồi nhìn thấy lục thanh bình lấy tuổi nhỏ tuổi đại chiến hai mươi cao thủ đều không có dạng này hoảng sợ cảm xúc giang giác giang giác giống như đồ sứ vỡ vụn thanh âm lúc này thánh q u ố c bên trong tính cả tạ văn sơn ở bên trong tất cả mọi người đều nháy mắt nhìn về phía thanh âm vị trí kia là cung phụng tại thánh q u ố c bên trong gần với thu thần tôn tượng phía dưới vị thứ sáu một bức tượng thần tượng thần chính là một đầu huyền vũ hình tượng vẹn vẹn bằng pho tượng liền rõ ràng lộ ra cổ sơ nặng nề mênh mông chi khí giống như một tôn chân chính huyền vũ hung thú liền đứng sừng sững ở đó cái này tại thú thần phía dưới trước sáu sáu tôn pho tượng đều là tại miêu cương thánh quốc bên trong tồn tại mấy trăm năm lao thần chúng đã mấy trăm năm chưa từng hiển linh đã sớm đẩy cách đến nam cương chỗ sâu riêng phần mình đều là có thể so với nhân tộc nguyên thần chân nhân nguyên thần đại yêu nhưng mà theo cái kia phảng phất nước tại thánh cốc bên trong tất cả mọi người trong lòng bên trên giòn vang tại bọn họ trái tim gấp nhảy chứng to mắt hoảng sợ nhìn chăm chú tôn này nguyên thần đại yêu huyền vũ tượng thần vậy mà như là cái kia bị lục thanh bình đánh giết hai đầu tiểu quỷ thần đồng dạng xuất hiện vết rách đồng thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lại từ huyền vũ đầu d ò n g bộ vị vỡ ra l ạ c cạch một khối pho tượng khối vụn từ huyền vũ tượng thần bên trên rơi xuống ở trong đại điện lại phảng phất một kích trọng trú in đ g ệ n ở ở đây tất cả mọi người trong lòng bọn họ không khỏi hít sâu một hơi cái gì không có khả năng đây không có khả năng đại tế ti phát ra khó có thể tin thanh âm huyền vũ đại nhân đã sớm tại hai trăm năm trước chứng thành nguyên thần đồng thời yêu ma nhất tộc bởi vì linh trí mở ra cực chậm tu hành cũng có rất nhiều khó khăn thiên đạo có bổ phía dưới tuổi thọ cho thật dài cho nên huyền vũ đại nhân chí ít còn có thể giữa thiên địa sống trên ngàn năm lúc này h ắ n ứng đang đứng ở thanh tráng niên thời kỳ làm sao lại nhưng pho tượng kia vỡ vụn chỉ có một loại giải thích đó chính là ở đây lưu lại một sợi thần thức nguyên thần đại yêu huyền vũ chết chết như thế nào làm sao có thể nhưng mà ngay sau đó gian g g i á c cái này lại một đạo nhẹ nhàng giòn vang tựa như một đạo sấm sét lại lần nữa b ổ vào thánh cốc bên trong tất cả mọi người trong lòng đánh cho bọn họ ngũ g i á c đều c h ấ n trước mắt biến thành màu đen cái gì b à n h hầu đại n h â n vậy lại là một cái nguyên thần đại yêu pho tượng tại vỡ vụn trước sau không đến mấy hơi thở giờ khắc này bọn họ tê cả ra đầu tất cả đều xông ra thánh cốc bên trong rung động nhìn về phía nam cương c h ỗ sâu tất cả mọi người nghẹn n à o đến tốt cùng xảy ra chuyện gì giờ khắc này liền ngay cả lục thanh bình sự tình đều biến thành việc nhỏ hai cái nguyên thần đại yêu thú thần tọa hạ trước sáu đại yêu tuần tự bị không biết lực lượng xóa bỏ đây là so trời đạp nghiêm trọng giống nhau sự tình đến tột cùng là ai làm miêu cương chốt sâu v o a n g ẩm ẩm ẩm ẩm thiên địa thất sắc kinh khủng tia sáng bộc phát hết t h ể bốn đầu to như núi cổ lao yêu ma tất cả đều lai lịch cực kỳ khủng bố riêng phần mình đều là thần thú hậu duệ lại tại cái này n à m cương chốt sâu tại một nhân loại trên tay bị áp chê vô cùng thê thảm tại khủng bố chiến trường cách đó không xa có m ộ tại đầu đất. đến, đ huyền huyết như như ngọn núi lớn nhỏ trên Thân như dòng sông nhỏ thân thành phơi thơi thi thể chảy ra đến, dưới thân thể hội dưới láo cổ vũ, mặt một từ tụ một ở ra o hồ hương. nước, tản mát t ra dị ạ hắn bên cạnh đồng dạng nằm một tôn hình thể không sai biệt lắm nguyên thần đại yêu tên là bành hầu giống như thiên cẩu màu đen hung linh toàn thân như mực lại là ở phần lưng vỡ ra một đạo khe danh như hẻm núi đẫm máu một vết thương cơ hồ đem cái này nguyên thần đại yêu mở ngực phá lưng còn lại còn tại cùng tên kia nhân tộc nam tử đại chiến yêu ma đều là riêng phần mình đến nguyên thần đ ỉ n h phong tử p h ụ chi cảnh mới khó khăn lắm có thể cùng giáo thủ không phải sợ đem như huyền vũ cùng bành hầu tại sơ tao nộ trong nháy mắt liền muốn bị cái kia kinh khủng áo lam nam tử đánh giết cảnh giới của người đàn ông này tu vi quá mức khủng bố mặc dù còn lại bốn vị nguyên thần đại yêu thân ở nam cương chỗ sâu nhưng lại cũng đối c h u n g nguyên giang hồ võ lâm sơn bảng thần tiên biết quá tường tận nhưng lại chưa từng có nghe nói qua cái này nam nhân nhân loại ngươi đến tột cùng họ gì tên gì ao ngong ngong hư không đại chấn tựa như một mặt cự trống bị g õ vang đầu kia có che trời chi cao cựu đầu điệu phát ra rít lên kinh khủng uy áp quét ngang phương viên chăm giảm nam nhân cười khẽ cho dù đối diện là tứ đại đ ỉ n h phong nguyên thần cự yêu lại vẫn đứng c h ắ p tay khi chất nhàn tản mà nói sơn giã tán nhân lý xuân phong nhưng lại tại hắn báo xong tính danh một cái trước mắt đột nhiên trong lòng khẽ động nhìn về phía một bên phía tây bầu trời có vị cao thủ đến có một kiếm mở biển mây mà tới một kiếm này dưới trăm dặm núi sông vì đó chấn động sóng đùi quần quận như sóng không dứt theo sát tại cái này khủng bố một kiếm về sau có nhàn nhà tâm thanh nam nhân khoan thai mà ra tốt một cái ly xuân phong thử một chút tiếp sở mỗ một kiếm nhìn ngươi bản sự thiên nhân phía dưới thứ nhất nguyên thần thiên hạ thứ mười sở thiên môn đến rồi một trận chấn động bách vạn quần sơn đại chiến muốn bộc phát t r ư ơ n g một trăm tám mươi bảy ba giáo đồng lưu trong lòng bàn tay gặp mênh mông võ huyết áp thế gian một kiếm ngang qua thiên địa mà tới trăm dặm núi sông chấn động đàn thú kinh hoàng chân trời tầng mây bị một kiếm thông suốt mở t r ù n g t r ù n g điệp điệp kiếm khí giống như từ phía chân trời chút xuống mà đến một đạo trường hồng vắt ngang tại núi sông ở giữa một kiếm này còn chưa đến liền có bảng bạc kiếm khí đem xung quanh mấy trăm dặm thiên địa tràn ngập cực kỳ chặt chẽ p h ú c p h ú c suy suy suy núi đá nổ tung cây cối bạo bay chim thu tại từng sợi tiêu tán ra kiếm khí hạ thân thân bạo tạc máu tươi vung ngang sợ thiên môn nàng vốn giai nhân làm sao b i ế n thành tộc khát chó săn cho dù một kiếm này uy thế kinh thiên động địa lý xuân phong khuôn mặt như cũ lạnh nhạt như gió thậm chí còn là gác tay mà đứng t r ợ đạo này thon dài nam tử thân thể tăng vọt khủng bố tia sáng、Soạn. một cỗ c u ồ n c u ộ n ánh sáng từ hắn đỉnh đầu bạo sông mà ra hiện hiện một ngón tay lại một khắc theo cái tay này vạch hiện trăm dặm núi sông ở giữa lại hiện hiện tung hoành trăm dặm mười chín đường làng a n g đem thiên địa núi sông phân chia thành một tòa bàn cờ một ý niệm tiện tay liền lên một tòa thiên địa trận thế hóa thành bàn cờ hô hô hô kiếm khí ngang qua bàn cờ b ẻ gãy nghiền nát t ự a n h ư c h â u tải đất xé rách đại địa đại địa bên trên xuất hiện ngàn trượng khe ránh lạch cạch tựa như đường cong bị một kiếm này vô tình liên tiếp chém đứt thanh âm là cái kia tung hoành mười chín đường t r ậ n đường t ầ nhưng tự bị một bị kiếm này c phá. h n mà lúc này lý xuân phong hướng phía trước nhẹ nhàng hạ cờ ngón tay điểm nhẹ hạ cờ thiên nguyên thoáng chốc trăm dặm núi sông đại thế tận tụ tại một ngón tay ở giữa một ngón tay rơi vào chính giữa thiên nguyên một kích đóng đô tứ cực thiên nguyên là trong bàn cờ trung tâm chi điểm một chỉ này rơi vào trăm dặm núi sông thiên nguyên một điểm thoáng chốc đem bốn phương tám hướng thiên địa cực thế tụ đến ngưng vị nhẹ nhàng một ngón tay chỉ điểm một chút rơi thường thường không có gì lạ cái kia tung hoành trăm dặm kiếm khí lại tại giờ khắc này điên cuồng lưu thoán tiếp nhận đến kinh khủng áp chế giữa thiên địa giống như một tôn thần lâm thế nhẹ nhàng đưa tay tại trấn áp một thanh yêu kiếm đinh ngón tay gậy nhẹ cái này nhẹ nhàng một tiếng phủi kiếm thanh âm vang ở trăm dặm núi sông ở giữa cái kia một ngón tay gậy tại cái kia tung trời hoành kiếm khí bản thể bên trên vê a n g trận là một trận kinh thiên động địa nổ vang năng lượng kinh khủng nháy mắt bộc phát thiên địa kêu trên biến sắc thư không h i ể n hiện khủng bố gọn sóng giang d ắ c trôi này tiên kiếm lơi kiếm chỗ bị trăm dặm núi sông lực lượng hóa thành một ngón tay bắn ra một cái xấu xí lỗ hổng phát ra có linh tính thống khổ nghẹn nào g hướng phía đại địa ngã xuống đi cái kia tung hoành thiên địa tứ ngược càn khôn khủng bố kiếm khí trong nháy mắt này là mặt trời gay gắt như tuyết tan tiêu tán một tiếng ẩu ngạc nhiên ẩn chứa nam tử ngưng trọng có thể nạp trăm dặm núi sông lực lượng cho mình dùng ngươi là nho môn vị nào đại tiên sinh nương theo lấy lời nói một tôn thân thể thon d à i nam tử trung niên thu hồi thanh kiếm kia sở thiên xông tay cầm trên lưới kiếm xuất hiện một lỗ hổng tiên kiếm từ tầng mây bên trong đi xuống hắn nhìn chăm chú trường kiếm trong tay lỗ hổng nửa cái hô hấp về sau thình lình mắt lạnh lẽo nhìn về phía lý xuân phong cờ vây lấy khí tương liên bị ngươi dùng nho môn chính khí hóa dụng phấn khích tuyệt luân uy lực bá đạo như vậy cùng lúc đó sở thiên môn người rốt cục đến rồi cùng lý xuân phong đã đại chiến như vậy lâu đàng hoàng hoá xạ chu tước Đầu một người đọc chiến chúng sáu vị nguyên thần cự yêu lại còn có thể vững vàng thượng phong cũng tại thời gian ngắn ngủi bên trong liền trước sau đánh nổ cự yêu huyền vũ sẽ rách bành hầu thể xác nếu không phải sợ thiên môn một kiếm này đến kịp thời chúng bốn cái chỉ sợ không được bao lâu liền muốn bước huyền vũ cùng bành hầu theo gót lý xuân phong trung nguyên tam giáo một trong n h a môn lại có một người như vậy mà bọn họ cũng không biết sở thiên môn nội tâm ngưng trọng trên dưới nhìn kỹ lý xuân phong lý xuân phong lúc này ánh mắt xa xa rơi vào đứng tại giữa tầng mây sở thiên môn cùng tại dưới người hắn bốn đầu nam cương cự yêu lẩm bẩm nói sở thiên môn thân là nhân tộc lại cùng yêu ma làm bạn hôm nay đến ngăn lý mỗ làm việc sự tình ngươi nên chém nguyên thần chân nhân bên trong mạnh nhất nguyên thần sở thiên môn đại danh tự nhiên diêm phủ không có không biết đây là một vị thời xuân thu sở quốc xuất thân vương tộc hầu gia nhưng lại thừa tố trăm năm trước đoạt đích sau khi thất bại gạt bỏ vương đ ỉ n h đi vào trên núi đạo giới cuối cùng tại đạo giới chứng thành bất thế thanh danh năm đó thời xuân thu sở quốc bị diệt thời điểm hắn đã là đương thời nổi danh nguyên thần đại chân nhân bây giờ mấy trăm năm đi qua hắn càng là tiến thêm một bước trở thành tiên nhân phía dưới mạnh nhất nguyên thần chân nhân sở thiên môn sở dĩ được xưng là mạnh nhất nguyên thần là bởi vì hắn tại các loại thuật pháp bên trên tạo nghệ đều đạt tới rất nhiều một đời người khó mà với tới đ ỉ n h phong người khác cần cả đời mới có thể đạt tới kiếm thuật cảnh giới hắn khả năng chỉ cần mấy chục năm liền có thể làm được vị này mạnh nhất đại nguyên thần cả đời tu hành cầm kỳ thư họa y lì y bạc tinh tượng đọc lướt qua phức tạp lại có thể tinh đao kiếm thần thông mọi thứ đều thắng qua cùng cảnh người hắn cái này một thân sở học bao hàm toàn diện ẩn ẩn tại ngưng tụ một loại vạn tượng quy tông đại thế trời sinh vạn vật đều có đạo đạo của ta tại chính ta sở cầu ai có thể cho ta, ta liền trợ ai ngươi muốn làm cái kia đỉnh thiên lập địa vĩ đại vì r i ê n g phù trung nguyên mở vạn năm thái bình lại còn muốn hỏi một chút sở mẫu có đáp ứng hay không sở thiên môn sắc mặt lanh khốc cười nhạt một tiếng về sau đem thất bại sau một kiếm bỏ đi không cần hướng về phía trước dậm chân muốn mở rết kiếm trong tay hắn thuật là hắn mười năm này bên trong mới bắt đầu luyện thành lại có được khủng bố như vậy uy lực nhưng hắn cũng có một quy củ đó chính là như cái gì thuật thất bại liền cho rằng lấy làm hổ thẹn cũng không còn dùng nho môn bên trong người quả thật đều yêu xen vào việc của người khác hôm nay sở mỗ lấy thành d à n h tiên thuật đến tiễn ngươi về trời sở thiên môn nhàn nhạt một câu sau vị này nguyên thần tối cường giả bước ra một bước áo bào phần phật mà động phía sau len k e n cùn vang giống như là một đạo cổ lão môn hộ bị kẹt kẹt đầy ra hô hô hô giữa thiên địa khí lưu phiêu đãng kia là tiên khí chỉ có tiên nhân mới có thể có lực lượng lại tại trong c h ấ p nhóm này từ sở thiên môn phía sau một đạo cổ lao trong cánh cửa toát ra tới hắn ánh mắt vô tình giống như tiên nhân lâm phảm tay nắm tiên ấn ở trên cao nhìn xuống quan sát chúng sinh kinh khủng tiên nhân s u thế chấn thiên động địa bao t r ù n hướng lý xuân phong kinh khủng tiên lực hóa thành đến ngàn vạn đao thương mâu c h ở tiên lực chi minh bốn đầu nguyên thần cự yêu tất cả đều tại thời khắc này nhận kinh khủng áp bách lòng đang run rẩy đây chính là hắn thiên môn tiên thuật bốn vị cự yêu trong mắt hồi hộp nhao nhao cảm thấy uy hiếp sinh tử ảo giác s ở thiên môn lấy nguyên thần đại chân nhân tri cảnh lại ngộ ra tuyệt đỉnh tiên thuật cũng có thể dễ dàng xử x u ấ t khó trách sở thiên môn tại sơn bảng đại nguyên thần bên trong được xưng là mạnh nhất là có thể tại nam cương bên trong cùng thú thần sinh ra giao lưu i câu thông giờ k h ắ c này ẩm ẩm thiên môn mở rộng tiên lực ngưng tụ mà ra các loại tiên binh mang theo một cỗ nặng nề g h lại tôn quý khí tức kinh khủng trọng lượng cùng áp bách đ è sập trước mặt sông núi để mặt đất r u n g chuyển thiên nhân giết chóc hướng phía lý xuân phong tuyệt sát mà đi lý xuân phong tại bậc này kinh khủng hồng uy phía dưới chỉ là dạo chơi hướng về phía trước tâm niệm một mạch xung quanh ba trăm dặm núi sông đại thế quần quận lật đổ bước ra một bước nho môn một mạch động núi sông quần quận khuấy động hạo nhiên chính khí sông lên trời là thân người bên trên sống lưng muốn hóa thân thành thiên địa trụ cột là nho môn bên trong người đọc sách c ố t khí giữa thiên địa một mảnh quang minh chính đại úy cảnh nhưng rõ ràng nhật nguyện bước thứ hai bước ra phật đạo nguyên thần luyện b i ể n trời kinh khủng màu xanh thần quang cuộn cuộn giống như đầu ạ i dương, hóa thành không ngớt hóa h t n tôn viêm. Kia là một m là à xanh cổ tiên h pháp thân chạy ầ n tướng, trên x u ô kinh khủng kia đại hãi, cái xanh thần hung phản xanh thần hỏa là chúng n hỏa, thú thấy phất hỏa g màu cảm màu là u tứ để y sợ thần khắc tinh.、Đầu、tiên khắc Đầu là tung hoành gào thét hạo nhiên chính khí trụ lớn phóng lên tận trời oanh kích các loại từ thiên môn bên trong chút xuống xuống tới tiên binh phát ra nổ đùng bị oanh bạo ngay sau đó khôn cùng trò giỏi hơn thầy nguyên thần chân hỏa là gần hướng tới nhưng so sánh tiên nhân vụ thần tri hỏa đem thiên địa linh khí đều thiêu hủy vô tận sức mạnh to lớn đến từ lý xuân phong tam giáo đồng lưu ngàn vạn tiên binh đang sụp đổ giải thể hư không đều bị thiêu đến sụp đổ thiên địa vì đó một hủy sau đó lại không ngừng sinh ra mới nguyên chất thiên địa phục hồi như cũ tại cái này phá diệt ở giữa năng lượng ba động khủng bố chấn động đến sở thiên môn rút lui nửa bước một mặt rung động nho môn tâm khí phật đạo nguyên thần cái này vậy mà vậy mà là một cái cùng cái kia núi võ đang trương tam phong đồng dạng cùng đi hai con đường người nhưng mà nương theo lấy lý xuân phong dạo chơi hướng phía sở thiên môn bước ra bước thứ ba sở thiên môn ánh mắt thít chặt rất là biến s ắ c cái gì không phải không có khả năng nhưng hoàn toàn chính xác chính là như vậy bước thứ ba bước ra lý xuân phong trên thân quần c u ộ n như ngân hà chạy x u ô i đỏ thấm huyết khí vọt lên tận trời tam giáo đồng lưu trong lòng bàn tay gặp mê ngông võ huyết áp thế gian một cỗ so h à n thần khí tu vi còn kinh khủng hơn thân thể huyết khí hoành ép thế gian một tôn võ đạo trí cảnh lý xuân phong sắc mặt bình tĩnh cánh tay trong tay háo ra quyền cách giang giác giang giác không gian như mặt gương vỡ vụn nhưng so sánh thần ma ngập trời huyết khí hừng hực vô cùng sáng trói trói m ắ t lửa nóng đốt người đấm ra một quyển quyền ý bốc lên trên đường chân trời xuất hiện một vòng nắng gắt hạo nhiên chính khí va chạm thiên môn bất thế nguyên thần đốt trời nấu biển sau cùng võ giả huyết tinh vùng vì một quyền thiên môn dưới ba con đường tập trung vào một thân cũng đều đi đến tiên nhân phía dưới cuối nam nhân đánh ra trên đời này trước mắt mà nói chân chính tam bảo hoành ép phật đạo nho kiếm võ bất luận cái gì một mạch bên trong cùng cảnh v a n h oanh liệt liệt tam bảo lực lượng nhanh chóng như lôi điện tráng kiện như tinh hồng nệ ở sở thiên môn cùng sau lưng của hắn tiên thuật thiên môn phía trên v a n n tiên thuật lớn thiên môn trực tiếp bị đánh nổ mưa ánh sáng bạo sái thế gian sở thiên môn thân thể thủng trăm ngàn lỗ bị một kích đánh tại tầng mây bên trong lảo đảo lùi gấp khoe miệng nôn ra máu nguyên thần chi quang ảm đạm nội tâm vô cùng chấn động thế gian làm sao lại có cái thứ hai thề vương tôn chân đạp ba con đường cùng thiên hạ đệ nhất nhân đồng dạng ba con đường lý xuân phong một người như vậy là từ đâu xuất hiện chương một trăm tám mươi tám thú t h ầ n tầng mây bên trong thân thể phế phẩm sở thiên môn lảo đảo lùi lại nguyên thần chi quang ảm đạm hắn rung động đến tột đỉnh mặc dù đã đánh giá cao trước đây đến nam cương đối với viễn cổ đạo thương người xuất thủ trước đó hắn cho rằng có thể có thực lực đối với thiên địa đạo thương hạ thủ liền tính toán bên trên cái k i a bảng bên ngoài ba cái võ đạo trí cảnh trên đời này cũng không cao hơn mười lăm người nhưng làm sao cũng sẽ không nghĩ đến lý xuân phong sẽ là một vị đi thông ba con đường biến thái một cái giống như tể vương tôn người không con đường của hắn so tể vương tôn nói theo một cách khác còn muốn gian nan tề vương tôn là tốn gần ngàn năm thời gian trước đem từng đầu con đường đi đến cuối cùng sau đó lại đi đi xuống một con đường dạng này đi đẩy thánh nhân phía dưới ba con đường bây giờ tại cuối cùng muốn ngưng nạp tam bảo quý nhất đang đỉnh phu tử sau vị thứ hai nhân gian thánh nhân nhưng người này vậy mà là đồng thời tại đi đồng thời hán ba con đường riêng phần mình đều đi đến tiên nhân phía dưới đ ỉ n h phong đều chỉ kém một bước liền có thể chứng thành lục địa thần tiên ở thế thiên tiên võ đạo nhân tiên cũng chính là nói hắn hiện tại ở vào phật đạo cảnh giới bên trong đại chân nhân đình phong nho gia đại nho tiên sinh cùng võ giả võ đạo trí cảnh đồng thời mỗi một cảnh giới đều mạnh không phải người một người như vậy làm sao có thể tại trước đó giang hồ tu đạo giới chưa từng có thanh danh ngươi là ẩn sĩ sở thiên môn tại tầng m â y bên trong nháy mắt bừng tỉnh đồng thời trong mắt rét căm căm loay lên ngươi là không xuất thế ẩn sĩ lại chuyên môn vì thiên địa đạo thương mà tiến vào giang hồ thật sự là thật là lớn lòng từ bi a một cái ba con đường đồng tu vạn sĩ còn đi đến cảnh giới như thế thật gọi sở mộ trờ mong rất muốn nhìn xem thế gian này đi ra ba con đường người đến tột cùng mạnh đến cảnh giới gì có lẽ đánh với ngươi một trận ta căn bản cũng không tất mưu đồ thế lực của bọn nó có cùng ngươi một trận chiến này liền đầy đủ ta thành tiên sở thiên môn ánh mắt khiếp người lúc này không chỉ có không có đối với đi ra ba con đường phảng phất thời đại tiếp theo tể vương tôn nam tử sinh ra e ngại ngược lại sinh ra cuồng nhiệt hiếu chiến tri tâm hán thụ lý xuân phong tam bảo cùng trời một lần oanh kích thân thể gặp không nhỏ thương tích lại còn có sức đánh một trận không thể không nói nguyên thần chân nhân bên trong t ố i cừng giả cũng không phải là nói khoác ra giờ khắc này sở thiên môn biểu hiện ra tiên nhân phía dưới đệ nhất nhân đại khí độ không sợ hướng về phía trước hai tay vạch một cái tại vỡ vụn thành mưa ánh sáng thiên môn đại tiên thuật bên trong cầm ra một cái đại đ ỉ n h đại đ ỉ n h ầm ầm v ù vù, vù c h ấ n thế mà ra vị này mạnh nhất nguyên thần giang hà đ ỉ n h là bị hắn ba đạo hái diêm phủ đại địa cổ sở quốc sở giang luyện thành nước nặng đỉnh đồng thời tại mấy trăm năm ở giữa sợi được tiên nhân tạo hóa đánh vào tiên nhân pháp lực đạo tác đem hắn thúc thành bán phẩm tiên binh chỉ đợi hắn thành tiên ngày cái này lấy ngàn dặm sở giang luyện thành nhân văn trọng bảo hướng phía trước t r ấ n ứ n ra thanh danh đại tiên thuật bị hủy thiên môn vỡ vụn thiên môn gián đoạn sở giang mở giang hà đỉnh bên trong sở giang thần lực lao nhanh mà ra ép hướng thiên địa nuốt hướng lý xuân phong giang g á c giang g á c giang giác giang giác hư không bị vỡ nát sang chói đại đỉnh tiên quang nổ bắn ra trong đó dậy sóng đại dương mê ngông n lực lượng đều là sở thiên môn góp nhặt ở trong đó thần thông pháp lực mê ngông n quần c u ộ n thẳng xuyên qua mà ra giống như thiên hà ngược lại nghiêng lý xuân phong khuôn mặt bình tĩnh hai tay đủ huy động hào quang ba màu lừng lây đường đường v như ba tòa mặt trời liên tục xuất hiện tại giữa thiên địa kia là một thanh tam bảo như ý hình thức ban đầu bị dung luyện mà ra nghe đồn tam bảo như ý là nguyên thủy thiên tôn đạo binh không chỉ có lấy người chi tam bảo tinh khí thần còn có địa chi tam bảo thủy hòa phong cùng thiên chi tam bảo nhật nguyệt tinh tương truyền đạo tổ nguyên thủy thiên tôn một như ý đánh ra có thể khai thiên tạo ra con người hòa giải quần tinh lịch loạn thời không lý xuân phong lấy tự thân tam bảo ngưng tụ ra vũ trụ chư thiên một vị cổ lão đạo tổ đạo binh tam bảo như ý bay ra xông vào cái này thần thông pháp lực hóa thành đại dương mênh mông sóng lớn ở bên trong phá hủy hết thảy ma diệt sở thiên môn hết thẻ pháp lực đây là một trận chân thế đại chiến kinh khủng chiến đấu chấn động đã từ nam cương khuyết tán ra ngoài chuyển hướng trung nguyên đại địa tại rung động tựa như phát sinh một trận động đất đ u ô i sóng quần quận hướng phía xa xôi vô tận ngay thẳng bạo trùng không biết có bao nhiêu cây tối bị cuốn ngược mà lên nam cương tất cả yêu ma cùng miêu cương bộ lạc đều trong lòng kinh run rẩy trung nguyên đại địa bốn năm tòa giáo môn thánh địa cùng một tôn trên thánh sơn có tiên nhân mở mắt nhìn về phía nam cương trận đại chiến này đại chiến bên trong sở thiên môn hoàn toàn ở vào hạ phong gần như bị nghiền ép len k e n len k e n hán giang hà đ ỉ n h phát ra rung mạnh bị tam bảo như y đánh ra mấy cái lỗ hổng thân thể tức thì bị lý xuân phong lấn người cái thế huyết khí như nắng gắt bốc lên v õ đạo trí cảnh quyền ý khủng bố đến cực điểm đánh sở thiên môn lồng ngực sụp đổ người trung niên này khí chất giống người đọc sách gia quyền lại giống như lục khởi lăng lệ bá đạo đồng thời lực đạo còn càng kinh khủng một cái ba trăm năm qua một mực tại ẩn cư cừng giả như hắn trong ba trăm năm tại bất luận cái gì một thời đại xuất hiện cũng không thể có tề long hổ đại ma thần lệ thần tú những người này nhất thời vô song tên tuổi sở thiên môn bị từ trên trời đánh cắm hướng về đại địa lại mặt mũi lanh k h ố c yếu đ ớt nói ngươi là liền không nghĩ tới ngươi hôm nay xuất thủ sẽ để cho ngươi ẩn cư kiếp sống hoàn toàn bị đánh vỡ sau ngày hôm nay ngươi đem lại không có thể yên tĩnh ẩn cư lý xuân phong một mạch xuyên thùng đất trời hạo nhiên chính khí cùng tiếp theo bỏ mạng chém giết sở thiên môn một đạo tiên thuật ánh sáng đụng vào nhau đã quyết định từ núi điểm đăng đi ra liền sớm sẽ không để ý nam nhân nhẹ nhàng lời nói mang theo một sợi hồi tưởng lắc đầu cười một tiếng xuất thủ như cũ tàn nhẫn khốc liệt hô hòa diễm hóa thành một đạo tiên quang xuyên thủng hướng sở thiên môn nguyên thần phốc phốc sở thiên môn nguyên thần pháp tướng bị đánh ra đến miệng lớn ho ra ánh sáng mắt thấy sở thiên môn sẽ bị vị này ba trăm năm ẩn sĩ đánh rất bụi bặm nhưng lúc này ở một bên bốn đầu nam cương cự yêu rốt cục nghĩ đến biện pháp bọn họ bản thể căn bản không dám tham dự bực này kinh khủng đại chiến cái kia kim tiên tam bảo sáng trói lực lượng để thân thể của bọn họ nếu như đụng phải một kia đều sẽ bị trọng thương mới hiểu được trước đó lý xuân phong đối phó bọn hắn thời điểm một mực đều không có xuất gia đòn sát thủ cái này tam bảo như ý uy lực quá mức rộng rãi thịnh liệt không phải chúng có thể kháng trụ nhưng bọn hắn lại tại giờ khắc này đem tự thân vô tận yêu khí hội tụ vì bốn đầu sông lớn như đen nhánh khăng khít vòng xuyên chạy trôi hướng sở thiên môn sở thiên môn chúng ta lấy yêu khí bên trên thân ngươi ngươi không phải hắn c h i địch chúng ta tới giúp ngươi tăng lên thần quang huyết khí bốn đạo phảng phất đến từ thái cổ man hoang cự yêu giống to xen lẫn chúng suốt đời yêu khí đánh vỡ hư không phóng tới sở thiên môn môn này yêu ma nhất tộc một mực dùng để cùng miêu cương nhân tộc liên hệ lực lượng pháp môn tại thời khắc này trở thành chúng viện trợ sở thiên môn một chút sức lực đại sát thủ giản sở thiên môn được tứ đại cự yêu yêu khí quán đỉnh thoáng chốc trong cơ thể bên ngoài cơ thể như được tứ đại thần linh p h ụ thể thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chuyện tốt hắn lại ánh mắt lạnh leo âm u âm thầm thở dài ai không nghĩ tới cuối cùng vẫn là muốn nhờ yêu ma lực lượng một trận chiến hắn một lòng cung nhiệt mấy trăm năm nay trải qua đăng đỉnh nguyên thần cảnh giới đệ nhất nhân c ầ u được chính là bước kế tiếp đột phá nghị thành tiên cho nên nhìn thấy lý xuân phong cùng đi ba con đường về sau không chỉ có không c o i e ngại ngược lại sinh lòng cuồng hỉ muốn tới nhẹ nhàng vui vẻ một trận chiến từ đó dưới trời này hiếm thấy lý xuân phong chiến thân tìm tới con đường phía trước tu thành tiên nhân kết quả hắn luân phiên đại chiến phía dưới vậy mà kiên trì không đến cuối cùng nếu là không tuyển chọn bốn đại nguyên thần cự yêu chi khí thân trên hắn khả năng tại còn không có cảm n ộ đến thời cơ trước đó liền muốn tại lý xuân phong trên tay vẫn lạc bốn đạo nam cương cự yêu yêu khí thân trên sở thiên môn một thân khí thế tăng vọt lại muốn ẩn ẩn đánh vỡ một loại nào đó cực h ạ n hắn lồng ngực lúc đầu đâm máu có thể thấy được bạch cốt nguyên thần cũng ảm đạm vô quang lúc này lại đều tại khôi phục hắn toàn thân ý chí cùng pháp lực đều hừng hực bắt đầu cháy rừng rực ngửa mặt lên trời vừa kêu như là đã mượn cái kiêng ngại gì cũng mượn một chút lực lượng của ngươi sở thiên môn hướng về phía trước giết ra bàng bạc thần thông pháp lực ẩn ẩn đánh vỡ nguyên thần chân nhân cực h ạ n hóa thành một đầu tràn đầy phù văn dệ thành thông thiên trường đao phóng thích run tùm hàng quang hướng phía l ý xuân phong bổ tới đồng thời hét lớn một tiếng thú thần giúp ta một cái c h ư ớ c mắt tồn tại ở nam cương tòa nào đó phổ thông sườn núi bên trong cổ lao trong đậu tôn kia chỉ có đầu lâu nam cương thần quỷ đứng đầu viễn cổ một trận chiến chỉ còn lại có đầu lâu ở đây yêu thần giờ khác này hoàn toàn mở mắt đồng thời lộ ra xâm lệ ý cười rốt cục chịu mượn nhờ ta lực lượng a sở thiên môn chiến đấu bên trong hội tụ tảng đá nguyên thần cự yêu lực lượng lừng lẫy một đao bổ ra một đầu không gian bên trên khe rãnh đem thiên địa một phân thành hai khanh khanh khanh lý xuân phong tam bảo như ý nên kích mà lên lại phát ra giòn vàng để hắn không khỏi ngưng trọng nhưng càng làm cho lý xuân phong ánh mắt sâu kín nhưng vẫn là trong nháy mắt phá toái hư không mà đến cái kia đạo cổ động bên trong thú thần ý chí giờ khác này ba kia là một cỗ mang theo màu vàng tôn quý chi khí hồn quang phá toái hư không mà đến chui vào sở thiên môn đỉnh đầu là viễn cổ thú thần lực lượng xuất thế ba cuối cùng hay là không tránh khỏi hắn lại nhìn hắn lý xuân phong nhắm mắt cái này hắn đến nam cương cho rằng cũng không phải là có tuyệt đối tỷ lệ còn sống trở về lo lắng cuối cùng vẫn là lấy khủng bố ý chí giáng lâm xuất hiện vê anh ầm ầm một đạo kiệt ngạo tùy tiện ý cười kinh thiên động địa từ trên người sở thiên môn truyền ra sở thiên môn ánh mắt bên trong còn có thể trông thấy một tia hắn d â y giụa nhưng dần dần hoàn toàn bị màu vàng thú thần ánh mắt thay thế trở nên tàn khốc mà cao quý coi thường hết thảy thú thần đại nhân tồn tại ở sở thiên môn trong cơ thể bốn đầu cự yêu chi khí kinh hoàng chấn sợ sở thiên môn hắn lại có thể viễn cổ thú thần xuất hiện thiên địa đại biến tuyên cáo một tôn kinh khủng tồn tại tạm thời thay thế sở thiên môn thế cục chuyển đổi chỉ ở thoáng qua ở giữa nhân loại dám ngăn thông thiên t i ể u thần muốn ngươi chết thú thần mở miệng bệ n g h xuất thủ để lý xuân phong nhấc lên hết thẻ chú ý cẩn thận một kích từ thú thần trên tay đến rồi kia là một cái vàng óng ánh thú chảo mỗi phiến lân giáp đều mảy may tất hiện trên đó lấp loe khủng bố ánh sáng trói lọi thiên địa r u n g động nháy mắt liền bị cái này rộng lớn một kích đánh sụp đổ kinh khủng thần linh một kích hoàn toàn chính là một tôn tiên nhân bản thể giáng lâm vê a n g ầm ầm một chảo nắm vỡ tam bảo như ý va chạm tại lý xuân phong trên nắm tay giang giác lý xuân phong so kim cương còn cứng rắn xương cốt phát ra giòn vang n a m đấm thoáng chốc đấm máu một mảnh thân thể hướng về sau rút lui mà đi cùng lúc đó miêu cương long tị trại tòa nào đó trong sân nhỏ một cái quần áo không chỉnh tề nam tử đi chân trần n g ư n g trọng đi ra cửa viện nhìn về phía nam cương chỗ sâu bầu trời tại cái bóng của hàn giới chu hiếm vương kích động khó mà ta thần ta thần mượn thể xuất hiện mấy ngàn năm không có sự t ì n h a chương một trăm tám mươi chín không được thừa nhận người giữa thiên địa một cố rét lạnh chi khí phủ k í nam nhân g i n trắng bóng tuyết lông ngống, từ không trung tán Kia phiêu là tuyết từ à xuống. Nam cương rơi tuyết lớn. Hàng khí bị một trận trung Cương Cương gió thổi tuyết một theo, từ nam cương thổi nhập trung nguyên. lớn. lớn Hàng mang Nam nhập Nam khí bị vốn là diêm phủ chi nam cực khí hậu nhất ấm áp địa vực cho nên mới lâu dài nhiều rắn độc trường khí nhưng một năm này lại dưới lên dạng này một trận tuyết lớn nương theo lấy bầu trời vỡ ra kinh khủng màu vàng yêu quang chấn động thế gian trắng xóa đại địa vỡ nát nam cương chỗ sâu đại chiến đã tiếp tục mấy ngày trái phải miêu cương tất cả nhân tộc yêu ma động vật chợ t đều trốn ở trong nhà mình run lầy bầy mà trung nguyên chỗ sâu vài tòa trong thánh địa có tiên nhân sâu sắc vì một trận chiến này cảm thấy mê hoặc đến tột cùng cái kia thần bí ẩn sĩ là từ đâu xuất hiện tại sao lại trêu đến nam cương vị kia viễn cổ thú thần xuất thủ cho dù bọn họ là tất cả đại thánh địa truyền thừa xuống mạnh nhất tiên nhân danh liệt thiên hạ trước chín trí cường nhưng cũng đối với thiên địa đạo thường khôi phục cũng không vì biết người này cũng là người tiên có thể tại nam cương thú thần mượn thể mà sinh hạ chống đỡ nhiều ngày như vậy có vị đạo môn trong thánh điệu tiên nhân thầm giật mình mặc dù cũng có chưa thành tiên người cùng tiên nhân giao thủ qua sự tình t Tì ỷ như gần nhất mấy chục năm chính là lục khởi từng tại một vị tiên nhân dưới tay cứu hắn trong phủ đại chân nhân tôn tử nhưng một lần kia quá trình cụ thể không người biết đến bất quá căn cứ thông thường tình huống tới nói chưa từng khả năng có chưa thành tiên người tại tiên nhân dưới tay kiên trì lâu như thế Tiên nhân. mặc kệ là tam tiên bên trong bất luận cái gì một cảnh cái kia đều đã là hoàn toàn thoát ly hồng trần p h ạ m tục thế giới bên trong người là sinh mệnh hình thái cùng thiên địa vị cách tấn thăng t h a n h tiên mặc kệ là tam tiên bên trong bất luận cái gì một cảnh đều chính là tự thân có thể so với thiên địa tồn tại cái gọi là nhân lực có khi tận nhưng sau khi thành tiên liền hoàn toàn đánh vỡ cái này giam cẩm tiên nhân thân thể phảng phất thiên địa hóa thân cảnh giới cao xa tiên lực không cùng huống chi tôn này nam cương thu thần cũng không phải là tiên nhân bình thường đơn giản như vậy sớm tại hơn một ngàn năm trước kia hắn liền từng lấy loại thủ đoạn này hiện thế qua một lần khi đó cùng sơn bảng thứ năm tiên nhân mạnh đạo hồng phát sinh một trận chiến sau đó bị mạnh đạo hồng mượn nhờ nam cương bên trong thần thánh lưu lại phong ấn đưa nó một lần nữa phong ấn nhập cổ động bây giờ hắn lại xuất hiện có tiên nhân ở trong tối nghĩ thần thánh lưu lại phong ấn hiện nhiên cái này thú thần cũng không phải là đương thời người mà là thời kỳ viễn cổ tồn tại là bị thần thánh lưu lại phong ấn tồn tại đan hà phúc địa bên trong lão tiên nhân đứng tại đan hà phía sau núi chỗ đạo b à o đồng bền nhìn xem đầy trời tuyết bay hắn râu tóc bạc trắng mặt lại đỏ bừng rất là khỏe mạnh đan hà tiên nhân nhìn xem cái hướng kia lẩm bẩm nói lúc trước này thú thần thân thể bị chia thành năm phần trấn tại diêm p h ủ tứ cực ngũ phương lại bất đắc dị hắn đầu lâu này so với những bộ vị khác có được càng nhiều lực lượng mặc dù nhục thân, thân thể â n t h s ắ c làm sao cũng vô pháp tránh thoát bồ tát phong ấn nhưng lại mỗi cách một đoạn thời gian liền có thể thông qua yêu khí góp nhặt thành mới linh trí đây cũng là một lần hiện thế theo lý m à nói lão phu đám nhân tộc c h i tiên thân phận nhất định phải tiến đến hàng yêu p h ụ c ma nhưng đan hà tiên nhân mặt lộ vẻ khó khăn nhìn về phía đỉnh đầu tinh không lúc này nơi đây trên diêm p h ủ đại địa cơ hồ đã không còn sót lại mấy vị tiên nhân lưu tại đan hà hắn chỉ là một bộ phân thân sự tình còn muốn từ cái kia núi võ đang trương tam phong vừa vào chùa k i m cương dưới mặt đất địa ngục phật lao nói lên cái kia sởi kinh động đương thời tất cả tiên nhân khí tức thần bí để bọn hắn đều phát giác được một trận kinh thế cơ duyên sẽ xuất hiện mà theo trương tam phong một thân một mình tiến về tinh không bên trong một mực quan sát đến núi võ đang tất cả đại tiên nhân cũng đều bí mật đi theo phía sau mà đi bởi vì từ trương tam phong phát động tiết lộ cái kia một sởi khí tức truyền đạt cho thiên hạ các vị tiên nhân là một cái rung động tín hiệu cái kia sởi khí tức không phải đến từ cổ chi bất luận một vị nào thần thánh cùng yêu tộc thánh thần khí tức đồng thời ẩn ẩn chuyên gia vô biên tôn quý cùng bà khí là một loại độc tôn vũ trụ đế khí chất sau lưng nó ẩn tàng đồ vật quá mức kinh hãi tất cả đại tiên nhân cho nên không ai có thể bất vi sở động đến mức hiện tại lưu tại tất cả đại thánh điệu tiên nhân đều chỉ là riêng phần mình phân thân huyết ảnh sơn bảng trừ tề vương tôn cùng trương tam phong bên ngoài bảy vị tiên nhân chí ít có bốn vị theo sát trương tam phong sau lưng tiến v ề tinh không bên trong còn lại chỉ có tam đại tiên nhân có một người tại thú thần xuất hiện trước tiên đều dậm chân mà ra vị này tiên nhân muốn đi nam cương chấn áp xuất thế thú thần lại bị một vị khác tiên nhân ngăn cản còn thưa lại vị thứ ba tiên nhân là đạo môn tổ đỉnh trung nam phúc địa lao trưởng giáo lưu hy thiểm chẳng biết tại sao đạo môn trung nam phúc địa vị kia tiên nhân lúc này cũng không có xuất thủ vị này tiên nhân mặc dù yêu thích vui đùa yêu trò chơi thần t h ô n g nhưng vẫn luôn là trung nguyên thần tiên bên trong lương tâm nếu như nói ai không nhìn được nhất yêu ma thế lớn vậy dĩ nhiên là núi trung nam lưu h y t h i ể m tiên nhân đồng thời hắn cũng là không có đi theo sát trương tam phong đi mấy cái tiên nhân một trong hết lần này tới lần khác ở thời điểm này vị này trung nguyên lương tâm láo thần tiên vậy mà tại núi trung nam bên trên cái gì vang động đều không có điểm ấy rơi vào đan hà tiên nhân trong mắt lập tức nội tâm suy đoán lưu h y t h i ể m là mấy năm này xảy ra chuyện gì rồi mà hắn lại nhìn về phía cái kia đi ngăn cản cơ bồ đề trung niên tiên nhân ánh mắt có chút thầm giận la ngàn phòng vạn phòng hay là không nghĩ tới ngươi có thể chọn như thế một cái thời điểm tốt la la sơn bảng bên trên một vị lai lịch thân phận đều không rõ ràng thần bí tiên nhân vốn là thiên hạ thứ ba bây giờ bởi vì trương tam phong cái sau vượt cái trước trở thành thiên hạ thứ tư vị này thần bí lục địa thần tiên cho tới nay đều tại là một số bí mật sự tình tất cả đại thánh địa tiên nhân đều hoặc nhiều hoặc ít trong lòng có chỗ đề phòng cảnh giác hắn thần bí làm thế nào đều không nghĩ tới thiên hạ này thứ tư tính nhẫn lại tốt như vậy đợi đến gần như một nửa trở lên diêm phủ tiên nhân đều tạm thời rời đi đại địa mới ra ngoài hành động đi thi hành hắn cái kia không muốn người biết âm mưu la ra ngăn cản chùa bồ đề cơ bồ để tiến về nam cương hàng phục t h ủ thần đã nói rõ hắn cùng lần này nam cương đại biến thoát không khỏi liên quan hiện tại chỉ có thể nhìn nho môn hạo nhiên thư viện vị kia họ đồng người đọc sách không phải có hy vọng trở thành thế hệ này ở thế thiên tiên sao lấy hắn hạo nhiên chính khí cùng một thân học vấn nói không chừng có thể dẫn động hạo nhiên thư viện ba viên thiên tiên đạo quả tán thành phát huy ra thiên tiên lực lượng không biết hắn có thể hay không xuất thủ nho môn tiên nhân bởi vì tuổi thọ tính đặc thù thường thường chỉ có thể tồn thế một trăm năm từ khi bên trên một trăm năm bạch mã thư viện bên trong vị kia nho môn bạch vong k ỳ thọ hết chết già về sau thế hệ này bên trong nho môn còn không có lại xuất hiện vị kế tiếp tiên nhân cho nên tại cái này giang hồ đạo giới tam đại nho môn trong thánh địa lưu lại chỉ là chín vị thiên tiên ở thế đạo quả nam cương đại chiến dù sao khoảng cách trung nguyên cực xa chỉ có những tiên nhân này một cấp phân thân mới có thể nhìn rõ mọi việc trông thấy chân tướng tiên nhân phía dưới liền xem như nguyên thần đại chân nhân cũng không thể rõ ràng đến tột cùng chuyện gì xảy ra cũng liền tại đan hà tiên nhân tại đan hà phúc địa âm thầm lo lắng nóng n ả y thời điểm ba ngày đi qua miêu trại cương lòng tị ba ê n trong. Trần Ngọc Kinh rốt đợi đến rốt t cục Lục đợi h ngày h Bình n đám ư đường ờ i trở về. Đoạn n Lục là lòng thực Thanh trong trình trong t Bình kinh ba người run bên quả quá r dày ở về. Ba n giữa à y ở g không có một khắc thiên địa không tại chấn động thiên địa lật đổ giống như bách vạn sơn mạch tại bột phát một trận ba ngày không ngừng nghỉ địa chấn chấn động là từ bọn họ điều khiển tám đầu yêu ma bắt đầu quay lại long tị trại ngày đầu tiên bắt đầu lục thanh bình bao nhiêu đón được khả năng này là cùng lý xuân phong trước bị có quan hệ hắn muốn tại cái này miều cương làm một kiện nguy hiểm đại sự hiện tại chuyện này hẳn là bộc phát khi bọn hắn rốt cục thiên tân vạn khổ trở lại long tị trại sau keo kiệt trong nội viện cái kia quần áo đã sạch sẽ nam tử trung niên hôm nay vậy mà không uống rượu lúc này ánh mắt nhìn về phía lục thanh bình tư thái cực thấp túi người hành lễ van bối chờ tiền bối hồi lâu xin tiền bối cùng ta đi chợ vị bằng hữu kia một chút sức lực lục thanh bình ba người ngốc nhìn xem trần ngọc kinh vậy mà tại đối lục thanh bình thi lễ nhưng chỉ là nhất nghiệm lục thanh bình liền minh ngộ chật hắn nhìn thấy trần ngọc kinh sắc mặt thảm biến cười khổ một tiếng quả là ta yêu cầu xa vời trong lúc vô hình một sợi thở dài đến từ lục thanh bình trên thân cũng chỉ có vị này nho môn lớn người đọc sách có thể nghe được ngươi nếu không thể không thẹn với lương tâm coi như đạt được đạo quả cũng không phát huy ra tiên nhân lực lượng đạo lý tâm ý nếu như không thể kiên định như một sao có thể thẳng tiến không lùi ta sớm đã chết đi lưu tại đạo quả bên trong chỉ có đạo lý người có tình cảm đạo lý là không có tình cảm chính tâm thành ý cho tới nay đều là nho môn một chuyện trọng yếu nhất nếu không thể chính tâm thành ý liền tu không xuất ra chân chính đạo lý cũng không phát huy ra nho môn thiên t i ê n lực lượng lục thanh bình nhìn xem trần ngọc kinh biểu lộ đã minh bạch một chút cái gì đây là trần ngọc kinh muốn mượn trên người h ắ n viên này nho môn đạo quả lực lượng tiến đến trợ lý xuân phong một chút sức lực kết quả viên này đạo quả không muốn hỗ trợ lục thanh bình sắc mặt không thể tưởng tượng nổi cái này đạo quả đang suy nghĩ gì loại thời điểm này người đọc sách nhìn xem lục thanh bình lắc đầu ánh mắt tiêu điều chán nản nói ta chỉ là muốn thử xem cuối cùng là chính ta không xứng đạo tâm có thua thiệt không phải đạo quả không thừa nhận hắn là chính hắn không thể thừa nhận chính mình trần ngọc kinh nhìn về phía nam cương chỗ sâu đại chiến chúng ta nhân tộc một người tại cùng yêu ma bên trong t h ú thần đại chiến mặc dù không bản môn tiền bối tương trợ nhưng ở loại thời điểm này trần mỗi chỉ dựa vào mình c ũ nên g n có một phần nóng phát một điểm ánh sáng các ngươi ở nhà chờ lấy r a đi giúp người bạn này tại lục thanh bình ba người thân ảnh dưới người đọc sách đi ra cửa cái kia một cái trước mắt lục thanh bình trong lòng chua sót hắn tựa hồ minh bạch trần ngọc kinh tại ba ngày này bên trong đang chờ cái gì đang chờ hắn trở về chờ viên kia đạo quả thừa nhận hắn sau đó mượn tiên nhân lực lượng đi trợ lý xuân phong kết quả chờ đến chính là hắn không xứng cho nên chỉ có thể mình một người tiến đến viện trợ người bạn này cộng đồng ngăn địch yêu ma chương một trăm chín mươi luân hồi lại mở trong nội viện mấy người nhìn xem vị này trung niên người đọc sách rời đi bóng lưng tâm tình đều có chút sầu não bọn họ đoạn đường này gấp trở về có thể từ cái này kinh thiên động địa chấn động phía trên cảm nhận được cái kia nam cương chỗ sâu đại chiến người thực lực kinh khủng nhất là lục thanh bình càng là cơ hồ tận mắt chứng kiến từng tại núi võ đang lên chín tầng mây đại chiến hoàn toàn tương tự tiên nhân cấp bậc chấn động lấy trần ngọc kinh dạng này trạng thái liên tiếp hơn ba mươi năm một mực tại phong túng mình kiếp sống bên trong vượt qua bị t h i ể u sắc đã sớm móc sạch mình tinh khí thần chuyến đi này sợ là muốn một đi không trở lại đây chính là nho môn biết rõ không thể làm mà vì đó quân tử khí phách ai nói hắn không xứng là nho môn bên trong người rồi mạnh hàn thiền trong lòng chua sót làm cùng hương sơn thư viện phi thường giao hảo có thể xưng huynh đệ môn phái đan hà phúc địa đệ tử đối với vị này hư hư thực thực hương sơn thư viện song bích một trong nho môn tiền bối có loại đối đãi trưởng đối trong nhà thân thiết trần ngọc kinh những năm gần đây đều là tại túng dục đến t r ư ờ n g p h ậ t mình trục xuất mình nhưng ở lúc này hắn vẫn là từ đầu đến cuối quán triệt lấy nho môn bên trong người lấy thủ hộ thiên địa chúng sinh vì thế gian mở thái bình tín nhiệm nam cương t h ú thần lại tụ họp yêu khí p h ụ thể mà sinh đây đối với trung nguyên võ lâm thậm chí nhân tộc mà nói đều chính là một trận khảo nghiệm nghiêm trọng người khác ngay tại nam cương nhất định phải ở đây vì trung nguyên giữ vững một đạo phòng tuyến không có người yêu cầu hắn làm như thế nhưng thân là đã từng nho môn người đọc sách chính hắn phải đi làm trần tiên sinh trước khi đi nói để ca ca các ngươi khoảng thời gian này liền lưu tại trong nội viện bởi vì nếu như lúc này rời đi nam cương trên đường xảy ra nguy hiểm có thánh cốc người đến chặn đường chúng ta mà tại khu nhà nhỏ này bên trong có trần tiên sinh nhiều năm như vậy dùng để chấn áp một đầu yêu ma bố trí dưới nho môn đại t r ợ n chỉ cần chúng ta không đi ra không ai có thể đi vào tới tiểu cô nương nô g i a o nắm bắt gốc cáo nhỏ giọng nói nàng vừa nói lục thanh bình mấy người cũng cảm thấy được chung quanh khí thế biến hóa lục thanh bình tâm tình càng thêm phức tạp vị này ngay từ đầu bị hắn lấy bề ngoài xem thường truyền kỳ người đọc sách trước khi đi còn đang suy nghĩ lấy chiếu cố bọn họ đến tột cùng là dạng gì một đoạn bi thảm quá khứ có thể đem đã từng một vị thiên tri kiêu tử cha tấn thành cái dạng này tạm thời nghe vị này trần tiên sinh đi chúng ta thu miêu cương thánh q u ố c tám đầu yêu ma bọn họ chắc chắn sẽ không bỏ qua chúng ta hiện tại cái dạng này trở về trung nguyên hoàn toàn chính xác quá mức nguy hiểm chúng ta tạm thời ở chỗ này chờ một đoạn thời gian ta đưa tin vương phủ để người tới đón chúng ta thuận tiện thiếu niên nhìn về phía không trung đang suy nghĩ lục khởi có thể hay không tới hỗ trợ hắn ẩn ẩn có thể cảm giác được cái này nam cương chỗ sâu đại chiến đã siêu việt tùy đường hai nước đối lập lên cao đến nhân ma hai tộc ở giữa đối lập nếu như lý xuân phong cùng trần ngọc kinh hai vị này tiền bối cũng đỡ không nổi cái kia thu thần cái kia rất khó tưởng tượng vị này phục sinh viễn cổ thú thần sẽ tiếp lấy c ố này tiên nhân thân thể làm mấy thứ gì đó đáng sợ đến tiếp sau động tác đây là nhân tộc cả tộc đại sự nam cương đại chiến ảnh hưởng đến nam cương biên thùy từng cái địa phương miêu cương thánh cốc bên trong người tại kinh lịch hai vị nguyên thần cự yêu pho tượng vỡ vụn về sau lúc ấy tâm như cho tàn hoảng sợ không biết tại nam cương chỗ sâu đến tột cùng xảy ra chuyện gì nhưng khi bọn họ cung phụng thú thần khí tức từ nam cương chỗ sâu chuyển đến để thánh quốc bên trong lấy đại tế ti cầm đầu nhiều vị miêu cương bên trong người kích động khó tự kiềm chế thân hiện thế là đại nhân nhà ta để thú thần mượn thể trọng sinh tạ văn sơn từ miêu cương chỗ sâu toát ra đại chiến chấn động cảm thấy được thú thần tôn q u ý t h a n h khí cùng sở thiên môn pháp lực quấn q u y ế t lấy nhau khuyết tán đến cực kỳ xa nơi này mặc dù không biết nam cương chỗ sâu đến tột cùng chuyện gì xảy ra nhưng thú thần đại nhân vậy mà tự mình xuất thế mặc kệ là ai tại cùng hắn giao thủ đều chỉ có tử lộ một đường thú thần đại nhân sống lại chúng ta miêu cương thánh cốc lại sắp sửa trở lại một ngàn năm trước đỉnh phong thời kỳ nhưng có nhìn về phía trung nguyên võ lâm tiến quân hơn nghìn năm trước một lần kia thú thần yêu khí mượn thể trọng sinh chính là miêu cương thánh cốc thế lực đại thịnh một thời đại mặc dù cuối cùng bị trung nguyên tiên nhân mạnh đạo hồng tốn hao lớn đại giới mượn nhờ cổ chi thần thánh tại nam cương lưu lại phong yêu lực lượng một lần nữa đem cái kia sởi yêu khí phong về đầu lâu của nó bên trong lúc này mới ngăn cản một trận trung nguyên đại kiếp đồng thời tại về sau cường thế chèn ép miêu cương thánh q u ố c một mạch nhưng thời gian qua đi ngàn năm mạnh đạo hồng đã sớm đi về coi tiên đây cũng là một cái thu thần lại xuất hiện thời đại miêu cương thánh q u ố c nếu có thể nắm lấy cơ hội liền có thể lần nữa đi theo thu thần về sau đạt được trung nguyên võ lâm phong phú tài nguyên đi ra c ẩ n g tối nghèo n à n nam cương nơi tranh đoạt thiên hạ mà kiếp này bên trên từ tiên nhân c h ấ n áp tông môn thế lực chẳng lẽ một giáo thánh địa tại thu thần dẫn dắt phía dưới m i ê u cương tuyệt đối có hy vọng tấn thăng làm trong trốn võ lâm cùng tam giáo mười nhà nổi danh lại một thánh địa cùng bọn hắn chia cắt thiên hạ thú thần lần này nhất định có thể dẫn đầu chúng ta đi ra nam cương nhưng trước mắt hàng đầu hay là đi đoạt về thánh cốc bên trong cái kia tám đầu yêu ma đồng thời cái kia lục thanh bình trên người máu đối với thu thần tại thế tồn lưu thời điểm khôi phục thực lực rất có viện trợ lần này bản tọa mang thánh cốc tất cả mọi người xuất động nhất định muốn đem cái kia lục thanh bình lưu tại nam cương mưu cương thánh cốc số lớn minh mã Trung、trùng trùng xuất、động. Tại tuyệt đại thú thần lại xuất động. hiện điệp điệp đại tế đem cương thánh quốc bên trong còn lại k í cùng h thích thánh hai phần tình thế muốn đem lục thanh bình chăm chú chấn chỉ thế thể thần huyết. tế ti trong tại tới tử trong cương cương quốc còn lục cầm cơ c giới, mang giới miêu đại miêu lại nội vị này bên muốn ngũ sơn, đem đem đều sau đó ba ra, lúc đó nam cương bên ngoài văn thần đô cũng đang yên lặng chờ đợi lục thanh bình rời đi nam cương quá trình bên trong sắc mặt biến nguyễn cái này kinh thiên đại chiến để hắn tâm thần không yên trực giác noi cho hắn nam cương chỗ sâu phát sinh kinh tế h đại biến hắn tại do dự phải chăng còn muốn ở chỗ này giữ gìn lục thanh bình cái này một thân đỏ thấm t i ể u d i ễ m áo choàng thanh niên lương thương nhìn xem cái kia để thiên điệu thảm biến nhật n g u y ệ t biến sắc khủng bố năng lượng từ nam cương chỗ sâu quần quận mà ra đại điệu chấn động liền không có một cái hô hấp đình chỉ hắn không dám bảo đảm mình còn đợi tại nam cương liệu sẽ bị cái kia h a i bay vạ gió nam cương chỗ sâu hiện tại là chân chính thần tiên đánh nhau một cái sơ sẩy hắn cái này phạm nhân liền sẽ gặp nạn những cái kia kinh khủng cấp độ đại năng tồn tại chỉ cần từng sợi khí tức trong lúc vô tình hướng phía dưới tiết lộ mà đến hắn nháy mắt liền sẽ bị o à n h tạc thân thể đây không phải cái gì nhân bảng kỳ kiệt danh hiệu liền có thể ngăn cản nhưng mà cuối cùng vẫn là đối với lục thanh bình bạo ngược sắc ý để văn thần đô quyết định cắn răng tử thủ nơi này giết đệ giết bạn mối thủ còn có trêu đùa hắn hận ý không thể chờ đến lục thanh bình từ nam cương ra liền cần chờ đợi vào luân hồi chờ đợi mỗi người bọn họ đội ngũ ở giữa sẽ xuất hiện đối kháng nhưng loại này s á t suất có chút ít hắn không thể xác định mình đội ngũ nhất định liền sẽ gặp được lục thanh bình đội ngũ cho nên hắn không thể bỏ qua ở đây duy nhất có thể đoạn cơ hội giết lục thanh bình nơi này như giết không được lục thanh bình để lục thanh bình trở lại thần đô lạc dương thậm chí trở lại bắc cảnh đừng nói đến lúc đó hắn không có cách nào làm sao liền xem như nhà hắn lao tổ cũng không thể đi bắc cảnh bốn trăm ngàn đại quân trước mặt giết lục thanh bình trong h hạ không i người có cái năng lực kia. ê n năng có có lực mấy t tiểu viện lục thanh bình thu được đến từ thần đô vương phủ hồi âm hắn trông thấy nội dung sau không khỏi biến sắc cái này lục khởi không tì vết cái kia một chuyến hồi âm nội dung để hắn sắc mặt gian nan hết lần này tới lần khác ở thời điểm này lục khởi bị thế gia tông tộc thế lực quân lấy mặc dù bản này chính là bình thường phát triển tại hắn từ kinh thành rời đi về sau hoàng đế liền thuận thế rời khỏi khoa cử chế mà tại hắn tiến vào nam cương khoảng thời gian này vương triều đã ở trong đó một cái thế gia chỗ châu quận cử hành tân pháp thử phổ biến gia tộc này chính là lê gia cái kia châu quận là lê gia chỗ c ử u hoa châu vương triều mục đích là cái gì đã không cần nói cũng biết tại khoa cử chế sau khi truyền ra căn bản cũng không có chờ đợi kỳ thi mùa xuân thời điểm hiện tại liền đã đem lê gia chỗ c ử u hoa châu xem như điểm vào muốn tìm lê gia cái này cổ lao thế g i a một trong đại tộc dẫn đầu hạ thủ mà lục khởi làm tân pháp phổ biến vũ lực trèo trống tự nhiên cần thân ở cựu hoa châu chấn áp hết thảy cái này hơn nửa tháng trong lúc đó ngay tại lục thanh bình mấy người tại nam cương thời điểm bên kia vừa vặn cũng ở vào vương triều cùng thế ra xung đột kịch liệt giai đoạn lục khởi căn bản phân thân thiếu phương pháp nam tùy vương triều c h ấ n quốc vũ thành vương biến pháp vũ lực c h è o c h ố n g lúc này nếu là rời đi sẽ để cho mười mấy năm qua biến pháp đại kế hoàn toàn trôi theo nước chảy đồng thời sẽ còn gây nên nam tùy kinh khủng nội loạn là trước hết nhất sẽ ảnh hưởng đến vương triều ổn định lửa xém lông mày sự tình nhưng đối với cái này ở vào nam tùy cảnh nội yêu ma vấn đề làm c h ấ n thủ nam tùy núi sông c h ấ n quốc công lục khởi đồng dạng không thể không hành động mặc kệ là nam cương biên thủy yêu ma hay là phương bắc bắc đường đại quân đều là nam tùy vương triều một mực muốn lo lắng n g uy hiếp một khi để nam cương thú thần khởi thế liền có khả năng dẫn đầu nam cương yêu ma từ bách vạn quần sơn bên trong đi tới xâm chiếm phía nam biên cảnh cái này đồng dạng cần cho ra cách đối phó tin tức này đã nhanh ngựa thêm roi đưa hiện lên hoàng cung rất nhanh lục thanh bình liền lại lấy được hồi p h ụ vương phủ chân nhân cùng chú hướng nho môn tiên sinh đều sẽ có người tới nhưng lục thanh bình cho mày bởi vì nếu như không có tiên nhân tới chỉ sợ vô sự vô bổ a cái này diêm phù bên trên nhân tộc tiên nhân đến tột cùng đều đang làm gì giờ khác này lục thanh bình chỉ có thể ôm khẩn trương chờ mong hy vọng tiến về nam cương chỗ sâu trần ngọc kinh thật sự có thể giúp đỡ lý tiền bối đại ân mạnh hàn thiền lại tại lúc này lại cho lục thanh bình ném ra ngoài một cái ảnh hưởng hắn tâm thần bom người tiến đến nhìn kia là ở vào trong phòng trên một cái bàn một cái ấn ký là luân hồi bàn lục thanh bình tại nhìn thấy cái kia ấn ký nháy mắt trong lòng liền c h ấ n một cái là quen thuộc luân hồi điện uy nghiêm lại băng lãnh thanh âm luân hồi điện xét duyệt phán đoán ngươi c h i đội ngũ thực lực đã phù hợp đối kháng nhiệm vụ tiêu chuẩn hiện hủy bỏ sớm định ra tại ngày một tháng b ố thông thường sự kiện đem tổng hợp trong luân hồi phù hợp điều kiện đội ngũ đặc biệt mở đối kháng nhiệm vụ sự kiện đồng thời tại hai đội lần sau luân hồi mở ra thời gian làm ra tổng hợp định l à tháng này mười lăm ngày luân hồi lại mở mời luân hồi giả chuẩn bị sẵn sàng lục thanh bình sắc mặt không thể tưởng tượng nổi luân hồi vậy mà sớm muốn bắt đầu đồng thời thật bị lý xuân phong nói chúng đội ngũ ở giữa đối kháng nhiệm vụ đến rồi lục thanh bình nhìn trên bàn cái kia luân hồi ân ký trong lòng đạt được luân hồi điện thanh âm muốn sớm bắt đầu sự kiện nhiệm vụ hơn nữa còn là đối kháng tính nhiệm vụ trong chấp nhóm này trong phòng lục thanh bình nô lăng mạnh hàn thiền đối mặt riêng phần mình ánh mắt đều hiện lên không bình tĩnh thế tử điện hạ hướng bên cạnh tiểu cô nương nô g i a o nhìn thoang qua phát hiện tiểu cô nương căn bản nhìn không thấy luân hồi ấn ký em gái người đi ra ngoài một chút ca ca cùng bằng hữu có chuyện muốn nói nô lăng lúc này thấy tình thế đem mội mội của mình chi ra ngoài cái này bỗng nhiên xuất hiện luân hồi ấn cần ba người bọn họ thật tốt tiêu hóa một chút cái này rung động tin tức cùng đi phân tích sự kiện sớm chỗ sẽ đưa tới ảnh hưởng tiểu cô nương nô g i a o mê mang nhìn xem ba người nhưng lại rất nghe lời nhẹ gật đầu nết miệng đi ra ngoài đợi trong phòng an tĩnh chỉ có trần ngọc kinh gian phòng bên trong rượu mùi thối lúc lục thanh bình đi đến trước bàn vớt ve trên mặt bàn luân hồi ấn đầu tiên phát biểu cái nhìn xem ra chúng ta cho dù là tại trên diêm phủ đại địa hành động cũng là một mực nhận luân hồi điện giám thị bị luân hồi điện phía sau màn tồn tại đem chúng ta tại luân hồi bên ngoài mọi cử động thấy nhất thanh nhị sở mạnh hàn thiền cũng gật đầu đồng ý nhìn xem hai đồng bạn nói lần này nam cương chuyến đi thu hoạch của chúng ta quá lớn nô lăng mặc dù chỉ có võ đạo trúc cơ cảnh viên mãn nhưng lại tại bách tử nhất sinh cơ duyên giới đạt được kim tiên tử để chiến lược của hắn nhảy lên tiến vào thiên nhân cảnh cấp độ thậm chí có có thể vào thanh niên nhân bảng trước hai mươi chiến lược ta và ngươi đều chiếm được thần thông cổ thậm chí tấm kia truyền kỳ đan phương nhất là thanh bình ngươi thủy n g u y ệ t kính hoa thần thông cường đại đến không thể tưởng tượng nổi tại hư hóa năng lực phía dưới đã đánh có cảnh chúng thực thể Tông một giết. ta không nhìn tông sư một cảnh đánh giết. Ba người chúng ta, người Sư Ba lục thanh bình như có điều suy nghĩ gật đầu nói lần này chuyên môn nhắc nhở sớm nói rõ là đối kháng nhiệm vụ nói rõ chúng ta tiếp xuống đối thủ chính là cùng chúng ta xê xích không bao nhiêu một đội ngũ mà từ luân hồi người trước mắt đều là xuất từ diêm phủ đại địa tùy đường hai nước cảnh nội đến xem cái k i a một cái khác luân hồi giả trong đội ngũ người cũng hẳn là lấy thanh niên nhân bảng bên trên một người nào đó cầm đầu đội ngũ đi qua bọn họ dăm ba câu phân tích tựa hồ dễ lý giải bọn hắn thực lực tiến triển quá nhanh nếu như không ở thời điểm này an bài cùng cảnh ở giữa đối kháng nhiệm vụ rất có thể lục thanh bình mấy người ở sau đó một đoạn thời gian thực lực lại sẽ nên đón một đợt lên nhanh như thế liền hoàn toàn biến thành đối với một cái khác đội ngũ nghiên ép cho nên tại hiện tại hai cái đội ngũ thực lực không kém nhiều thời điểm nhất định phải nhanh an bài một lần đối kháng đến quyết ra thế hệ này đội thanh niên ngũ bên trong ưu khuyết như thế lắm điều luân hồi điện đằng sau khả năng thật là cái cường đại sinh mệnh tại trường khống mới có thể linh hoạt như vậy điều khiển tất cả đại đội ngũ ở giữa đối kháng thời gian nô lăng miêu cương khẩu âm vẫn còn có chút nghiêm trọng bất quá những ngày này xuống tới lục thanh bình hai người đã thành thói quen đều có thể nghe hiểu mười lăm tháng hai cũng chính là đêm trừ tịch ngày ấy còn có không đến bảy ngày đối kháng nhiệm vụ không thể khinh thường lục thanh bình mặt lộ vẻ ngưng trọng lúc đầu tính toán đợi trong vương phủ người tiếp nhóm người mình trở về hiện tại xem ra một khi tại trên đường trở về biến mất càng khó nói không bằng trực tiếp ngay tại long tị trại tiến vào luân hồi bảy ngày thời gian chúng ta nắm chặt thời gian chuẩn bị ta nhìn có thể hay không đem tu vi triệt để vững chắc xuống xung kích thiên nhân đ ỉ n h phong chương một trăm chín mươi mốt trần ngọc kinh lấy thân mượn kiếm sạch sẽ mà đi nam cương chốt sâu kinh thiên động địa đại chiến đã tiếp tục mấy ngày lâu viễn cổ thú thần hóa yêu khí xuất thế mượn sở thiên môn chi thể hiện thân lai lịch vốn là tồn quý bất phàm lại tăng thêm bốn vị nam cương cự yêu yêu khí viên trợ p h a n h thú thần một trào che trời hướng phía lý xuân phong đầu lâu bắt tới ầm ầm đung đưa c u ầ n bạo khí lưu tứ ngược kia là khủng bố vô song t i ế n lực cùng lý xuân phong nắm đấm chạm vào nhau lại với nhau phát ra thịnh liệt ánh sáng x u n g kích dư ba quá khủng bố không cần hoài nghi có thể hủy diệt mấy trăm ngọn núi mạch hai vị trí cường giả từ đại địa tranh tài bầu trời từ dây núi ở giữa đánh lên lên chín tầng mây ẩm âm, âm tiếng vang c h ấ n thế bại không bốn vị nam cương cự yêu cùng bị áp bách tại thể nội sở thiên môn đều chấn động trong lòng cái này đã năm ngày lý xuân phong vậy mà cùng lại xuất hiện sau thu thần đại chiến năm ngày đây chính là cùng đi ba con đường người nghịch thiên chỗ quá kinh người đi chân đạp ba con đường thật có thể tại chưa thành tiết lúc liền có thể cùng tiên nhân một trận chiến tuy nói đại chiến quá trình bên trong lý xuân phong nhiều lần hiểm tượng hoàn sinh dù sao kia là kinh khủng viễn cổ thú thần đã từng cổ chi thần thánh cho dù hắn chỉ là mượn yêu khí hiện thân nhưng tiệm lộ ra ngoài nhưng cũng là không chút nào trộn nước tiên nhân lực lượng nhưng dù cho như thế lý xuân phong vẫn có thể cùng thú thần chiến đến nỗi này lâu giờ k h ắ c này sở thiên môn đều trầm mặc tiên h nhân phía dưới đệ nhất nhân ngay tại cái này lý xuân phong đánh với thú thần một trận quá trình bên trong chân chính xuất hiện hắn sở thiên môn tại lý xuân phong trước mặt đảm đạm phai mờ cái này nam cương đánh một trận xong lý xuân phong đem triệt để thoát ly ẩn sĩ kiếp sống hướng thế nhân triển lộ hắn vô song tuyệt đối giữa thiên địa thú thần cùng lý xuân phong mãnh liệt va chạm bọn họ cơ hồ hóa thân thành hai đạo cường đại ánh sáng tại kịch liệt giao thủ lý xuân phong hay là kém thú thần có một khoảng cách nhưng hắn mạnh tại ba con đường cùng đi toàn thân trên d ư ớ i không có một chỗ nhược điểm ba cảnh lực lượng ngừng tụ một thân t ừ n g sợi bất hủ hương vị b ả y biện ra tới cái này rất bất phàm như thế hương vị để thú thần nhớ tới lúc trước mình hoàn chỉnh thời điểm trạng thái cảnh giới kim tiên bất hủ thần thánh chi t h ầ n đây là lý xuân phong ưu thế lớn nhất hắn không có khả năng bỏ qua một mực tại lợi dụng ba cảnh lực lượng mãnh liệt kịch chiến vê anh lại là một lần quyền trưởng chạm vào nhau kinh thiên chấn động như đại dương mênh mông c h i ề u cường hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi lý xuân phong xương bàn tay đấm máu một mảnh lộ ra bạch quất thú thần uy nghiêm hét lớn mang theo mệt cười t ố t một cái có tiền đồ nhân tộc hậu bối nhìn ngươi cũng bất quá mấy trăm tuổi khoảng t r ư ờ n g vậy mà tu thành dạng này một cảnh giới cho dù là bản t h ầ n cũng không thể không tán thưởng ngươi là đương thời trong nhân tộc số một mấy vị nhưng ngươi cho rằng dựa vào gà m ở ba cảnh lực lượng liền muốn ngăn lại bản t h ầ n trong triều nguyên tiến quân bộ pháp ngươi kém xa lắm đây lý xuân phong bình tĩnh nói không dám yêu bên trong thánh thần lý mộ sao dám xem t h ư ờ n g một người một thần đối thoại mảy may không có ảnh hưởng bọn họ kịch liệt giao thủ đột nhiên trước mặt thú thần thân ảnh biến mất không gặp v a n h một tiếng thiên địa đột nhiên buộc phát cực điểm t ố c s á t chi khí dù sao cũng là phụ người khác thân thể thả trạng thái không viên mãn thú thần đã từng nghịch thiên yêu thuật không có cách nào trước tiên thi triển đi ra bây giờ năm ngày đi qua rốt cục bị thú thần tại đại chiến bên trong rèn luyện thân thể có thể hoàn toàn phát huy ra năm đó nghịch thiên yêu thuật mạnh liệt đ a o thương sắc khí giống như một trăm ngàn tòa núi lửa bộc phát mạnh liệt mà ra kia là một cây đại long b ì n h ngang trời mà lên thân rồng hùng vĩ là viễn cổ thú thần đã từng cùng thần thánh một trận chiến nghịch thiên yêu thuật si long đại kiếp đây là phô thiên cái địa lực lượng phát tắc lý xuân phong không sợ nên trước đánh tới đánh ra lấy luân hồi vì tư lương dung hợp tất cả đại giáo phái áo nghĩa tự sáng tạo mà ra cái thế bí thuật thiên hạ tổ phong đây là một môn muốn đem thiên hạ hết thể đều vạn nguyên quy lưu nịch g h thiên thánh thuật tam giáo mười nhà đạo giống nhau thiên hạ cho tới bây giờ một tổ phong lý xuân phong lấy gió xuân làm tên lúc này môn này cái thế bí thuật cũng như hắn người hóa thành c h ậ m c h ậ m gió xuân lại thổi tan phô thiên cái địa thú thần kiếp lực xoẹ t xẹt nhưng m à thu thần thật đáng sợ hắn thân thể đột nhiên biến mất tại trên trời đất lại vừa xuất hiện màu vàng xanh thú chảo hùng h ă n g t r ộ p vào lý xuân phong phần bụng đây là một loại cực kỳ nghịch thiên tốc độ thần pháp、Phúc. lý xuân phong kèm chút bị mở ngực một bụng lại đồng thời trong mắt thiêu đốt khủng bố tín nhiệm một quyền vung ra một quyền này cũng l à mưu đồ đã lâu ba cảnh một quyền khủng bố tuyệt luân chặt chẽ vững vàng đánh vào thú thần x ư ơ n g bả vai bên trên đập nát t h ú thần hộ thể thanh khí phát ra cốt kết h giòn vang đây là lý xuân phong lần thứ nhất đánh ra hữu hiệu giết chóc trọng thương t h ú thần x ư ơ n g bả vai ở trong luân hồi đã mấy trăm năm lý xuân phong luận chiến đấu kinh nghiệm chi phong phú thiên hạ hiếm thấy hắn là lợi dụng thú thần nhích lại gần mình lấy tiếp nhận một kích đáng sợ đại giới đến phản công ra kinh thế một quyền dư ba để thiên địa phá diện núi sông vỡ nát thú thần thụ thương giống to một tiếng thật can đảm muốn dùng ngươi cái này đ ể tiện thân thể đến cùng bản t h ầ n đổi tổn thương bằng ngươi cũng xứng vê anh thú thần thần uy cái thế tựa như cùng nam cương đại địa có liên hệ trong lúc vô hình lực lượng từ sâu trong lòng đất bị hắn tụ đến liệu phục thương thế nhưng mà ngay tại hắn mang theo một vùng biển mênh n ô n g thần lực nộ sát lý xuân phong giờ khắc này yêu ma không coi ai ra gì a thở dài một tiếng đến từ đại địa phía trên kia là một cái thân hình gầy yếu khuôn m ặ Trần tái nhật t u n niên người g đọc sách. t r ngọc kinh đứng tại đại địa bên trên vươn tay cánh tay hướng về phía trước vạch một cái lập tức thiên địa vân khí bước lên thiên địa núi sông s u thế bị hắn một mạch dẫn tới hình thành một môn đại ấn ẩm ẩm chấn hướng thú thần v a n n thú thần một chảo xé mở thiên địa sắc bén lệ mang đem môn này chính khí thần ấn sẽ thành vô số khối vụn nhưng hắn phát giác được trần ngọc kinh trạng thái mặc dù nhìn như là một cái bị phế một nửa nho môn tu sĩ nhưng hắn dưới chân cái bóng bên trong lại hội tụ bọn họ yêu ma nhất tộc bên trong chu hiếm vương mạch khủng bố khí vợ bằng hữu ngươi lý xuân phong đã sớm phát giác trần ngọc kinh đến hắn cũng tại lúc này phát giác được trần ngọc kinh muốn làm gì cái này cùng hắn nguyện làm trái lý xuân phong làm luân hồi giả đã từng có hiểu qua liên quan tới trần ngọc kinh một đoạn đi qua lịch sử tham dự qua trần ngọc kinh ở bên trong trong đó một đoạn sự kiện cho nên hắn rõ ràng một chút bí mật không muốn người biết hắn rõ ràng trần ngọc kinh hết thảy là hy vọng nam cương bên trong người đọc sách này có thể dưới loại tình huống này nhìn thẳng vào mình không nên đem mình vây khốn dạng này mới có thể phát huy ra hắn thực lực chân chính nhưng mà hắn làm thế nào đều không nghĩ tới trần ngọc kinh không có như ước nguyện của hắn nhưng là lựa chọn càng thêm kịch liệt cực đoan cách làm dám mưu đồ ta yêu tộc khí vận lớn mật chết thú thần nổi giận gầm lên một tiếng thình lình vứt bỏ lý xuân phong thẳng hướng đại địa bên trên gầy yếu người đọc sách trần ngọc kinh thân thể như ngọc một bước phóng ra Khuôn mặt mang cười khí độ sái nhiên trần m ỗ hổ thẹn ân sư hổ thẹn sư môn sống tạm những năm nay đã sớm đáng chết sở dĩ lưu tại trên đời nghĩ đến cũng nên là vì hôm nay kết quả này trên người hắn một cỗ để thú thần cũng vì đó ghé mắt khí chất sông lên tận trời kia là một cỗ đạo lý cùng khí vận tương dung nạp h u y ề n ảo chi khí mê ngông n quần quận xanh trắng trinh khí sung kích vũ nội một t h à n h ngay cả thú thần đều bị ngăn cản chậm bộ pháp lý xuân phong đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này đẫm máu thẳng hướng trước Đón đỡ thu thần, vì trần h thần, u t vì ngọc kinh tranh đ o ạ t thời i g a n Giờ k h ắ hắn c cái bóng chu này, bóng vương phát ra kinh thiên rung yêu hiếm phát dưới ra đầu ộ n giống. g t r n Ngọc Kinh, người, người n g mênh mông nạp ta chu vương tộc vật khí. Người đọc sách Người nói đọc xanh trắng trinh khí tại ngưng tụ lấy một cái ngọc khí hình tượng lý xuân phong vì thế mà kinh ngạc ánh mắt không thể tưởng tượng nổi đây là đã sớm tồn từ trí muốn nhờ yêu ma nhất tộc khí vận cùng tự thân đạo lý ngưng tụ ra tiên nhân đạo quả nếu như hắn không có đoán sai ngay từ đầu trần ngọc kinh là muốn đem thân thể của mình xem như chu hiếm vương tộc một mạch khí vận phân mộ hắn năm đó phát hiện chu hiếm vương tộc hiến tế thu thần cử động sau đó đem cái này vương tộc chấn áp tại mình cái bóng bên trong về sau vì ngăn chặn chu hiếm vương tộc trong hậu bối lại xuất hiện cùng loại người thi triển nho môn thiên mệnh vọng khí thuật cướp lại khí vận không tiếp tự thân tiếp nhận nhất tộc khí vận phản vệ cũng muốn đem bộ tộc này tuyệt mạch cái này tuy là một cái người đọc sách nhưng là đối với yêu ma một mạch xuất thủ không thể bảo là không hung ác đoạn nó i nhất tộc khí vận đem chu hiếm vương tộc khí vận đều đoạt tại bản thân chính hắn cũng tương tự sẽ bị t r o n g còi ưu minh thiên đạo pháp tắc phản vệ sống không được bao lâu nhưng lại có thể để hắn tại thời điểm chết ôm toàn bộ chu hiếm vương tộc khí vận cùng nhau tan biến tại a n biến t trên đời. Nhưng mà, Trần Nhưng Ngọc Kinh vương vương đời. mà, lý ạ xuân phượng cùng thú thần kinh thiên đại chiến giới trần ngọc kinh nhìn xem long tị trại phương hướng lẩm bẩm nói đệ tử không xứng đáng đến tiền bối tán thành liền chỉ có thể lấy mình t à n khu hỗn hợp chu hiếm vương tộc một mạch khí vận vì trung nguyên thiên hạ ngưng tụ ra một thanh nửa hương ngọc khí hy vọng vị bằng hữu này ngươi có thể phong yêu chân thần viện trợ thiên hạ vượt qua kiếp nạn này nói xong hắn cái bóng bên trong chu hiếm yêu vương lập tức trên thân bị hừng hực liệt diễm b ò đầy phát ra tê tâm liệt phế đau nhức gào giống cái này không chỉ là tại hắn luyện hóa hình cùng thần hơn nữa còn là tại luyện hóa hắn chi nhất tộc vô tận khí vận Muốn nhờ hắn bộ tộc này, khí vận cùng trần ộ c cùng này vận khí t ngọc kinh cả đời này đạo này lý thiêu u à n ngưng tụ ra một môn h tụ một t ra sắp xỉ ạ nho môn h t i n tiên đạo q ả quả, nhưng lại hoàn toàn khác biệt yêu quả, vì một trận chiến này, kính dâng gần tiên chiến Vâng, Trần Ngọc Kinh khác thiêu lại lực. biệt một một yêu vì vị đốt sinh mệnh của mình mê ngông n quần quận xanh trắng trinh khí bên trong hấp thu trần ngọc kinh cả đời đạo lý cùng yêu ma vương tộc một mạch khí vận một kiện đồ vật dần dần thành hình lúc đó trăng sáng tại trời dưới ánh trăng giữa thiên địa một nửa mưa máu một nửa bạch liên kia là một thanh ngọc kiếm có tiên nhân chi uy lại là nửa hư nửa thực thình lình gia nhập đại chiến bên trong ông ánh kiếm tung hoành trăng sao đêm g i ế t xuyên ba ngàn dặm núi sông động qua thú thần phần bụng giống thú thần phát ra gào thét hắn không nghĩ tới tại cái này nam cương bên trong thế mà vẫn tồn tại một cái một mực đối bọn hắn yêu ma nhất tộc khí vận hạ thủ người tại thời khắc mấu chốt này cho mình khó có thể tưởng tượng tổn thương đau nhức kinh khủng tia sáng bộc phát xôi trào mãnh liệt trần ngọc kinh hy sinh mình mượn yêu tộc vương tộc khí vận đổi lấy lâm thời một kiếm cũng liền tại trần ngọc kinh quả quyết thiêu đốt mình tàn khu thời điểm lạc dương một tòa trong thư viện một cái bên môi tục lên sợi dâu trung niên nhân nhìn trời thật lâu không nói chúng ta đều r i ê n g phần mình tra tấn mình nhiều năm như vậy chúng ta còn rất bẩn ngươi lại tại cuối cùng sạch sẽ đi giờ khác này trung n i ê n nhân lại có chút đố kỵ chương một trăm chín mươi hai giá trị năm trăm l i n công đức thiên tiên đạo quả nam cương chỗ sâu đã từng nho môn thiên k ê u một chồng tại nam cương cuối cùng mấy chục năm không người nào biết chiến công của h ắ n cuối cùng hắn gánh vác lấy ngày xưa gia tăng ở trên người hắn xú danh độc thân tham dự vào một trận cái thế đại chiến bên trong thiêu đốt đạo lý của mình cùng sinh mệnh lấy mười mấy năm qua phong ấn tại trong cơ thể thi triển nho môn nghịch thiên cấm pháp đoạt đến yêu tộc vương mạch khí vận làm nguyên lực nương tụ ra một thanh nửa hư nửa thật ngọc kiếm khí Vâng! chiến chân thiên động Đại địa! thú thần bất thê yêu thần hộ thể chi khí bị ngọc kiếm sắc bén xuyên thủng lưu lại đ ấ m máu một cái cửa hàng huyết dịch cùng yêu khí chảy ra đi đem thiên địa đều ép phát ra kêu rên quả thực là một vị kỳ tài n h ư n g ngươi cái này lấy chu hiếm vương tộc khí vận vì có thể ngưng tụ ra nửa hương ngọc khí căn bản kiên trì không được bao lâu không có vĩnh hằng t ồ n thế đặc tính coi như ngươi hy sinh chính mình để lý xuân phong đạt được cường đại một kiếm trợ lực nhưng không thể lâu dài lực lượng há có thể làm sao bản thần thú thần gào thét thế nhưng là cho dù hắn lời nói có đạo lý hay là ngăn không được lý xuân phong tay cầm thanh này trần ngọc kinh lấy tự thân sinh mệnh đổi lấy ngọc kiếm chém đ ứ t nuôi sông cơ hồ chặt đ ứ t nó cánh tay lý xuân phong lại được một thanh tiên nhân lực lượng ngọc khí thực lực đạt được n ị c h thiên tăng gọn thú thần ăn thiệt t h ỏ i nam cương bên trong đại chiến trần ngọc kinh hy sinh trừ một chút đối với thiên địa khí tượng có cảm giác biết người những người khác đều hoàn toàn không biết gì cả long t ị trại bên trong lục thanh bình căn bản sẽ không nghĩ đến trong phòng này chủ nhân tham dự đại chiến trước tiên chính là đi hy sinh chính mình hắn hiện tại không biết cái này oanh liệt một màn trần ngọc kinh dù chết nhưng lưu lại pháp trận còn tại thủ hộ lấy bọn họ tại trong sân nhỏ lục thanh bình tại bắt ở bảy ngày thời gian cố gắng tu luyện hắn bây giờ được thủy n g u y ệ t kính hoa thần thông cơ bản chỉ cần không phải đại tông sư xuất thủ vận dụng ý cảnh thần hồn công kích trực tiếp nhằm vào thần hồn của mình dưới tình huống bình thường cho dù là võ đạo tông sư cấp lực lượng cũng không đánh tan được thần thông của mình môn thần thông này có thể để cho hắn tự do hoán đổi tại hư thực ở giữa hoán đổi tần suất duy tại một lòng ở giữa liền giống như xích diễm thần đ ao đồng dạng là hắn ý nghĩ c o bao nhanh hư hóa liền có bao nhanh nhất niệm hư hóa thân thể trở thành thủy t r u n g đạo ảnh đến từ tính thực chất công kích đánh không đến hắn c h â n thân muốn phá hắn môn thần thông này trừ phi là xuất thủ tốc độ của người nọ so lục thanh bình ý niệm lóe lên còn nhanh hơn mới có thể để cho hắn tại không kịp đem thân thể biến thành hư hóa hình chiếu thời điểm liền đã bị giết cái này căn bản là không thế nào khả năng bởi vì lục thanh bình đồng dạng là chân đạp ba con đường người hắn vu thần pháp để thần hồn của hắn ý niệm vốn là khác hẳn với thường nhân c ư ờ n g đại trường kỳ di vang tu luyện vu thần pháp xuống dưới đừng nói cùng cảnh người thần hồn ý niệm có thể nhanh hơn hắn liền xem như cao một cái cảnh giới người cũng chưa chắc có thể làm bị thương hắn nhưng dù cho như thế tu luyện nhưng vẫn là một ngày cũng không thể l á n h đạm xuống tới nhất là bất thình lình luân hồi nhiệm vụ để hắn vô cùng khẩn trương n g h ị hết lực tại trong vòng bảy ngày lại có đột phá vượt qua sự kiện lần này nắm chắc liền có thể càng lớn long thị trại trần ngọc kinh trong sân nhỏ ba người đem nơi này hơi quét dọn một chút trong mấy ngày này bọn họ ngay tại bị trần ngọc kinh bố trí vô cùng an toàn pháp trận bên trong chuyên tâm tu hành lên chờ đợi luân hồi bắt đầu cùng lúc đó đồng dạng thu được luân hồi điện nhắc nhở lục thanh bình trong tiểu đội thành viên Cũng riêng phật môn tam đại thánh địa một trong chùa quan âm bên trong chùa chiến bên ngoài một chỗ núi hoang đống cỏ khô bên trong nhất diệp hòa thượng chính bưng lấy một bản cấm thư cẩn thận ra sức học hành tâm vô b ằ n g vụ kết quả luân hồi điện ấn ký xuất hiện để hắn toàn thân dùng mình một cái kém chút bị dọa đến trái tim bay ra ngoài sau đó hùng hùng hổ hổ nhìn trời đồ chó hoang luân hồi điện t u y ệ n tại hắn l ĩ n h ngộ phật hiệu đại ái thời điểm đ ố n g nhiên vang lên thanh âm thật sự là tâm đều đen tình huống giống nhau cũng phát sinh ở đại đường trong cung điện một cái vóc người đầy đạn trần trụi nửa ngực cung nữ tại trong bồn tắm vì đại đường công chúa lý thần tinh xoa bóp thời điểm bỗng nhiên tại công chúa chân bóng trên lưng trông thấy luân hồi ấn ký cung nữ vũ trí giật mình trong lòng lại trên mặt một điểm thanh sắc cũng không có lộ thậm chí ngón tay lược đạo cũng không hề biến hóa chỉ là rung động trong lòng cái chỗ kia muốn sớm đi vào rồi nàng chẳng biết tại sao ẩn ẩn có chút cảm giác kích thích cùng chờ mong lần trước nàng tại toàn bộ trong đội ngũ thu hoạch lớn nhất đại tùy nơi nào đó cấp cao trong rượu vị kia đã từng keo kiệt hiệp khách từ khi đi vào nam tùy về sau đi qua trải qua sông sáo dựa vào ở trong luân hồi thu hoạch đánh ra một phen thanh danh đứng tại võ đạo trúc cơ trên bảng nhảy lên trở thành nhân bảng bảy mươi hai người một trong từ đây mỗi ngày say rượu hát vang được không khoái hoạt giờ mới hiểu được nam tùy mới thật sự là giang hồ võ lâm có phủ thiên sách c h ấ n thủ đại đường võ lâm quá mức kiềm chế bác đường võ lâm cùng sinh khí bừng bừng nam tùy võ lâm hoàn toàn là hai loại thế giới tiêu vũ là kẻ thô lỗ không do tại vương triều cảnh nội giang hồ võ lâm đến tột u cùng phải chăng muốn kiềm chế một điểm mới là đối với vương triều tốt nhất nhưng hắn chỉ rõ ràng chính mình không muốn lại về bắc đường trên bàn rượu hắn hơi say rượu lúc trông thấy luân hồi ẩn ký như cũ say k h ư ớ p tiếp tục uống thông khoái lần này đối kháng nhiệm vụ thông báo không chỉ là lục thanh bình tiểu đội tại tùy đường hai nước cái khác vài chỗ cổ lao thế gia tam giáo thánh điện còn có một số cái khác giang hồ tuấn n g ạ riêng phần mình đều thu được tin tức này đối kháng nhiệm vụ đến rồi con mắt của bọn họ bên trong tất cả đều không hẹn mà cùng hiện lên một tia ưu lãnh bảy ngày vội vàng m à qua trong phòng nhỏ đang lục thanh bình triệu tập toàn thân chân khí sung kích cuối cùng một đạo đại sung mạch thời điểm hán tâm thần khẽ động trước mặt vòng xoáy xuất hiện lại một ý nghĩ chợt lóe cổ pháp điện đường xuất hiện tại trước mắt đồng thời xuất hiện còn có mấy người mạnh sư t ỉ tiểu thế tử còn có nhất diệp sư m i n h chúng ta sự kiện nhiệm vụ sấm rồi hay là đối kháng nhiệm vụ lý bạch điệp khẩn trương hỏi lục thanh bình cùng n ô lăng mạnh hàn thiền bọn người lên nhau đối với mạnh hàn t h ì n ó i mạnh sư tỷ nói với mọi người một chút chúng ta phân tích đại khái nguyên nhân đi ta đi trước trước luân hồi bàn đem cái kia túi chữ vật bên trong đ ổ vật đuổi lần này bọn họ tại nam cương đoạt được thu hoạch có giá trị không nhỏ chứ có thể lưu cho mình dùng bảo vật cái k h á c còn có một số số lượng cực lớn chân tàng thí dụ như cái kia đã từng đan hà nữ tiền bối luyện chế đan g ăn dược hai vị thần thông pháp tướng cảnh tiền bối di tàng lại tăng thêm không gian kia ước chừng năm sáu triệu phạm vi túi chữ vật chí ít có thể thay xong mấy ngàn công đức c ũ、like、nhưng theo sát phía sau là mấy người thấp thỏm khẩn trương đối kháng nhiệm vụ mang ý nghĩa cần đối mặt chính là cùng mình bọn người đồng dạng điểm xuất phát thậm chí thiên phú cao hơn một nhóm đối thủ áp lực quá lớn trước luân hồi bản lục thanh bình dùng mười cái hô hấp đem ba người đã sớm thương lượng xong một vài thứ tất cả đều một mạch giao dịch cho luân hồi điện thậm chí hắn ngay cả viên kia lớn túi chữ vật đều giao dịch ra ngoài còn có mình từ vương phủ lấy ra mấy món không ít đồ vật hắn cần đầy đủ công đức khi tiến vào luân hồi trước đó trước hối đoái một giai đoạn vu thần pháp tầng thứ hai thân hôn lực lượng mạnh yếu quan hệ đến hắn thủy n g u y ệ t kính hoa thần thông nhược điểm có thể hay không được bù đắp cho nên nhất định phải có thể có thực lực đổi được tầng thứ hai vu thần pháp thời điểm liền sớm trước đổi được dạng này tại luân hồi sự kiện bên trong sẽ càng có niềm tin một chút một viên năm trượng lập phương không gian túi chữ vật lại tăng thêm bị bọn họ lửa qua đi hai vị kia thần thông pháp tướng tiền bối tích xúc hết thể giao dịch ra bảy phẩy một hai một điểm công đức hắn cùng ngô lăng chia đều riêng phần mình có thể được hơn ba phẩy năm không không công đức chính hắn một chút từ vương p h ụ xuất r a đồ vật giao dịch đạt được thuộc về hắn bốn người hai phẩy một bảy không điểm công đức lục thanh bình tâm thở dài được lại mượn mấy trăm điểm công đức mới có thể hối đoái lên vu thần pháp tầng thứ hai cùng tranh linh chân hỏa vu thần pháp tầng thứ hai cần thiết công đức ba nghìn lại tăng thêm giống nhau giá cả tranh linh chân hỏa tổng cộng cần sáu nghìn công đức hắn lần này tại trong hiện thực đạt được kỳ ngộ thu hoạch cộng lại hơn năm nghìn sáu trăm còn kém bốn trăm công đức bất quá tìm mạnh sư tỷ mượn công đức cũng sẽ không có vấn đề gì nhưng ngay tại hắn quyết định trước đó đ ỗ n g nhiên nhìn xem luân hồi điện giao dịch hối đoái một cột trong lòng hơi động lặng lẽ hỏi trên người ta cái này miếng nho môn thiên tiên đạo quả giá trị bao nhiêu công đức luân hồi điện một trận quang mang quét vào lục thanh bình trên thân sau đó huy nghiêm nói đánh giá giá trị bên trong trọn vẹn mười cái hô hấp thanh âm huy nghiêm chuyển vào lục thanh bình đáy lòng thiên tiên đạo quả vì nho môn thiên tiên sau khi chết đạo lý ngưng tụ cùng thiên địa đồng thọ tương đương với một đạo nhưng vĩnh c ử u chuyển thừa thiên tiên lực lượng giá trị năm trăm l i n công đức chương một trăm chín mươi ba hương sơn song bích năm trăm n g h n công đức nho môn viên này thiên tiên đạo quả vậy mà giá trị năm trăm n g h n công đức trước đó lục thanh bình cầm tới cái này ngọc khuê thời điểm mặc dù cũng đoán chừng tôn tĩnh chi tùy thân pháp khí giá trị nhất định không ít nhưng khi đó còn không biết thứ này sẽ là nho môn cựu ngọc một trong cho tới bây giờ trong lòng của h ắ n động niệm phía dưới mời luân hồi điện đánh giá giá trị viên này đạo quả giá trị nó vậy mà là luân hồi điện bên trong những cái kia tam giáo thánh địa nhóm trấn giáo công pháp gấp ba bốn lần c ò nhớ n rõ ngụy như ý kim cô đồng cùng đạo môn tổ đình núi trung nam bảo vật c h â n giáo thuần dương kiếm cũng bất quá là giá trị một trăm tám mươi n g à n cùng hai trăm ngàn bất quá lục thanh bình rất nhanh liền nghĩ rõ ràng là bởi vì cái gì nho môn cái này chín khoả đạo quả có thể vĩnh cựu t ồ n thế ở phương diện này đến nói chúng có được so lục địa thần tiên còn có lâu đời tuổi thọ thiên địa đạo lý không suy mà đạo quả bất diệt cái này rốt cuộc có thể lấy vĩnh cựu t ồ n thế để tông môn nhiều đời chuyển thừa tiếp một vị tiên nhân lực lượng năm trăm ngàn có còn Lúc Lục căn công đức. chuyện, chân các lực Chỉ cần có công đức, đều có thể đổi được nói đó lẽ là Luân làm Luân loại này, nếu Thanh Bình bản động nghiệm ngàn hắn Điện bên trong nhiều thiên dung Điện, trong năng thần thân bên trên. thiếu. bất tại vét trụ thể tự Hồi Hồi giả. điệu quá Đầy bao báo đủ đều đổi vơ vũ dị kỳ kỳ. nhưng lại tại lúc này đột nhiên lục thanh bình trong lòng dâng lên báo động hắn cảm thấy tựa hồ có một đôi ánh mắt tại cách xa xôi khoảng cách đang nhìn chăm chú hắn ngay tại hắn động thiên tiên đạo quả ý niệm thời điểm có vô hình ý chí hướng hắn tập trung đi qua cái này khiến lục thanh bình nội tâm phát lệnh ánh mắt đông nhiên bốn phía cảnh giác thầm cười khổ không còn dám suy nghĩ nhiều làm trên diêm phủ đại địa đệ nhất giáo môn nho môn c h i vật hắn đã sớm biết không có khả năng động n i ệ m đầu cũng không biết cái này cảnh cáo là tới từ trên người đạo quả bản thân hoặc là địa phương khác thần bí đại năng cái này không biết ánh mắt nhìn chăm chú để hắn buông xuống ý niệm về sau lục thanh bình xoay người sang chỗ khác trực tiếp đem mình còn thiếu khuyết mấy trăm công đức sự tình nói cho mạnh hàn thiền hy vọng mạnh sư tỷ có thể mượn mình một chút để cho mình đem vu thần pháp tầng thứ hai hối đoai xuống tới lúc này đại điện bên trong mạnh hàn thiền cùng một số người khác giao lưu đã kết thúc tiêu vũ lý bạch điệp bọn người đã là không thể không tiếp nhận cái này sớm luân hồi nhiệm vụ luân hồi điện bên trong gu sâm nô lăng nghe được lục thanh bình còn kém một chút công đức biết đây cũng là tiểu thế tử đem nên cho mình công đức tính bên ngoài liền mở miệng nói thế tử trước tiên có thể dùng ta cái kia bộ phận thay thế một chút mạnh hàn thiền lại cười cười nói không cần ngô lăng ta cho hắn mượn đi ngươi mặc dù được kim tiên tử tu vi lại còn tại võ đạo trúc cơ chính là cần một bút công đức vũ trang mình thời điểm lập tức liền muốn tiến luân hồi chúng ta riêng phần mình đều muốn đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất vậy ngươi ngô lăng cả lam nói mạnh hàn thiền chớp chớp mắt nói các ngươi khả năng không biết luân hồi điện chỉ có bị giao dịch mấy k h ỏ a thần thông cổ đối với thần thông cổ đàn phương nhưng không có thu nhận sử dụng huống hồ ta hoài nghi luân hồi điện vốn là muốn lợi dụng ta đi chủ động tìm về t r ư ơ n g này đàn phương sau đó để cho ta tới cùng nó giao dịch mới có thể để ta lần trước tiến vào sự kiện kia lục thanh bình nghe vậy sắc mặt khẽ nhúc ních tiện tay tại luân hồi bàn bảng bên trên một nhóm quả nhiên không có lục x o á t thần thông cổ đàn phương tin tức lại tìm được thần thông cổ tồn tại thần thông cổ vì đan hà tổ sư sáng tạo c h i đan sau bởi vì đan hà phúc địa trong môn đại biến Đan phương đánh Phương không còn, vẹn vẹn có lưu cuối cùng tổn thế rơi, viên, viên tại có lục thanh bình chú ý tới điểm này về sau âm thầm phỏng đoán bình thường mà nói luân hồi điện có được hình chiếu lịch sử sự kiện năng lực không khó tìm tới đánh rơi trong lịch sử một chút quý giá bí pháp nhưng đi qua lần trước hỏi ý luân hồi điện đạt được đáp án đạt được trừ phi là mở ra lịch sử sự kiện nếu không luân hồi điện bình thường sẽ không chủ động đi trong lịch sử lục soát đánh rơi kỳ kinh bí pháp không biết đây là tại thời gian sông dài bên trong tìm tới đã từng một đoạn lịch sử độ khó không nhỏ cho nên rất ít đi chủ động vì một hai môn đặc thù đánh rơi bí pháp mở ra hình chiếu tìm kiếm hay là bởi vì luân hồi điện cũng không đem những bí pháp này để ở trong mắt tồn tại một loại có cũng được mà không có cũng không sao tâm tư không đáng đi chuyên môn vơ vét một chút không phải đặc biệt chuyên cần đồ vật luân hồi điện thông qua tự thân con đường để từng cái thời đại luân hồi giả đem trên đời kỳ chân bảo kinh đến tới giao dịch hối đoái chẳng phải là bất lúc lại dùng ít sức từ luân hồi điện bên trong cổ kim kinh đ i ể n bên trong đa số đều là lịch đại luân hồi giả hối đoái giao dịch ra đến xem lục thanh bình cái này một suy đoán cũng có chút ít khả năng ngay tại thiếu niên phát tán tư duy thời điểm mạnh hàn thiền chạy tới luân hồi bàn phía trước đồng thời một số người khác cũng riêng phần mình bắt đầu đem khoảng thời gian này mình tại thế giới hiện thực thu hoạch cầm tới luân hồi điện bên trong lấy hối đoái giao dịch tương ứng công đức một màn này p h ả n phất chính là cái này một số năm qua luân hồi điện thu nhận sử dụng các loại giáo môn truyền thừa cùng chân bảo ảnh thu nhỏ lấy vật đổi vật cuối cùng sinh ra giá trị hay là luân hồi điện bên trong mới có hiệu điểm công đức luân hồi điện làm sao cũng không tính là thua thiệt cho nên vài vạn năm xuống tới luân hồi điện tích lũy đồ vật liền kinh khủng dị thường nhất diệp hòa thượng là chùa quan âm thánh địa tăng nhân làm tam giáo truyền nhân tại đã tiến vào hai lần luân hồi sau đạt được kinh nghiệm trở về trong hiện thực vơ vét không phải các loại trong chùa kinh điển mà là đem tâm tư đặt ở thế hệ này bên trong trong chùa trưởng b ồ i sáng tạo ra tân pháp mới thuật lấy hắn hai lần luân hồi vượt qua thu hoạch đã sớm để hắn tại chùa quan âm bên trong tên nổi như cồn trở thành trong chùa một nhưng cùng tất cả đại đệ tử tranh hùng thiên tài tự nhiên chùa quan âm bên trong đại tăng sẽ không keo kiệt đối với nhất diệp truyền thụ cho nên nhất diệp hòa thượng lần này từ trong hiện thực cầm tới nơi này một vài thứ cũng có giá trị không nhỏ lúc này mạnh hàn thiền biểu lộ rất là giật mình miệng đỏ khẽ nhết có chút hưng phấn lục thanh bình quan sát được nghĩ thầm có thể là tấm kia đan phương giá cả rất cao quả nhiên mạnh hàn thiền lặng lẽ cho lục thanh bình báo một con số một mươi hai không không không công đức đan phương nàng không chút do dự giao dịch đồng thời không có cái gì gánh nặng trong lòng nữ tử này vốn cũng không phải là cái gì loại người cổ hủ muốn một mực kiên trì đan hà thánh địa đồ vật không thể tiết lộ cho luân hồi điện tín điệu cái kia không có tác dụng gì sau đó nàng vung tay lên xa xỉ cho lục thanh bình mượn sáu trăm công đức mười hai phẩy không không công đức đan phương giá trị là nàng cũng không nghĩ tới bất quá so với lục thanh bình đạt được chín nghìn công đức một viên thần thông cổ còn có cái kia một nửa thần thông pháp tướng di tản g nàng trương này đan phương đoạt được hoàn toàn là cùng lục thanh bình có được đồ vật giá trị tương đương tương đương với hai người phương cũng không có chiếm đối với ai chiếm có quá lúc ớ n tiện nghi.、Rất、nhanh, tám người đều hoàn thành riêng phần mình giao dịch cùng hối đoái. Lục Thanh Bình còn tại hiếu kỳ mạnh sư hơn một vạn công đức, đến tột cùng Rất tại tỉ tột thứ giao hối đoái. hiếu đổi gì. dịch sư đều đức, Lục l kỳ này luân hồi điện thanh âm uy nghiêm vang lên luân hồi sự kiện sắp bắt đầu mười cái hô hấp sau tiến nhập cấp ba sự kiện hương sơn song bích đột nhiên nghe được cái này sự kiện danh tự một nháy mắt thế tử cùng mạnh hàn thiền cấp tốc truyền n i ệ m câu thông đều mặt hiện kinh hãi luân hồi điện cũng không để ý hai người tâm tư vô tình thanh n h u y nghiêm không có đình trệ tiếp tục nói nhắc nhở lần này sự kiện bên trong sẽ xuất hiện thứ hai chi luân hồi giả trong đội ngũ mời luân hồi giả chuẩn bị sẵn sàng mười chín trong điện tám người đồng thời trên mặt dâng lên ngưng trọng đều nín hơi nghiêm túc nghe tiến vào trước nhắc nhở làm tốt hết thể chuẩn bị năm bốn ba hai một tiến vào cuối cùng một tiếng nhắc nhở vang lên thời điểm luân hồi bàn lên cao lên một đạo tám người đều vô cùng quen thuộc vòng xoáy đem tám người hoàn toàn hút vào đi vào tiến vào luân hồi bàn bên trong thế giới c h ư một trăm chín mươi bốn đầu người đổi công đức một trận mê huyện ánh sáng qua đi lục thanh bình trước mắt xuất hiện một cái chớp mắt kỳ quái cảnh tượng hắn lờ mờ trông thấy rất nhiều tinh â m đồng dạng tồn tại giống như là từng cái giả lập thế giới sau đó hắn chui vào trong đó một trong đó một hơi qua đi bốn phía cảnh tượng rõ ràng lúc đó thoạt nhìn là đầu mùa xuân Lại là lâu, là lạnh, trời mới cái gọi có Hàn Phong. Nhìn khí trời hẳn không Hàn vào xuân không bao lâu, cái gọi là xuân hàn xe lạnh, đống bao vừa xe sự á t thiếu thật niên, s là đối với Lục thanh bình lần đầu tiến vào nơi này thế giới hoàn đối đầu với tiến nơi giới cảnh chú thích chính xác Thanh thế nhất. Bình Sự kiện lần này tên là hương sơn song bích lục thanh bình tại luân hồi điện nghe được đến cái này sự kiện danh tự thời điểm l i ề n đã cùng mạnh hàn thiền tương thông niệm bọn họ đều phát giác được sự kiện này xuất hiện trùng hợp tính phảng phất có khác ăn bài bọn họ trước đó đợi địa phương chính là đã từng hương sơn s o n g bích một trong trần ngọc kinh tiểu viện tử lại đúng lúc gặp trần ngọc kinh lẻ loi một mình hướng nam cương chỗ sâu vì trung nguyên chống cự cường đại thú thần loại thời điểm này để bọn hắn tiến vào cái này sự kiện nếu nói không có luân hồi người sau lưng có khác can bài làm sao đều không hợp lý dựa theo trước đó tôn tĩnh chi nói về phía sau phật đạo cái bóng rất nặng dựa theo diêm phủ đại địa lịch sử phật đạo thần thánh năm đó là tự mình viện trợ nhân tộc đem yêu ma đổi u ra đại địa kẻ đầu tề cho nên nói phật đạo thần thánh tiên thiên chính là cùng yêu ma kẻ thù không đội trời chung yêu ma là phật đạo cùng c h u n g địch nhân lại tăng thêm từ mấy lần luân hồi sự kiện kinh lịch đến xem mấy người bọn họ mỗi một lần sự kiện đều cùng diêm phủ đại địa trong hiện thực một ít chuyện có chặt chẽ quan hệ luân hồi phía sau phật đạo cái bóng đ ú n g tay vết tích rất dày đặc lục thanh bình không thể không nghi ngờ sự kiện lần này trừ là nghĩ đối bọn hắn cái đội ngũ này tiến một bước khảo nghiệm bên ngoài còn có mặt khác một bộ phận mục đích là hy vọng bọn họ có thể thông qua tại đoạn này từng trải qua s ự mảnh vỡ bên trong đạt được một chút có thể giải quyết trong hiện thực nam cương đại kiếp mang tính then chốt nhân tố từ đó đối ứng đối với lúc đó thực bên trong t h ú thần đại kiếp đ ỗ n g nhiên lúc này lục thanh bình nội tâm chấn động mạnh sư tỷ bọn họ không có cùng ta xuất hiện cùng một chỗ hắn tiến vào nháy mắt tưởng rằng chậm mấy hơi thở đồng đội sẽ xuất hiện ở bên người kết quả đã tại hắn suy nghĩ thời điểm lâu như vậy đi qua còn không có đồng đội hạ lạ ngay lúc này hắn truyền âm ngọc giản đinh đinh cuồng vang là cái khác đồng đội tin tức tiểu thế tử mạnh sư tỷ nhất diệp hòa thượng các ngươi đều ở đầu a là lý bạch điệp thanh âm vội vàng vì sao ta xuất hiện địa phương không có thân ảnh của các ngươi nơi này là nơi nào các ngươi ở đâu cơ hồ hắn đồng đội đồng thời tại liên lạc những người khác lục thanh bình một nháy mắt liền minh bạch không khỏi nội tâm chấn động đang muốn hồi phục hắn đ ỗ n g nhiên bên thai nghe được luân hồi điện uy nghiêm thanh âm nhắc nhở bởi vì lần này sự kiện bên trong sẽ xuất hiện thứ hai chi luân hồi đội ngũ sự kiện nhiệm vụ bên trong chưa đối kháng tính nhân tố luân hồi đội ngũ thành viên sẽ bị ngẫu nhiên phân tán tại khác biệt địa điểm luân hồi giả cần trước tập kết đội ngũ của mình mới có thể bắt đầu nhiệm vụ quá trình bên trong xin cẩn thận cảnh giác một cái khác chi đội ngũ tập kích nhắc nhở lần này sự kiện phạm vi vì hai châu nơi phạm vi trăm ngàn dặm nghe được cái này hai đạo tiếng nhắc nhở lục thanh bình trong lòng hoàn toàn chìm xuống dưới quả nhiên sự kiện lần này bởi vì có đối kháng nhân tố tồn tại là đối trong đội ngũ mỗi một cái thành viên khảo nghiệm cần mỗi người bọn họ trước tìm tới lẫn nhau trong thời gian này khẳng định sẽ có khả năng tao nộ g một đội khác thông d o n g buộc phát xung đột cũng là luân hồi điện cố ý thiết kế kết quả truyền âm trong ngọc giản mấy người thanh âm đều trầm mặc hiển nhiên bọn họ đều tại riêng phần mình tiêu hóa lấy cái tin tức kinh người này mạnh hàn thiền thanh âm lúc này c h ấ n tĩnh truyền đến trước hết nghe lần này sự kiện cố sự bối cảnh cùng nhiệm vụ đại â Luân y mới âm hồi điện là quan thanh trọng nhất. theo sát t mạnh hàn thùy i ề n phía sau t r thiên bảo mười ba năm nho môn thánh địa hương sơn thư viện thế hệ này xuất hiện hai vị tuổi trẻ người đọc sách đều có hy vọng kế thừa lao viện chủ vị trí hai người này một cái tên là vệ phượng tiên một cái tên là trần ngọc kinh nhưng mà hai người học v ấ n đạo lý không thua lẫn nhau lại một vương một phương bá chủ khó phân cao thấp để đợi sau hương sơn viện chủ người thừa kế tuyển thành nhất thời c h i nạn năm ngoái mùng chín tháng ba ngày l ã o viện chủ chu thừa hoàng vì hai người đồng thời thiết hạ khảo nghiệm chọn lựa theo quốc cảnh bên trong tĩnh châu cùng huyền châu hai châu nơi hai tòa dân phong không thay đổi rừng thiêng nước độc nơi yêu cầu hai người tại hai nơi riêng phần mình dạy học thời gian sử dụng thời gian một năm dạy học chồng người nhìn cuối cùng ai học v ấ n đạo lý bồi dưỡng được người tới càng tốt hơn liền chọn người kia vì đời sau hương sơn viện chủ mùng mười tháng ba trần ngọc kinh cùng vệ phượng thiên riêng phần mình xuống núi lao tới riêng phần mình thí luyện nơi bây giờ đã là gần một năm lại có mười ngày khảo nghiệm kỳ hạn đem đầy đây chính là sự kiện lần này bối cảnh hoàn toàn như trước đây luân hồi đ i ệ n chỉ ném ra ngoài kịch bản trước khi bắt đầu một nửa còn lại một nửa muốn luân hồi giả đi mình kinh lịch đ ó móc lục thanh bình trong lòng động n i ệ m sự kiện lần này đối với mình đội ngũ đến nói có ưu thế bởi vì mạnh sư tỷ đan hà phúc địa cùng hương sơn thư viện giao hảo đối với chuyện năm đó mạnh sư tỷ có càng sâu hiểu rõ biết càng sâu nội tình thí dụ như vị kia nam cương người đọc sách năm đó đến tột cùng tại một năm kỳ hạn đầy về sau trở lại hương sơn thư viện chuyện gì xảy ra mới có thể biến thành như thế một bộ thất ý nghèo túng bộ dáng dùng thống khổ đến gây tê chính mình có lẽ tiếp xuống tuyên bố nhiệm vụ sẽ có một chút tin tức cung cấp luân hồi điện nhiệm vụ xuất hiện hoàn toàn như trước đây ba đầu nhiệm vụ chính tuyến nhiệm vụ chính tuyến một bảo đảm trần ngọc kinh giống như lịch sử tiến trình thuận lợi đảm nhiệm hương sơn thư viện chủ nhiệm vụ sau khi hoàn thành ban thưởng tham dự nhiệm vụ người mỗi người bốn công đức nhiệm vụ chính tuyến hai trong m ộ ư ơ i năm ngày chí ít đánh g i ế t ba tên đối địch luân hồi đội ngũ thành viên mỗi đánh g i ế t võ đạo trúc cơ cảnh đối địch luân hồi giảm một người ban thưởng một công đức ngôi đánh giết thiên nhân huyền quan cảnh đối địch luân hồi giả một người ban thưởng ba nghìn công đức nhiệm vụ chính tuyến ba trong mười lăm ngày trong đội ngũ nuôi chết một người khấu trừ trong đội ngũ tất cả mọi người một nghìn công đức trái lại trong mười lăm ngày trong đội ngũ nuôi sống sót một người mỗi người ban thưởng hai trăm công đức sau mười lăm ngày tam đại nhiệm vụ chính tuyến kết thúc liền có thể trở về một số khác địa phương có chín cái đến từ diêm phủ các nơi tuổi trẻ nam nữ đều sắc mặt nghiêm túc nhìn xem cái kia cuối cùng hai nhiệm vụ Đối k h á nhiệm g n vụ n h ấ thứ đ ị n là máu t nhất so đ u r n doanh đầu người đổi công、đức. Đồng thời còn muốn thời đầu đổi đức. bảo đảm trần ngọc kinh như lịch sử tiến trình đảm nhiệm hương sơn thư viện chủ nói do nếu như không có luân hồi giả nhúng tay trần ngọc kinh đảm nhiệm viện chủ không có bất cứ vấn đề gì bởi vậy nhưng chứng minh cái kia đối địch luân hồi giả trận doanh chỉ sợ đứng chính là vệ phượng thiên phía kia chỉ sợ vừa vặn cùng nhiệm vụ của chúng ta tương phản là muốn để vệ phượng thiên đảm nhiệm hương sơn thư viện chủ cho nên chúng ta nhiệm vụ lần này bên trong cơ hội không có tới từ sự kiện bên trong thế lực uy hiếp hết thể uy hiếp đều là đến từ cái này cái đối địch trận doanh luân hồi giả chúng ta là muốn bảo đảm trần ngọc kinh thành công đảm nhiệm thư viện chủ bọn họ thì là muốn phá hư lục thanh bình nhanh chóng đem phân tích của mình nói cho những người khác cuối cùng lại nhấn mạnh một câu nhưng bây giờ trọng yếu nhất chính là chúng ta phải nhanh một chút tập hợp lạc đàn nguy hiểm quá lớn mọi người mau chóng tìm tới phụ cận có thể làm cho chúng ta lẫn nhau tìm tới tiêu chí tính vị trí nhìn khoảng cách ai là ai gần nhất dẫn đầu đi qua tìm đối phương sau đó tại một vị trí tập hợp chương một trăm chín mươi lăm tiểu tướng tiết dương nghe được lục thanh bình đưa tin về sau những người khác tâm tư đều hoặc nhiều hoặc ít bị yên ổn xuống dưới ở loại tình huống này phía dưới tiểu thế tử làm hiện tại trong đội ngũ thực lực trước ba người tự nhiên khiến người khác sẽ tâm sinh tin cậy nghe được gan bài về sau riêng phần mình trong lòng giống như ăn vào một tể thuốc c ă n thần nhiệm vụ lần này sự kiện phạm vi là tam châu chi địa địa vực như thế lớn vốn là có một bộ phận nguyên nhân là ở chỗ để đội ngũ ở giữa tập kết trở nên khó khăn bất quá chỗ tốt cũng có chính là nhiệm vụ sự kiện bên trong hoàn toàn mô phỏng ra tam châu chi địa tất cả thành trấn cùng b á y tính dạng này chỉ cần mỗi người bọn họ tìm tới lân cận thành trấn về sau lục i nói người tiếp viên vi, ề đều đều n chóng định mình, đồng bạn mình ở đâu. Lấy bọn họ, những người này chỉ ít đều là luyện tạng tiếp cận mãn mạnh. có xác của cho chỉ trúc cơ viên mãn tu vi, cơ lực đều cực đó thể trí từ ít tu họ mau đâu. vị ở Lấy là l thanh bình nhắm ngay một cái phương hướng chân khí tụ tại lòng bàn chân giống như kề s ắ t đất phi hành nhảy lên một cái bốn năm trượng ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ thời gian cũng đã thả người ra bảy tám dặm rất nhanh liền tại phía trước nhìn thấy một c h ấ n nhỏ huyện t ú c xuyên đây là lục thanh bình chỗ cái này thành c h ấ n huệ y tên không đến bao lâu Hán Hán đỉnh Mạnh Châu Thành, Mạnh Châu Thành huyện Bình Hưng. thưa nhanh phần mình mình chỗ. báo truyền âm ngọc giản bên trên vang đạo tin núi bên trên, người bên trong. Còn người, riêng tức. Ta tại tất Ta tìm tới mạnh Châu Thành, ta tại mạnh Châu Thành bên trong. Ta tại rất trước mắt vị trí ra đâu đều mấy bảy âm mọi cả vị đạo ở à? sự kiện lần này phát sinh địa điểm tại nam tùy cảnh nội lại thời gian tại trong hiện thực bất quá là vài thập niên trước địa danh vị trí địa lý đều cùng trong hiện thực không có phát sinh biến hoa quá lớn cho nên mạnh hàn thiền rất là quen thuộc lúc này liền nói bạch điệp cùng tiết m ộ i muội hai người các ngươi vị trí gần nhất hai cái huyện thành chỉ cách xa nhau ba mươi dặm các ngươi đi trước tìm tới đối phương sau đó tiểu thế tử tại các ngươi một trăm i n dặm bên ngoài huyện thúc xuyên hai người các ngươi trước hội hợp để thanh bình đi tìm các ngươi mạnh hàn thiền cấp tốc chế định cái thứ nhất đội ngũ nhỏ hội hợp c h í n h tự sau đó nàng căn cứ chính mình đối với cái này tam châu chi địa hiểu rõ để lục thanh bình đi cùng lý bạch điệp tiết hồng tuyến hội hợp mình đi tìm nhất diệp cùng tiêu vũ lại để cho ngô lăng đi tìm vũ trí cuối cùng định ra tại mạnh châu thành hội hợp bởi vì trần ngọc kinh chỗ tiểu sân thôn ngay tại mạnh châu thành phía bắc ba trăm dặm tên là đại xà hương có kế hoạch cùng trình tự tiếp xuống liền cần dựa theo trình tự hội hợp liền tốt trên đường lục thanh bình nội tâm thầm nghĩ đáng tiếc cái kia tám đầu yêu ma đều không mang vào đến luân hồi điện bên trong bằng không vừa vặn đội ngũ của ta bên trong mỗi người một đầu yêu ma tại yêu khí phụ thể phía dưới riêng phần mình chiến lực đều có thể tăng lên gấp đội muốn đem tám đầu yêu ma đều mang vào chỉ sợ đạt được thần thông pháp tướng cảnh giới mở ra mình pháp tướng không gian còn muốn cho yêu ma hoàn toàn nhận chủ mới có thể tiết hồng tuyến chỗ huyện bình hưng bên trong cái này một bộ đồ đen cô nương mặt không biểu tình đi tại trên đường cái trên đường phố một số người đi ngang qua bên người nàng đều hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua cái này thích khách cô nương tướng mạo s ắ c thực không tầm thường nhưng hiển nhiên trên đường cái rất nhiều người nhìn về phía ánh mắt của nàng c h ư a ý tứ chính là đối nàng trên thân cái kia c ố khiến người không hiểu thấu trái tim băng giá khí chất biểu thị không thoải mái khí chất của nàng quá làm người khác chú ý nhưng cũng đồng thời để nàng rất nhanh bị lý bạch điệp tìm được tại trong một cái hẻm nhỏ lý bạch điệp một thân màu hồng nghe thường ngạc nhiên hướng phía tiết hồng tuyến bên này đi tới rốt cuộc tìm được ngươi tiết m u ộ i muội nhưng mà ngay tại nàng đến gần tiết hồng tuyến một cái trước mắt đột nhiên vị này thiếu nữ mặc áo đen trong mắt lệ quang l ó e lên cả người hóa thành một đạo nhân hình tia chớp ông không khí nháy mắt bị thân thể của nàng vội s ô n g dưới ở hậu phương lôi ra một đạo thật dài x ó g khí phát ra như tê liệt nổ đùng sang sảng một tiếng sâm bạch sắc bén bay thẳng lý bạch điệp mà đi cái kia một cái trước mắt lý bạch điệp đầu v ó c hoàn toàn trông không hoảng sợ ánh mắt tràn ngập con người lại là căn bản không kịp tránh đi cái này đến từ thích khách thế ra thiếu nữ mặc áo đen xúc thế một kích hô hô hô khí lưu bạo vọt kia là mười cái bắc đường chế thức liên tiến tiễn liên tiếp phát ra sụp đổ thanh âm mười cái hướng về phía lý bạch điệp mà đi mũi tên bị tiết hồng tuyến một thanh dao găm đánh tan thành đầy trời tàn phiến mảnh gỗ vụn sát lý bạch điệp đầu lâu mà qua tiếng vang kịch liệt thậm chí để m à n g nhĩ của nàng chảy máu nhưng ngay sau đó một cái trước mắt lý bạch điệp rốt cục điện thiểm hoàn hồn cấp tốc biến sắc lắc đầu theo bản năng tiện tay bên trong múa ra một đạo băng t ầ m d â y lụa mang theo thiên quân lực lượng đánh không khí phanh tiếng vang một tiếng quay đầu vung đi hô liên tục vài tiếng va chạm tên nọ thanh âm vang lên lý bạch điệp lấy băng tầm dây lụa binh khí ngăn trở còn lại mấy mũi tên đồng thời sắc mặt trắng bệnh rút lui thật mạnh là ai có người tại sau lưng nàng vừa rồi muốn ám toán nàng nội tâm của nàng vô cùng hoảng sợ những thứ này mũi tên lực lượng là tại võ đạo trúc cơ viên mãn cấp độ nhờ có tiết hồng tuyến kịp thời xuất thủ nếu không một đạo cười nhạt thanh e m nam tử xuất hiện tiểu cô nương sức quan sát không tệ lại bị ngươi phát hiện bất quá cũng không có cái gọi là dù sao nàng đã mang chúng ta tìm tới ngươi tiết đại ca chúng ta vận khí coi như không tệ vừa tới đến thị trấn liền phát hiện một cái khác đội ngũ hai cái kẻ yếu đây là cả người lưng cung tiễn đứng tại trên mái hiên thanh niên màu da ố vàng cái mũi cao thẳng có điểm đặc sắc một cái võ đạo trúc cơ cảnh giới cung thủ hắn nói chuyện đồng thời c ố c c ố c c ố c móng ngựa đạp đạp là một vị bạch bảo ngân thương thanh niên thương gia như sao băng từ đường đi đ ô i chạy nhanh đến trên trăm bước khoảng cách hắn đạp ngựa mà đi cơ hồ là nháy mắt cực trí mặt mũi lanh khốc như một tôn s a trường bên trên đẫm máu mà đi binh thần tại ngựa đạp mà đến thời điểm hán kinh khủng thiên nhân huyền quan khí thế nháy mắt tràn ngập đầy cái này cái hẻm nhỏ không có bất kỳ cái gì nói nhảm không chút do dự xuất thủ người vô tình thương đồng dạng vô tình nhân bảng thanh niên thứ bảy phủ thiên sách tiết dương là một cái khác luân hồi đội cái k i a một cái trước mắt lý bạch điệp trong lòng nghẹn ngào tuyệt vọng sụp đổ hoàn toàn minh bạch nàng gặp cái gì sau đó một cái t r ớ c mắt Cái kia một người một người hắc cạnh rách ám kia người người hiện tại bên cạnh nàng, kinh khủng một một một thân xuất thương như tử thần ảnh bên nàng, nàng như lý bạch điệp trong ý thức cuồng loạn cầu cứu nhưng nhân bảng thanh niên thứ bảy gần như chỉ ở văn thần đô phía dưới hai vị bắc đường cái thế thiên tiêu không hề nghi ngờ thiên nhân cảnh đ ỉ n h phong một thương phía dưới nàng một cái v õ đạo trúc cơ luyện tạm cảnh người không có chút nào ngoài ý m u ố n lý bạch điệp n g ư ợ c bị khủng bố thương khí xuyên thủng r a to bằng miệng chén một cái hố xuyên thân m à qua bị đính tại trong hẻm nhỏ trên tường máu tươi thuận màu trắng vách tường chạy tới trên mặt đất cái này trường an hoa phường bên trong nữ nhân khi tiến vào đến sự kiện bên trong ngày đầu tiên bị đối địch luân hồi giả trong trận doanh người một kích liền giết chết một ngày mắt lục thanh bình trong đội ngũ còn thừa bảy người bên thai xuất hiện luân hồi điện thanh nhâm uy nghiêm luân hồi giả lý bạch điệp tử vong nên luân hồi đội mỗi người khấu trừ một nghìn công đức một câu nói kia giống như một đạo xét đánh tại còn lại sáu người trong lòng cùng lúc đó trong hèm nhỏ lập tức áo trắng tiểu tướng tiết dương một thương xuyên thủng lý bạch điệp về sau sắc mặt bình tĩnh đem trường thương từ lý bạch điệp trên thi thể rút ra lại nhất niệm điện quang hòa thạch ầm ầm trong hẻm nhỏ một đạo như máu rồng khí hướng cách đó không xa sắc mặt không thể giữ vững tỉnh táo tiết hồng tuyến mà đi như không có tỉnh thiên thần thẩm phán trung sinh chương một trăm chín mươi sáu viên mãn thiên nhân lục thanh bình、Ấm、ẩm ẩm côn bạo khí lưu đem không khí xe rách phát ra kêu rên diêm phủ thanh niên thứ bảy người tiết dương một thương giết ra thương thế như quần quận hồng thủy tựa hồ muốn bao phủ một cái vương triều t h ư ơ n g t h ế nhất binh pháp chi thuật chính là thủy hỏa kế sách cạn lương thực kế sách đây là không gì sánh kịp một thương trong đó ý cảnh kinh thế phảng phất thảm họa chiến tranh mang theo thủy thai đem một cái thịnh thế từ phồn hoa mang hướng phân liệt lại tựa như đem loạn thế chỉnh hợp nhất thống thời đại dòng lũ con cung thanh niên đứng tại trên mái hiên mắt cười neo lại nhìn xem tiết dương thẳng hướng tiết hồng tuyến một thương kia chiến họa thất thai thứ nhất thai họa binh đạo thủy thai chiến họa mỗi một thai họa đều là cái thế thương pháp chính là một vạn năm đến trên diêm phủ đại địa lịch đại binh gia thần tướng đi qua vạn năm diễn hóa sáng tạo ra một môn cái thế thư ơ n g pháp có chiến họa gia thiên hạ dịch nghe đồn tiết dương xuất thân từ bắc đường phủ thiên sách vốn là bắc đường trên giang hồ mạnh nhất giang hồ cơ quan hắn lại là một vị duy nhất lấy thiên sách thân phận xâm nhập thiên hạ nhân bảng kiệt xuất thiên tiêu tại trong luân hồi đạt được kinh khủng nội tình để hắn đem môn này phủ thiên sách chi cao thương thuật truyền thừa luyện đến tuyệt vô cận hữu cảnh giới được vinh dự phủ thiên sách sáng tạo đến nay lớn nhất thương thuật thiên phú kỳ tài từ tiết dương từ lý bạch điệp ngực rút ra thương lại lần nữa đâm về tiết hồng tuyến quá trình nhanh như là tia chớp thiên nhân đỉnh phong khủng bố một thương lại là thân là diêm phủ thanh niên thứ bảy người tuyệt đại thiên tài nhưng một thương này ngay tại muốn tuyệt tình đem tiết hồng tuyến đầu lâu đâm ra một cái lô máu thời điểm đột nhiên thiên địa vì đó tối xâm lại trong huyện thành nhỏ bên trên mặt trời đột nhiên bị một đạo tia sáng mãnh liệt xuyên qua một đạo hồng quan g quán xuyên mặt trời liền ngay cả tiết dương đều tại cái kia một cái chớp mắt trước mắt h o à n g hốt sau đó sắc mặt khẽ động thứ đế kiếm nữ tử này là nhiếp ra người trường thương trong tay vẫn là tuyệt tình ám sát hướng về phía trước ba một thương nổ xuyên không khí lại tại xuyên qua tiết hồng tuyến đầu lâu thời điểm đầu tiên gặp được một đạo kinh diễm bạch hồng mang theo một cũ có thể để cho dù hai t r i ệ u đế vương đều muốn vì đó kinh hãi quân vương gặp nạn ý cảnh phảng phất một kiếm này trời sinh chính là vì đâm đế sát hoàng mà sinh ra trên đời này chính giữa bầu trời to lớn mặt trời đều bị cái kia sáng trói đến nồng đậm đâm đế ý cảnh che lại tại trong hẻm nhỏ hiện ra một cỗ bạch hồng quán nhật dị tượng giang giắc là tiết hồng tuyến tùy thân bảo nhận tiếng vỡ vụn sau đó còn có nàng một tiếng rên lại tại tiếp theo một cái trước mắt trong hẻm nhỏ chỉ còn lại có một cái bắn nổ hố to cùng mấy giọt máu dấu vết người không gặp truy thiết dương một mặt âm chầm nói con cung thanh niên phương nghệ tử một mặt sợ hãi than không dám tin cái kia chỉ có võ đạo trúc cơ cảnh giới thiếu nữ vậy mà từ tiết dương một thương phía dưới đào tẩu thứ đế kiếm quả thật danh bất hư truyền nàng thanh kiếm này đạt được mấy phần năm đó bọn họ tổ tông nhiếp ẩn nhân ám sát ngô đế ý cảnh tinh túy vậy mà làm được cùng nàng tâm ý tương thông b ộ c phát ra kinh người tiềm lực thiếu nữ mặc áo đen tại cái kia ngắn ngủi một nháy mắt nhìn thấy lý bạch điệp bị súng giết về sau liền rõ ràng chính mình tuyệt không có khả năng là tiết dương đối thủ sau đó cấp tốc phát triển bọn họ thích khách thế gia y ê u lương truyền thống thấy tình thế không ổn một k í c h trôn xa lại tìm cơ hội cái kia cổ lao thư đế kiếm chi bạch hồng quán nhật dị tượng lai lịch quá lớn liền ngay cả tiết dương đều tại cái kia cũ cổ, cổ lao kinh thiên ý cảnh dưới h o à n g hốt một cái c h ư ớ c mắt lờ mờ trông thấy ngàn năm trước kia ngô vương cung nhiếp ẩn nhân đâm đế lúc thiên địa dị tượng đồng dạng là một đạo bạch hồng lần kia là chân chính quán xuyên trời cao làm cho cả ngô vương cung đều thiên địa tối đen sau đó tại hừng đông một cái t r ớ c mắt cả chiều người nhìn thấy một màn lạ thích khách nhiếp t ẩn nhân đứng tại dưới ghế rồng trên bậc trong tay cầm chính là ngô đế đ ầ u lâu sau đó ra kim điện đi vào ngàn vạn cấm quân phóng tới mưa tên bên trong thong dong chịu chết tiết hồng tuyến một kiếm này mặc dù không có nhiếp ra viễn tổ mài ra một kiếm tia kinh thiên động địa nhưng cũng đồng dạng ảnh hưởng đến trong phạm vi nhất định vạn vật cảm giác tại tiết dương bị hoảng t h ầ n một cái trước mắt cấp tốc căng kiếm leo tường mà chạy thiếu nữ mặc áo đen khỏe miệng một hàng vết máu thật nhanh loạn ngõ hẻm trong xuyên qua ầm ầm mà s ắ c mặt âm trầm tiết dương cùng phương nghệ tử lại như là hai đầu manh thú hình người tại trong hẻm nhỏ mạnh mẽ đ ô n g tới thật nhanh tiếp cận tiết hồng tuyến có thể bị luân hồi điện đánh giá là làm đối thủ của chúng ta đội ngũ đội viên bên trong quả nhiên cũng có người không đơn giản thiếu nữ này nhất định phải giết chết không phải lấy nàng n h ế p ra thích khách xuất thân lại có cái này thủ có thể để ta đều có thể thất thần một cái chớp mắt kinh diễm kiếm thuật tại không có mấy ngày sau sinh tử quyết chiến bên trong đưa đến uy hiếp quá lớn cao thủ quyết chiến nhất là lực lượng ngang nhau đối thủ ở giữa sinh tử chi tranh về sau bị thích khách này thế ra thiếu nữ mặc áo đen đến như vậy một chút rất có thể liền sẽ tạo thành trong đội ngũ chiến lược mạnh nhất bại vong chi quả thích khách ở trên mặt đất truyền thừa một v à n năm cho tới nay đều là tất cả đại đế vương cái họa tâm phúc hắn xuất quỷ nhập thần ám sát quá khó lòng phòng bị nhiều lắm là chỉ có thể chạy ra huyện thanh nhỏ như tại bình nguyên bên trên ta căn bản đi không được tiết hồng tuyến thở nhỏ tâm thần bồi dưỡng bảo nhận tại chỉ cùng tiết dương mùi thương tiếp xúc một cái chớp mắt liền đứt gãy thành từng khúc nàng đ ồ n g dạng nhận phản vệ nhưng ngắn ngủi từ tiết dương trên tay trốn được tính mệnh cũng không có nghĩa là nàng liền có thể chân chính chạy ra phía sau hai người truy sát hy vọng này quá mức xa vời rất nhanh tiết dương một bộ bạch b à o lại lần nữa bắt được tại ngõ hẻm trong tán loạn tiết hồng tuyến thân ảnh sẽ không còn có lần thứ hai hô hô hô tiết dương nhảy lên cao thiên sau đó thả người mà xuống trường thương trong tay sẽ rách không khí mùi thương bên trên mang theo kinh khủng bình thai h ỏ a chi khí ầm ầm không khí bị chèn ép vụ vù, vù cái kêu một cái chớp mắt tiết hồng tuyến đang muốn nhắm mắt thiếu nữ mặc áo đen này lúc này nhìn không thấy đối tử vong sợ hãi chỉ có bình tĩnh hay là trốn không được sao không nghĩ tới chỉ là lần thứ hai tiến vào luân hồi ngay tại vừa tiến vào ngày đầu tiên muốn đem tính mệnh lưu tại trong luân hồi thiết dương thực tế là quá khó đ ị n h nổi nhưng lại tại lúc này một đạo trùng trùng điệp điệp quân ý đột nhiên từ trong hẻm nhỏ một chỗ bước lên mà đến như trên đường chân trời dâng lên một vòng mặt trời vọt tới một thương kia ầm ầm ủ ủ. cái gì tiết dương trong c h ư ớ c mắt thần sắc khe biến còn chưa kịp thấy rõ thân thương liền tiếp nhận đến một cỗ cực kỳ khủng bố mênh g ô n g huyết khí lực lượng như sông lớn chạy t r ô i đánh thẳng tới ao ngao ngong mũi thương của hắn bị chèn ép đều ố n lượn g phát ra gào thét keng sắc bén quyền phong đâm vào thương ở giữa phía trên phát ra ánh sáng sáng chói người tới huyết khí kịch liệt và chạm ép hướng tiết dương để tiết dương đều có mấy phần cảm giác không thở nổi lại một khắc h ắ n mi tâm nóng lên tâm thần nháy mắt dự cảnh cũng đã muộn kia là một đạo màu cam hỏa diễm như liệu nguyên t r i hỏa hừng hực đốt hướng thần hồn của h ắ n hừ tiết dương kêu lên một tiếng đau đớn cấp tốc cất bước triệt thoái phía sau đồng thời hư lạnh một tiếng xuất thân xa trường quân nhân ý chí để hắn vậy mà ngạnh xinh xinh đứng vững tầng thứ hai tranh linh chân hỏa đốn khô cái này bạch bào đem nhịn xuống ngập trời thống khổ đồng thời gấp nhấc lên toàn thần tu vi đâm r a đ ỉ n h phong một thương đến ứng đối cái này n ử a đường rết ra kinh thiên cao thủ ầm ầm ầm đâm ra một thương giống như một mảnh phong hỏa xa trường hiện thân mà ra khắp nơi đều là đau thương trùng sát ngựa tê minh c h ẳ n g cảnh đây là chiến h ỏ a thứ hai thai h ỏ a binh đạo hỏa thai trong không khí tràn ngập diêm tiêu thuốc nổ hương vị suy suy suy lần này là năm sáu đạo phá không kiếm khí màu đen bẻ gãy nghiền nát xé mở không khí bên trong b ì n h thai họa ý cảnh nện ở tiết dương hộ thể chân khí bên trên ngay sau đó phanh người tới tay nắm quyền ấn quét tới thẳng tiến không lùi ỉ vào thần thông không nhìn hết thẻ đánh giết đấm ra một quyền nện ở tiết dương trên thân thể hoa diêm phủ thanh niên bên trong thứ bảy người ngửa mặt bay rớt ra ngoài khoe miệng lớn ho ra nội tạng khối vụt đồng thời tay phải hắn lại bóp kiếm quyết một đạo so trước đó càng thô mấy lần vô hình vô tượng kiếm khí ngang trời như ngôi sao màu đen vượt qua bầu trời nhanh chóng mà mãnh liệt vùng này cũng vì đó biến s á c vê anh phạm vi vài chục trượng đùi đất sụp đổ người tới xuất thủ chính là các loại đến cực điểm giết chóc đã có thể cứu nhân chi ý cũng có không cho tiết dương cơ hội thở dốc tuyệt s á t bá đạo tiết dương trong cơ thể phát giác được cuối cùng lồn u kiếm khí màu đen này khủng bố vừa nhanh vừa mạnh là cùng hắn đồng dạng cảnh giới thiên nhân đỉnh phong chi hùng hồn một kiếm trong cơ thể hắn chân khí phun trào nổi giận gầm lên một tiếng triệu tập toàn thân tu vi muốn chắn ngang nhưng mà vừa mới tiếp nhận nháy mắt thiết dương liền sắc mặt k ỳ biến tại nghìn cân treo sợi tóc hắn ra sức gầm nhẹ q u a y người phức kiếm khí màu đen xuyên thủng cánh tay hắn mà qua oanh sắt nát hắn cánh tay trái để máu và xương nổ tung nổ lên một đoàn tàn khốc hết u y vụ thiết dương bị liên tục oanh sắt bay ngang ra ngoài gầm nhẹ một tiếng nô đạo sát quyền cùng tiên thiên vô hình vô tượng kiếm khí ngươi là nam tùy lục thanh bình hắn không chỉ có nháy mắt nhận ra thân phận của lục thanh bình còn phát hiện một kiện chuyện kinh khủng thiếu niên này không phải giang hồ truyền ngôn nói như vậy nhị phẩm thiên nhân hắn là cũng giống như mình nhất phẩm thiên nhân đã đến thiên nhân huyền quan cảnh viên mãn lúc này xuất hiện tại trong hẻm nhỏ chính là một bộ cẩm y thế t ử điện hạ hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn xem đối diện hai người một thân huyết khí dâng trào như mặt trời mới mọc lên cao lại tại nổi lên kinh khủng sắc cơ muốn đem hai người kia tính mệnh ở đây nhận lấy chương một trăm chín mươi bảy đập giết hai người trong hẻm nhỏ thiếu niên mặc áo gấm xuất hiện giống như thần binh trên trời rơi xuống trên người hắn hùng hậu huyết khí bốc hơi mà ra đỏ thấm mờ mịt ngút trời tựa như một vòng nắng gắt dâng lên xua tan cửa ngõ bên trong gú ám tiết hồng tuyến kinh ngạc nhìn đ ố n g nhiên xuất hiện tại trước mặt đồng thời vừa mới xuất hiện liền liên tục đánh ra vô cùng mãnh liệt giết chóc nháy mắt đánh phế thiên hạ thanh niên thứ bảy tiết dương một đầu cánh tay lục thanh bình thiên nhân đ ỉ n h phong tám mạch câu thông lục thanh bình thiên nhân huyền quan tu hành viên mãn rồi nếu như nhớ không lầm tiến vào sự kiện trước đó luân hồi điện bên trong lục thanh bình hay là nhị phẩm thiên nhân làm sao cái này không đến nửa ngày thời gian bên trong đã đột phá đến nhất phẩm thiên nhân triệu tập đủ chân khí sung kích thành công một đầu đại sung mạch đặt tới toàn thân chân khí hành tẩu một chu thiên viên mãn thiên nhân rồi cùng tiết hồng tuyến đồng dạng kinh hãi còn có cái kia cầm cung thanh niên phương nghệ tử hắn mở to hai mắt nhìn hoảng sợ nhìn xem cái này khủng bố thiếu niên xuất hiện lại đi nhìn xem tiết dương bị phế sạch một đầu cánh tay đó là thật bị một kiếm tay cụt hắn cũng đồng dạng nhận ra thân phận của lục thanh bình cái kia gần nhất trên giang hồ giống như sao trời lóa mắt dâng lên vũ thành vương phủ thế tử điện hạ hơn một tháng trước tuần tự vừa đánh g i ế t diêm phủ thanh niên thứ mười lăm văn thần phong thứ mười hai chu quân bạch thiếu niên tu luyện lúc này mới bao lâu đợi đến tại trong luân hồi tự mình gặp được cái này thế tử thời điểm hắn vậy mà lại tiến một cảnh giới những người này cũng không biết lục thanh bình tại từ kinh thành lao tới nam cương thời điểm liền đã tại góp nhặt chân khí chuẩn bị sung kích thứ nhất phẩm thiên nhân qua nhiều ngày như vậy lúc đầu nếu không có chuyện ngoài ý muốn khi tiến vào luân hồi thời điểm hắn liền nên đột phá đến viên mãn thiên nhân kết quả hay là kém một hơi tại thời khắc mấu chốt hắn bị luân hồi điện truyền vào vào cũng liền tại vừa rồi hắn chạy về đằng này gặp thời đợi thu được lý bạch điệp bị rết tin tức lập tức toàn thân tinh khí thần đều cao độ tập trung lại tựa như áp đặt sôi nước sôi cảm xúc kịch liệt tới cực điểm t ạ một thời không nói cùng Lý Bạch nói Điệp cùng đồng Lý i nghìn h hồi điện nhiệm vụ quy tắc, mỗi chết cảnh luân quy điện n ồ mỗi cái võ đạo đ một vụ võ tắc, trúc cơ cảnh đồng đội, bọn ọ liền ai đi muốn không n một h g bị trừ đi một nghìn công đức Một nghìn công đức. còn ô n g đức? c chưa bắt đầu nhiệm vụ trước hết tổn thất một nghìn công đức càng có thể là hai nghìn cái này khiến lục thanh bình đang nghe tin tức cái kia một cái trước mắt tâm đều tại thiêu đốt bi thống cùng khí cấp công tâm còn kèm theo cực kỳ chân thực sắc ý loại tình huống này vốn là chỉ thiếu chút nữa một hơi chân khí bị hắn trong lúc vô tình phá vỡ mà làm sao tiến tốc độ nhanh như bô lôi vốn là khoảng cách huyện nhỏ không xa vừa vặn chạy đến thời điểm là tiết hồng tuyến kéo dài nhiều thời gian như vậy mấu chốt một k h ắ c trong hẻm nhỏ bởi vì lục thanh bình đến nhanh chóng lấy lại tinh thần tiết hồng tuyến trông thấy tình thế biến hóa làm thích khách thiếu nữ mặc áo đen trời sinh ám sát khíu giác vô cùng nhạy cảm trong một chớp mắt thiếu nữ mặc áo đen bắt lấy trên mái hiên phương nghệ tử thất thần kinh hãi một cái chớp mắt hóa thành một đạo màu đen tia chớp b ộ c phát ra sắc cơ nhảy lên đinh kinh thiên hoa l ử a bạo tung tóe phương nghệ tử kinh hồn chưa chuyển trong tay tinh thiết huyền cung xuất hiện một lỗ hổng vừa rồi hắn hoàn toàn là theo bản năng phát giác được tử vong uy hiếp dùng bản năng cản một chút nhờ có hắn trời sinh linh g i á c nhạy cảm muốn chết cái này cầm cung thanh niên sát ý sôi trào nổi giận gầm lên một tiếng ngăn trở tiết hồng tuyến sau một kích phẫn nộ trở lại công oong ngong dây cung c h ấ n như tiếng sấm thiết、hồng、tuyến cũng có chút kinh dị tại tử hồng kinh phương cái cũng này nghệ có dị vậy một à bài làm tại vừa rồi thất thần tình dưới, còn có thể trở sát. Không bài trừ trạng thái của mình nhân tố, nhưng quả trong rồi giới, nhiên hồi giả giờ người, vừa của hôn mình Không mình nhân nhưng không còn ngăn luân bên sông đến có có ám m bây quả đều cái đơn giản. đơn Một bên khác ầm ầm ầm một đầu nhỏ hung thú xuất kích thiếu niên lạnh nói không nói đã dậm chân sông trước mà đến quyền ấn bốc ra thân hình nghiêng về phía trước cánh tay giống như một cái đại chủ y ném ra vê anh c u ộ n trào manh liệt quyền ý giống như là bầu trời hoành treo mà lên một đạo ngân hà là chạy tới một tay bị đánh nổ sau tiết dương mà đi chính là các ngươi giết ta đồng đội một nghìn công đức cầm thoải mái sao nương theo lấy sát ý mười phần một câu một quyền này sắc bén nện ở tiết dương gầm nhẹ một tiếng cản thân ở trước một thương bên trên keng quyền đụng thân thương tia lửa tung tóe phát ra ngột ngạt như sấm tiếng vang tiết dương thân thể ngược lại sau ba trượng bước chân cuối cùng mánh lực đập mạnh dẫm sập nửa trượng phạm vi đại địa mới tan mất thiếu niên một quyền này bên trong kinh khủng l ự c đạo giống tiết dương gầm nhẹ một tiếng đánh mất một tay hắn chiến lực nhưng không có tổn thất bao nhiêu bởi vì hắn là dùng tay phải cầm thương hào kiếm khí tốt quyền pháp dạng này ngươi hẳn là các ngươi trong đội ngũ số một số hai đầu số hai chiến lược đi đã sớm gặp gỡ vậy liền phân sinh tử thấy cao thấp đi suy suy một thương l i ệ u nguyên như vạn điểm thiên hồng lưu hỏa xét qua bầu trời bao trùn hướng lục thanh bình kinh khủng thương khí trói m ắ t như ngàn vạn tia sáng nổ b ắ n ra sinh tử cao thấp một quên có thể thấy được lục thanh bình nhàn nhạt một câu một cánh tay vung mạnh quyền đập ra một quên này dưới trong cơ thể hắn huyết khí quần quận như rồng chân vũ đại lực thần thông viên mãn hai tầng điên cuồng vận chuyển sinh ra kinh khủng thần ma lực lượng khiên động khu vực này bên trong thiên địa linh khí mãnh liệt bạo động như sóng lớn đập trời sóng lớn vận trọng phốc phốc phốc phốc, phốc. thiếu niên một quyền đập ra biểu lộ đ ạ m mạc ngang nhau tu vi dưới lại có kinh thế nghịch thiên chân vũ thần thông tăng lên chiến lược đem tiết dương đẩy trời thương khí nhẹ nhõm đánh tan khí lưu hướng phía bốn phương tám hướng tán đi một quyền đụng thân thiết dương lại lui mười mấy bước ho ra đẩy máu thật là một quyền liền gặp ra cao thấp hô hô hô thiếu niên ngay sau đó nhanh chóng tới gần tiết dương tốc độ cực nhanh lôi ra gió vang tiết dương thương khí bị đánh tan người bị ép lui ra phía sau lúc này chỉ nhìn thấy một đạo tựa như tia chớp bóng người cùng một đạo quyền quang bay thẳng mặt mà đến hắn rung động đầy mặt không cách nào tin lục thanh bình nhỏ tuổi như thế bá đạo như vậy quyền pháp còn có cái kia kinh khủng huyết khí cùng vô song l á o đại đồng dạng không thiếu sót bảo thể còn có tăng lên huyết khí nghịch thiên thần thông tiết dương nhìn ra mấu chốt cảm thụ được cái này một cái chớp mắt đe dọa mà đến áp lực nội tâm gầm thét một quyền này hắn không thể đánh phá liền chỉ có một con đường chết giống tiết dương toàn thân huyết khí ngưng tụ lại với nhau hội tụ sinh mệnh của mình tinh thần muốn làm đánh cược lần cuối vê anh ánh sáng chói mắt bộc phát lục thanh bình mặt mũi lanh khốc vô tình bá đạo quyền ý quét ngang qua đối với tiết dương sáng chói liều mạng một kích vừa đập vừa cào quyền phong như che mưa ngập trời bao phủ mà xuống vê anh tiết dương thế công bị lục thanh bình bá đạo nghiền ép xé mở đánh vào hắn trung lộ phanh. phanh phanh phanh phanh phanh phanh dày đặc như như kinh lôi nổ vang liên miên vang lên là thế tử bá đạo quyền thế vô tình lôi g i ế t tới tiết dương huyết nhục chi khu bên trên d oanh tạc âm thanh phốc phốc phốc tiết dương ánh mắt tan rã thân thể như một cái vải rách cái túi bị liên tục xuyên thủng trước ngực của hắn phía sau lưng không ngừng nổ tung huyết vụ phanh cuối cùng một quyền đóng đô tiết dương lớn khục một tiếng bị một quyền đánh vào cái hẻm nhỏ trên vách tường và sụp một mảnh lại vẫn kiên trì không ngã chỉ bất quá hắn miệng bên trong lúc này ho ra đến đ ổ v ậ đã không phải là máu là nguyên một khối nguyên một khối thịt vụn là phổi khối vụn bởi vì trên người hắn đã không có máu bị lục thanh bình như, như tiếng sấm bá đạo sắt quyền nện đầy toàn thân huyết dịch đã sớm tại vừa rồi càng không ngừng nổ vang bên trong bị đánh chạy khô thiết dương bên này là khoẹ mắt liếc qua nhìn thấy tiết dương thế thảm phương nghệ tử kinh tâm động phách bạo giống một màn này thật đáng sợ làm trong đội ngũ chiến l ự c trước ba thiên sách tiết dương toàn bộ diêm p h ủ thế hệ thanh niên đều xếp ở vị trí thứ bảy vậy mà tại mới cùng thiếu niên kia tiếp nhận không đến một chén trà thời gian bị đánh nổ thân thể đánh khô huyết dịch chỉ dựa vào cuối cùng một tia ý chí kiên trì không có ngã xuống đất tết dương toàn thân hắn đều là quyền động tại thời khắc hấp hối vị này huyết bảo tiểu tướng dùng ánh mắt nhìn chằm c h ậ p lục thanh bình muốn xem thấu lục thanh bình vì sao có thể tại dạng này t u ổ i tác có được đáng sợ như thế thực lực nhưng cuối cùng hắn chỉ có thể mang theo không phân ly đi lưu tại trong luân hồi một sợi thở dài vì chính mình sinh mệnh cùng luân hồi kiếp sống vẽ lên dấu c h ấ m tròn tiết dương một thương động giết lý bạch điệp để nữ nhân kia tiến vào sự kiện ngày đầu tiên liền bị ép kết thúc sinh mệnh mới qua không lâu